Vô trần điện, ánh mắt yêu vô song đầy sự phức tạp nhìn lánh như tuyết đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Nàng còn chưa hồi phục từ sự việc đêm qua, hắn lấy mạng mình cứu nàng, điều đó là việc nàng không ngờ tới và cũng vậy khiến nàng khó chịu trong lòng. Nhưng mà, đêm hôm qua nàng nhìn thấy lánh như tuyết toàn thân đầy máu, trong lòng thật sự rất sợ hãi, nàng sợ hắn sẽ như vậy mà chết, sợ cảm giác mất đi thứ gì đó, từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề có cảm giác này. Đêm hôm qua Ngạo Phong không đưa Lãnh Như Tuyết về tẩm phòng của Lãnh Như Tuyết mà đưa Lãnh Như Tuyết đến vô trần điện. Nàng tuy không biết Ngạo Phong tại sao lại làm vậy, nhưng mà trong lòng nàng không chút trách cứ, bởi vì Lãnh Như Tuyết vì cứu nàng mới bị thương. Nàng tuy ghét hắn nhưng xem trên phần hắn cứu nàng, cho nên nhường tẩm phòng cho hắn nàng cũng cam tâm. Đêm hôm qua nàng một mực bên cạnh hắn không rời khỏi, tận mắt nhìn thấy Ngừa Y Y rút thanh đao sắc nhọn từ người hắn ra. Máu tươi ôn nhiệt từ người hắn phun ra, dính đầy mặt nàng. Nhưng nàng không quan tâm, trong lòng nàng khi ấy chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hy vọng lãnh như tuyết có thể tiếp tục sống. Cuối cùng, cho đến khi ngự y đi băng bó vết thương xong, nói rằng tính mạng hắn không có gì nguy hiểm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dù là thế, nàng vẫn sợ hắn sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, kiên trì bên cạnh hắn cả đêm, không rời nửa bước. Một đêm qua đi, lãnh như tuyết vẫn hôn mê bất tỉnh. Còn Yêu Vô Song thì một đêm không ngủ kết quả thu được là hai viền đen quanh mắt, cộng thêm cách mỗi giây hát xì một cái. Cuối cùng, nàng cảm thấy đầu càng ngày càng chóng mặt, sau cùng nàng không chịu được nữa, gục đầu ngủ bên cạnh giường. Không biết qua bao lâu, Yêu Vô Song đột nhiên cảm thấy cơ thể ấm ấm, cứ như có người đắp thứ gì đó cho nàng, nhất thời thanh tỉnh, mở to mắt, thấy một khuôn mặt tuấn mị trắng bệt. Chỉ thấy chủ nhân khuôn mặt đang nhìn nàng bằng ánh mắt thơm trầm. Yêu vô song khẽ sướng sốt, sau đó nở một nụ cười có chút gượng gạo, nói, ngươi tỉnh rồi hả? Có đói không? Ta bảo Vân Nhi nhanh chóng đem đồ ăn đến dứt lời, Yêu vô song muốn đứng dậy, nhưng mà nàng rất nhanh lặng người, bởi vì, tay của nàng, lúc này đang bị người ta nắm chặt, khiến nàng muốn vũng vẫy cũng không dám dùng sức, chỉ còn cách nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có chút trắng bạc kia, cười gượng. Lênh như tuyết thấy bộ dạng như thỏ con bị kinh sợ, Nếu như không phải hắn thân mang trọng thương, hắn nhất định ôm nàng thật chặt vào lòng. Tức là, hắn bị tên Hắc Y, y. H. y. H. nhân đâm một đao, cơ thể chỉ cần cử động nhẹ đã đau xue tâm, cho nên hắn chỉ có thể nắm lấy tay nàng, không để nàng rời đi. Yêu vô song thấy hắn không có ý buông tay, chỉ cười gượng vài tiếng, nói: "Cảm ơn người cứu ta, người muốn gì cứ nói với ta, ta đem lại cho người." Lãnh Như Tuyết lúc này yếu ớt nhắm đôi mắt lại, âm thanh có chút gian nan nói: Yêu vô song ngươi sợ gặp ta thế sao? Yêu vô song liếc nhìn cánh tay bị lánh như tuyết nắm chặt, hết cách đành ngồi trở về bên cạnh giường, nói, người hãy nghỉ ngơi đi, đại phu nói, người bây giờ không được tùy ý cử động. Lánh như tuyết phảng phất cứ như không nghe thấy lời nàng, tự biên tự diễn nói tiếp, đêm hôm qua, người định lén lén rời khỏi phủ, đúng không? Yêu vô song, người nói thật cho buồn vương biết, người thật sự chán ghét buồn vương thế sao? Thật sự không muốn bên cạnh bổn vương sao. Âm thanh của lánh như tuyết nghe có vẻ cực kỳ yếu ớt, hơn nữa còn mang một nỗi bi thương nói lòng. Yêu vô song rất muốn như trước kia, lớn tiếng mà trả lời lánh như tuyết rằng, nàng ghét hắn, một chút cũng không muốn lưu lại đây. Nhưng mà, những lời ấy giờ đây lại bị nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng nói không ra. Nàng thực sự không thích lánh như tuyết bởi vì hắn quá kiêu căng tự đại, trong mắt không có ai, nhưng mà... Hắn dù sao cũng mới từ quỷ môn quan cứu nàng ra, hơn nữa còn chịu một đau thay nàng, cho nên, những lời đó cuối cùng nàng cũng không nói ra. Do đó, nàng do dự hồi lâu, mới đáp, ta không phải còn chưa đi sao. lãnh như tuyết, ngươi có thể nói cho ta biết không, ngươi đã không thích ta, tại sao không nguyện ý từ ta. Qua một lúc lâu, âm thanh yếu ớt của lánh như tuyết mới trả lời, buồn vương có nói qua không thích ngươi sao. Yêu vô song khẽ như mày. Nàng còn muốn tiếp tục hỏi rõ, nhưng nàng đột nhiên nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ, quay đầu lại nhìn, thì ra lánh như tuyết đã ngủ mất yêu. Nhìn lánh như tuyết đang ngủ, trong lòng yêu vô song cảm thấy buồn bực, nàng dùng tay nhéo nhéo mới phát hiện người nam nhân này đã ngủ say, nhưng mà, hắn vẫn nắm chặt tay nàng, hơn nữa không có ý định thả lỏng. Yêu vô song định dùng sức giật tay lại, nhưng mà, nhìn chỉ băng dày cuộn trên bụng lánh như tuyết, băng gạt còn có có vết máu. Nàng chỉ còn cách từ bỏ ý định, cố gắng rửa xuống giường lần nữa. Tuy nhiên, không lâu sau, đột nhiên ngoài cửa truyền lại một trận tiếng bước chân và tranh cãi. Rất nhanh Yêu Vô Song nghe thấy tiếng Vân Nhi ngoài cửa nói, mấy vị thị nhân, bây giờ Vương Phi và Vương Gia đang ở bên trong, các người không được vào. Tiếng của Vân Nhi cửa rước, Yêu Vô Song nghe thấy hoa một tiếng, sau đó là tiếng một nữ từ hét, tiện tì nhà ngươi. Ngươi dám cản đường bổn thị nhân. Ngươi có phải là chán sống rồi? Mau cút ra cho bổn thị nhân. Theo sau tiếng hét, cửa phòng bị bang một tiếng, đã bị người đẩy ra. Yêu vô song quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mây nữ như yêu diễm hôm qua nàng gặp đang nháo nhào vào, và người dẫn đầu chính là nữ nhân hồng y bị nàng tát một bà tay. À, nhìn thấy yêu vô song và lãnh như tuyết nắm chặt tay nhau, ánh mắt thoáng qua tia đấu kỵ, nhưng mà rất nhanh đã đổi thay bằng thái độ lo lắng. À, không quan tâm ưu vô song mà chỉ nhào đến bên lánh như tuyết, hét toán lên, y ỉa ra, vương ra, sao người bị thương nặng vậy. Theo sau tiếng nữ tử đó kinh ngạc hét lên, các nữ tử khác những nhao nhao tiến về trước, trước giường trở nên chật cứng cứ như vậy, chen đến mức đẩy ưu vô song ra. Ưu vô song không thèm quan tâm mấy nữ nhân đang gây náo nhiệt kìa, dù sao họ cũng là nữ nhân của lánh như tuyết mà, không phải sao. Nàng nhìn Vân Nhi nhún nhún vai. Sau đó quay người đi ra ngoài Yêu vô song và Vân Nhi cùng đi khỏi vô chân điện Đang định hít thở không khí Thì thấy ngạo phong đi tới Ngạo phong thấy nàng Nhanh chóng bước lại Nói với Yêu vô song Vương Phi, lưu công công trong cung đến đây Nói là mời vương phi nhận chỉ Nhận chỉ Yêu vô song khẽ sướng sốt Từ khi nàng xuyên không đến đây Tuy thân phận nàng là con dâu của hoàng đế Nhưng mà nàng lại chưa bao giờ gặp qua hoàng đế ra ra này Hôm nay đột nhiên có thánh chỉ đến thật sự khiến nàng giật nảy mình. Trong lòng ưu vô song thấp thỏm không yên, không phải là hoàng đế biết nàng hại con ông ta bị trọng thương, nên mới gọi nàng đi hỏi tội chứ. Nghe nói hoàng đế cổ đại đều có chút không nói đạo lý và độc đoán, nếu như thật như vậy thì nàng thẳm rồi, nghĩ tới đây, gương mặt nhỏ của ưu vô song bất giác sụ xuống. Nạo phong thấy sự thay đổi trên mắt ưu vô song, muốn cười nhưng không dám, vương phi. Lưu công công đang đợi ở đại đường, người hay mau ra ngoài ấy đi. Yêu vô song chỉ còn cách quay người đi đến đại đường. Đến đại đường, chỉ thấy bên ngoài đã có không ít người đứng đó, trong đó có một thái giám dẫn đầu thấy Yêu vô song, ánh mắt thoáng qua kia hoài nghi, nhưng vẫn bước lên trước, ngựa khí cực kỳ cung kính nói, nô tải tham kiến vương phi. Yêu vô song lần đầu tiên gặp việc như vậy, bất giác có chút bối rối, nhưng mà, nàng cũng học như trên TV mà nói. Lưu Công Công không cần đa lễ. Nàng vừa học cách nói trên TV trong lòng vừa bất an, nàng không có làm sai gì chớ. Vị Lưu Công Công chỉ mỉm cười, sau đó rút từ trong người ra một cuộn thánh chỉ, mở ra, lớn tiếng nói, Thất Vương Phi tiếp chỉ. Dứt lời, vị Công Công ấy dừng lại, đợi yêu vô xong quỳ xuống, mới tiếp tục lớn tiếng nói, Hoàng thượng có chỉ, mời Thất Vương Phi lập tức vào cùng, không được chấm chế. Đọc xong. Vị công công đó đưa thánh chỉ trong tay cho nàng, cười nói: Thất vương phi, xe ngựa đang đợi ngoài phủ. Thất vương phi mời. Lúc này, yêu vô song đâu thể nói không. Người ta đã sớm chuẩn bị, dù cho nàng muốn cự tuyệt cũng không tìm được lý do. Hơn nữa, hoàng đế đã hạ lệnh, nàng cự tuyệt, trừ phi nàng chẳng sống. Cho nên, yêu vô song chỉ còn cách sụt mặt, bước từng bước không tình nguyện theo sau vị lưu công công ra ngoài cửa lớn của thất vương phủ. Trên đường bình lặng. Khi xe ngựa rừng trước cửa cung, Yêu Vô Song thấy ngay tòa kiến trúc nguy nga, trong lòng không nhịn được tán thưởng, quả nhiên bất kể là thời đại nào, hay thời không của bất cứ cổ đại nào, nơi hoàng đế sống, luôn luôn là nơi huy hoàng và hào hoa nhất đang lúc Yêu Vô Song thất thần thì đã bị nhét vào trước kiệu đợi săn trước cửa cung. Một mực cho đến khi Yêu Vô Song bị kiệu lắc lư làm cho chóng mặt sắp ói thì kiệu mới dừng lại. Yêu Vô Song từ nhuyễn kiệu bước xuống, mục quang dừng lại trước tòa kiến trúc cao to. Chỉ thấy tấm bài treo trước căn phòng, long phi phượng vũ mà viết, ngự thư phòng ba chữ nhỏ, dưới dòng chữ nhỏ, là bốn chữ lớn ngạo thị thiên hạ, bút tích cực kỳ hùng vĩ, khiến người khác có một cảm giác hào khí dâng trào. Không để cho yêu vô song có thời gian nghĩ nhiều, nàng đã bị người đưa vào trong. Một mực cho đến trước một căn nhà phòng, vị thái giám dẫn đường mới dừng lại, hành lệ với yêu vô song, nói, hoàng thượng ở trong đấy, thất vương phi mời. Dứt lời, Vị thái giám ấy liền quay người rời đi, yêu vô song thấy thân ảnh vị thái giám đó biến mất trên hành lang, mới hít một hơi thật sâu để bản thân kiên định, sau đó mới từ từ đẩy cửa ra, bước vào trong. Nhã phòng được bố trí cực kỳ trăng nhã, xung quanh góc tường đều có chút đài, cái kệ để đốt đèn cầy, chiếu sáng khắp căn phòng, trong không khí còn phản phất hương thơm thoang thoảng. Yêu vô song ngẩn đầu nhìn qua, chỉ thấy một vị trung niên nhân thân mặc hoàng sắc long bào đang ngồi giữa long án, Bàn làm việc của vua, tay cầm cuộn sách, và tại một góc nơi Long Án, đang có một lò hương nhỏ nhỏ tinh xảo rất vàng, và mùi hương thoang thoảng chính là bay ra từ chiếc lò nhỏ này. Nhìn thấy trung nhân nhân, ưu vô song vội vàng bước lên trước, hành lễ, lớn tiếng nói, yêu vô song tham kiến hoàng thượng. Nghe thấy lời của ưu vô song, hoàng đế trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó lại cười lớn, ông ta bỏ cuộn giấy trên tay xuống, nhìn ưu vô song cười nói, không cần đa lễ. Đứng lên đi. Trong lòng yêu vô song thấp thỏm không yên, nàng không biết tại sao hoàng đế lại cười, không lẽ nàng nói sai gì sao? Không đúng, trong tivi người ta cũng diễn vậy mà. Ai ra, không lẽ khi nãy nàng nên nói là dân nữ mới đúng? Ngay lúc trong lòng yêu vô song đang tự trách thầm bản thân thì hoàng đế đã cười nói, Ngươi không biết quy tắc trong cùng, chấm cũng không trách ngươi, chỉ là, ngươi là vương phi của tuyết nhi, cũng là con dâu của trẫm, cho nên... Sau này ngươi cứ theo tuyết nhi gọi chấm là phụ hoàng, biết chưa, được rồi, đừng đứng ở đó nữa, ngồi trước đi. Yêu vô xong giờ mới tỉnh nộ, trong lòng thầm mắng bản thân hồ đồ, sao nàng lại quên mất việc này? Làm gì có con dâu nào trực tiếp xưng tên sau đó còn gọi cha vợ mình là hoàng thượng? Như vậy không phải là quá xa lạ rồi sao? Nghĩ tới đây, Yêu vô xong bất giác nở nụ cười gượng gạo, sau đó cẩn thân từng bước đi đến bên chiếc ghế gấu ngồi xuống. Tuy hoàng đế diện mạo có vẻ dễ gần nhưng trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi. Dù sao đi nữa, người nam nhân trung niên trước mặt nàng là hoàng đế, một nhân nắm quyền sinh sát cả vương triều tây diệm. Nếu như ông ta muốn lấy mạng nàng, chỉ cần động đậy cái miệng là được, nàng có thể không sợ hay sao? Có lẽ nhìn ra sự bất an trong lòng Lưu vô song, hoàng đế khẽ mỉm cười, nói: Vô song, ngươi có biết chấm gọi ngươi tới đây vì việc gì không? Long yêu vô song trầm xuống. Nàng cẩn thận nhìn hoàng đế, chỉ thấy ông ta cười tươi, không có chút bộ dạng gọi người tới hỏi tội, lòng bất giác nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp, ta vô song có co đúng, con dâu không biết. Dứt lời, yêu vô song cơ hồ hận không thể cắn đứt lưới mình, nhìn xem nàng nói những gì này. Sao mà lưới cứ như bị liễu vậy? Lời của yêu vô song mới dứt, hoàng đế lại cười ha hả, ông ta nhìn nàng, nói, khó trách tuyết nhi nói hắn đã thích người, không chịu hưu phi. Xem ra, ngươi không những dung mạo hơn hẳn muội muội mà còn thẳng thắn đáng yêu hơn nhiều. Nghe thấy những lời nói của hoàng đế, suýt chút nữa là nhảy dựng lên, thì ra lánh như phong không gặt nàng, hắn ta thật sự bảo hoàng đế hạ lệnh bắt lánh như tuyết hưu phi, xem ra, là bị lời nói ba hoa mật ngọt của tên nam nhân đáng chết lánh như tuyết kia làm cho hồ đồ rồi. Hoàng đế không chú ý tới biểu tình trên mặt ưu vô song, mà chỉ từ long án lấy ra một bức hoạ sau đó nói với yêu vô song, vô song, ngươi qua đây, giúp chấm xem bức họa này. yêu vô song có chút ngờ hoặc đứng dậy, đi đến bên long án, nhìn thứ đồ bị hoàng đế mở ra. đợi khi nàng nhìn rõ bức họa đồ trên long án, bất giác mở to mắt, kinh ngạc nói không ra lời bởi vì bức họa đồ ấy kỳ thực chỉ là một bức tàng bảo đồ bình thường, nhưng trên đầu có chú thích, không phải bằng chữ mà là bằng số và lại còn là chữ số mật mã. đối với chữ số mật mã Yêu vô Song biết rõ và còn cực kỳ quen thuộc, bởi vì khi nàng ở thế kỷ 21, nàng đã học qua tại trường cảnh sát, nếu như không phải là từng học qua, e là nàng cũng không biết bức họa đồ này ghi gì nữa. Nhưng, nàng làm sao cũng không ngờ rằng, chữ số mật mã được cho là khó giải kia lại xuất hiện tại thời đại này, việc này mới thật sự khiến nàng kinh ngạc. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Yuwu Song, ánh mắt hoàng đế thoáng qua kia màn quang, lệnh hạ hỏi: "Vô Song, Ngươi có thể nhìn ra bí mật của tấm họa đồ này Những số này làm sao giải Yêu vô song giật nảy mình Nàng ngẩn đầu nhìn hoàng đế Sau đó nhỏ tiếng nói Đây là số mật mã Phải tới nơi tương ứng mới có thể giải ra Phu hoàng Đây rõ ràng là tấm tàng bạo đồ Không lẽ Tây Diệm chúng ta có kho báo sao Tay hoàng đế vì câu nói của Yêu vô song mà khẽ run Ông ta nhìn Yêu vô song giọng điệu khó giấu sự kích động mà nói Vô song Ngươi nói đây là bức tàng bảo đồ. Lời của Hoàng đế mới xuất, trong lòng ưu vô song đã hối hận, nàng vốn dĩ cho rằng Hoàng đế biết đây là bức tàng bảo đồ, cho nên mới cố ý hỏi nàng, nếu như nàng biết trước Hoàng đế căn bản không xác định thì nàng nhất định không nói đây là bức tàng bảo đồ, đợi khi nàng tự mình đi tìm, không phải khi ấy nàng sẽ giàu to rồi sao. Tiếc là, lời đã nói ra, ưu vô song bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa, cho nên, nàng mới không chút tinh thần. Miễn cường đáp vâng. Thần xác hoàng đế kích động nhìn ưu vô song, hỏi lần nữa, vô song, những số này, ngươi có thể giải ra không? Biểu tình trên mặt ưu vô song so với khóc còn khó coi bội phần, nàng gật gật đầu, nói, nếu như đến nơi ghi trên bức họa đồ thì chắc không có vấn đề gì. Hoàng đế vui mừng vô cùng, đột nhiên ông ta buông bức tàng bảo đồ trong tay xuống, lớn tiếng cửa, giọng điệu kích động nói, thì ra ngươi chính là người có thể giải kiếp nạn. Chấm cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Lời của Hoàng đế khiến lưu vô song cảm thấy kỳ lạ, nàng bất giác hỏi, Phu Hoàng, người giải kiếp nạn gì vậy? Hoàng đế cũng không để tâm sự vô lễ của nàng, mà chỉ mỉm cười nói, trăm năm trước, tổ tiên Tây Diệm chúng ta lưu lại bức tàng bảo đồ này và một truyền thuyết, nói là trăm năm sau, Tây Diệm ta có một trận đại nạn, và người duy nhất có thể giải đại nạn này chính là người có thể nhìn hiểu những chữ số này, và ngươi. Lại nhìn hiểu những số này, không phải chính là người có thể giải kiếp nạn đấy sao? Kiếp nạn? Yêu vô song có chút chán nản nhìn Hoàng đế, nói, Phụ Hoàng, bây giờ Tây Diệm không phải quốc Thái Dân An, thiên hạ Thái Bình sao? Làm gì có kiếp nạn gì? Nghe lời nói của Yêu vô song, sắc mặt Hoàng đế đột nhiên trầm xuống nói, Vô song, nhìn bên ngoài Tây Diệm ta quốc Thái Dân An, thiên hạ Thái Bình, nhưng mà, chỉ có lòng chấm mới biết, những năm gần đây, Tây Diệm liên tục gặp nạn tình, dân không như xin, vì cứu nạn, bây giờ quốc khố đã chống không, và nạn vẫn tiếp tục diễn ra, chấm thực sự rất buồn phiền. Thì ra là vậy, ưu vô song nhìn hoàng đế mi mày níu chặt, mặt đầy ưu phiền, nàng đột nhiên có chút đồng tình với nhân vật cao cao tại thượng, thì ra làm hoàng đế cũng không phải là việc thanh thản, không những luôn luôn lo lắng người khác đoạt vương vị của mình, mà còn phải lo lắng cho cuộc sống thiên hạ bất tính, có thiên thai thì càng lao tâm hơn. Đương nhiên, đây chỉ là nói về những minh quân, còn những hôn quân chỉ biết ăn chơi hoang lạc thì không phải như vậy. Yêu vô song thấy hoàng đế nhíu mày không thôi, bất giác hỏi, phụ hoàng, rốt cuộc là nạn tình gì vậy? Hoàng đế nhìn Yêu vô song một cái, đáp, những năm gần đây, Tây Diệm năm nào cũng mưa lớn, nhiều nơi bị lũ lụt, hơn nữa, nhiều đê điều của Tây Diệm cũng bị hư hại, chấm đã phái người đi tu sửa, nhưng tin hồi báo vẫn không lạc quan, nếu như vỡ đê lần nữa. E là chung quanh mấy mươi dặm cũng sẽ trở thành bình địa, bách tính khổ cực khôn cùng. Vợ đê điều, yêu vô song như, như mày, nếu như hồng thủy dâng cao mà chỉ có đắp đê, phương pháp đó không thể trị thủy được, nếu như nước không kịp thời chảy đi é e là đến lúc đó khi tràn đê, nạn lũ càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ tới đây, yêu vô song bất giấc nói, phù hoàng trị thủy không thể trị đắp chung quanh, như vậy càng làm cho thiên thai nghiêm trọng hơn, nên tu bổ con đường thông nước khác. Giữa nước lưu thông đến nơi khác mới đúng chứ?" Lời của Ưu Vô Song khiến hoàng đế khẽ giật mình, phiền muộn trên mặt ông ta được quét sạch, Vô Long án, đứng bật dậy, thần sắc kích động nhìn Ưu Vô Song nói, "Vô Song, khi nãy ngươi vừa nói gì?" "Cái gì tu bổ con đường thông nước? Cái gì dẫn nước?" Ưu Vô Song bị hoàng đế dọa chết khiếp, nàng nuốt nước bọt, chỉ còn cách đem phương án trị thủy của thế kỷ 21 nói với hoàng đế, nàng cũng bất kể hoàng đế nghe có hiểu không. Thậm chí nàng còn dùng cả những thuật ngữ chuyên dùng. Hoàng đế tuy không hoàn toàn hiểu hết, nhưng dù sao ông ta cũng là một nhất quốc tri quân thông minh tuyệt đỉnh, ông ta từ lời nói của Ưu Vô xong xác định được đây là biện pháp không tệ, so với những đại thần đề ra đáp đề còn cao minh hơn nhiều. Nhưng mà Yêu Vô xong tuy nói đầu đuôi có lý, nhưng nàng bây giờ dù sao cũng đang đảm việc binh trên giấy, nàng chưa hề đến xem qua nơi xảy ra nạn, cho nên cũng không thể hoàn toàn tin. Nghĩ tới đây, Hoàng đế mỉm cười, hỏi, vô song, nếu như chấm giao việc trị thủy này cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành. Yêu vô song trước tiên là khẽ sừng sốt, nhưng mà, lòng nàng rất nhanh đã rung động, hoàng đế nói như vậy là có ý bảo này đi trị thủy. Khi nàng ở thế kỷ 21, nàng chưa từng làm qua việc như vậy, nhưng mà nếu như nàng đi làm thì với kiến thức của thế kỷ 21, nàng nhất định không thua kém cổ nhân, hơn nữa, nếu như vậy... Nàng không phải sẽ có thể quang minh chính đại rời khỏi thất vương phủ. Nghĩ tới đây, trong lòng lưu vô song bất giác vui mừng, nói, nếu như phụ hoàng giao phó, con dâu nhất định không phụ sự phó thác của phụ hoàng. Hoàng đế mỉm cười, ông ta dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý, nói, được. Hiếm khi ngươi có lòng muốn giúp chấm, vậy chấm sẽ hạ chỉ, phong ngươi làm tuần phủ, đến nơi xảy ra nạn trị thủy cho chấm. Tuần phủ, không ngờ rằng ở đây cũng có một chức quan như vậy trên tivi thấy tuần phủ đại nhân uy phong bát diện vậy thì chức vị này của nàng chắc cũng không thấp nhỉ nghĩ tới đây trong lòng ưu vô song vui mừng tột cùng vội vàng quỳ xuống lớn tiếng nói tạ phụ hoàng hoàng thượng mặt tươi cười nói với ưu vô song được rồi đứng dậy đi song lại ngập ngừng nói vô song việc hôm nay chấm nói với ngươi chấm hy vọng ngươi đừng nói với bất kỳ ai ngay cả tuyết nhi cũng đừng nói biết chưa ưu vô song sửng sốt Vội vàng gật đầu, con dâu biết rồi. Hoàng đế vừa ý gật gật đầu, nói, được rồi, châm, coi chút mật, ngươi lui xuống trước đi, ra ngoài, tự khắc có người đưa ngươi về phủ. Vâng. Yêu vô xong hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Đợi khi ra khỏi ngự thư phòng, Yêu vô xong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh quáng. thì ra khi này trong ngự thư phòng, nàng bất chi bất giác đã chảy mồ hôi ướt y phục trên người, nay bị gió lạnh thổi nàng không lạnh mới lạ. Tục ngữ nói, gần vui như gần hổ, quả thật không sai, nàng bây giờ đã đích thân lanh giáo qua rồi. Hoàng đế không nói dối, nàng mới ra khỏi ngự thư phòng, đã có người trong cung chuẩn bị nhuyễn kiệu lợi sẵn. thấy nàng ra, vội vàng hành lễ, mới nàng lên kiệu. Yêu vô song đối với chiếc nhuyễn kiệu lắc lắc lư lư này lòng còn kinh hãi, bởi vì ngồi trong chiếc nhuyễn kiệu này, nàng sẽ chóng mặt hoa mắt, nhưng mà, nàng không thể không ngoan ngoãn ngồi vào trong. Vì nàng không thể nói với những người trong cung là nàng say tiểu, không thể ngồi cái này. Nhưng mà, may là có lẽ là do tâm tình nên lần này tuy nàng bị lắc tới tâm trạng hoang loạn, nhưng mà không nghiêm trọng như lần đầu, rất nhanh tiệu đã tới trước cửa cung. Nàng ra khỏi tiệu, chỉ thấy chiếc xe ngựa đưa nàng đến vẫn lẳng lặng dừng ở đó, thai giám đánh xe thấy nàng đến, vội tiến về trước hành lễ, sau đó đợi ưu vô song lên xe, roi trong tay quất một cái. Xe ngựa đã lao về hướng thất vương phủ mà đi. Yêu vô song ven tấm rèm xe lên, thấy cảnh huyên náo ngoài đường, đột nhiên động lòng, vội vàng lớn tiếng nói với tên thái giám đánh xe, dừng lại. Thái giám đánh xe nghe thấy âm thanh của Yêu vô song sợ giật mình, vội vàng kéo dây cưng lại, sau đó thận trọng dừng xe ngựa, có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn Yêu vô song, nói, thất vương phi, có chuyện gì sao? Yêu vô song nở nụ cười trói lọi với tên tiểu thái giám. Nói, được rồi, đến đây được rồi, ngươi về cùng trước đi. Dứt lời, nàng không thèm lo tiểu thái giám, ngảy xuống xe ngựa. Vị thái giám đó khó xử nhìn yêu vô song, nói, thất vương phi, người bây giờ một mình, lại là một nữ tử yêu ớt, hay là để nô tài đưa người về. Yêu vô song nào có quan tâm tên tiểu thái giám, nàng chỉ quơ tay cười, sau đó quay đầu bước đi, căn bản không cho tiểu thái giám có cơ hội nhiều lời. Tiểu thái dám nhìn bóng dáng nhỏ bé của Yêu Vô Song biến mất trong dòng người, chỉ còn cách quay đầu trở về Hoàng Cung. Yêu Vô Song đi trên phố, nụ cười không ngừng nở rộ, từ khi nàng xuyên không đến nơi này, nàng một mực bị nhốt trong thất vương phủ, trừ lần trước đi cùng lánh như tuyết đến tham gia yến tiệc sinh khắc của Yêu lạc Nhạ, nàng chưa tự mình dạo phố qua, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua được chứ? Nếu như là trước kia... Nàng dù có ra đây cũng không có tâm tư dạ phố, nàng chỉ nghĩ cách làm sao chạy trốn, nhưng nay nàng không cần lén lén lút lút chạy trốn, dù sao hoàng chẳng phải sẽ phái nàng đi trị thủy sao. Hơn nữa, còn phong nàng làm cầm sai, nàng hà tất phải vì việc chạy trốn mà lo lắng. Bây giờ có thời gian dạ phố, nàng không chơi cho đã, làm sao mà công bằng với bản thân. Vườn nàng xuyên không xuyên không đến đây ngày tháng không lâu, nhưng mà cũng không ngắn. Nàng còn chưa xem qua đường phố của cổ đại là như thế nào. Lúc trước, khi ở thế kỷ 21, những nhân vật chính trong văn xuyên không, người nào xuyên không đến đây không dạo qua phố vào qua tiểu lâu chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô song càng mừng vì hoàng đế phái người đi đón nàng, mà không phái người theo nàng về. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ lãng phí mất cơ hội tốt như vậy. Và lại, tuy Lãnh Như Tuyết cứu nàng một lần, nhưng nàng căn bản không có dự định cả đời lưu lại trong thất vương phủ. Cho nên, nàng nhân cơ hội này, quan sát tỉ mỉ và quen thuộc với hoàn cảnh. Việc này đối với việc sau khi nàng rời khỏi thất vương phủ có thể tự có kế hoạch cho cuộc sống sau này. Bởi vì, nàng tuy là người thế kỷ 21, nhưng mà đây không phải là thế kỷ 21, mà là thời cổ đại phong kiến đến mức không thể phong kiến hơn nữa. Một nữ tử đơn thân muốn sống tự do không phải là một chuyện dễ dàng. Yêu vô song từ từ dạ phố. Vừa tỉ mỉ quan sát thương buôn và tiểu lâu bên đường, trong lòng thầm lưu ý thủ pháp làm ăn của họ, bởi vì nếu nàng muốn yên ổn sống ở đây thì phải có ngân lượng, và cách tốt nhất để có ngân lượng là làm ăn. Ở thế kỷ 21, nàng là một công dân cảnh sát lãnh tiền lương của quốc gia, đối với việc làm ăn nàng vốn liếng nghèo nàn, tuy nàng có thể đem những thư mới mẻ của thế kỷ 21 dùng ở đây như những nữ chủ xuyên không khác, nhưng mà phong tục ở đây. Nàng cũng còn cần phải hao tâm học, bởi vì nàng không muốn bị người khác xem là quái vật. Trong bất tri bất giác, Yêu Vô Song đã dạo qua hai con phố tương đối náo nhiệt, còn lúc này, đã đến thời phân trưa, buổi trưa 11h2h, nàng sáng nay chưa uống lấy một giọt nước đã bị hoàng đế đón vào cung, đã lâu như nàng Bấy rắc cảm thấy bản thân vừa mệt vừa khát vừa đói. Đúng lúc nàng nhìn thấy cách đó không xa có một tiểu lâu, nàng nghĩ cũng không nghĩ đi vào trong. Lúc này đang là hưởng trưa. Giữa trưa, trong tiểu lâu ngồi đầy thực khách dùng cơm, hơn nữa đa phần đều là nam tử, dù có vài nữ tử, nhưng đều là đi cùng một số nam tử khác, thấy nàng một nữ tử đơn thân đi vào tiểu lâu, là công thêm dung mạo nghiêng thành của nàng, bất giác thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Có vài nam tử tướng mạo nham nhở, thậm chí còn lộ ra thần sắc sắc mị mị với nàng, tức bộ dạng dê cụ. Nhưng mà, may là đây là kinh thành, dưới chân thiên tử. Cho nên những nam tử ấy tuy có sắc tâm, nhưng dù sao cũng không có gan, chỉ nhìn nàng chằm chằm, không dám tiến lên treo gẹo. Yêu vô song tuy ghét ánh mắt họ nhìn nàng chằm chằm, nhưng mà bây giờ nàng vừa mệt vừa khát, cho nên cũng không nghĩ nhiều, tự chọn một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó gọi một bình trà và một số điểm tâm, từ từ dùng bữa. Qua một lúc lâu, nàng nhìn ngoài phố huyên áo. Đang định mở miệng gọi tiểu nhị lại thanh toán thì lại phát hiện một việc khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, thập phần khó xử. Đó chính là, trên người nàng không có ngân lượng ngay cả một hai thỏi bạc vụn cũng không có. Cơ thể ưu vô song nhất thời hóa đá, nàng nhìn đống điểm tâm hốn độn trên bàn, còn có bình trà giá cả không tầm thường. Lúc này nàng khóc không ra nước mắt, khi nàng ra khỏi phủ, sao lại quen đem ngân lượng chứ? Bây giờ, nàng mới nhớ. Lúc tới nhân lúc ngự y, y hề băng bó vết thương cho lánh như tuyết, nàng đến phòng Vân Nhi thay y, y hề phục, những ngân lượng đó đã bị nàng lưu lại tại bổ y hề phục ấy rồi. Nghĩ tới đây, yêu vô song bất giác nở nụ cười khổ, trên người nàng không có ngân lượng, bây giờ phải làm sao đây? Dù nàng là người tri thức thế kỷ 21 thì bây giờ cũng trở tay không kịp. Tuy nhiên, đúng lúc yêu vô song đang khó khăn thì không biết từ lúc nào, đột nhiên một âm thanh thanh thúy truyền lại ngắt đi sự tự trách của nàng. Vị cô nương này tại hạ có thể ngồi ở đây không? vô xong ngẩng đầu đối diện với cặp mâu đen trong vắt, nhất thời khiến nàng lạng người. Bởi vì vị bạch y nam tử trước mặt nàng thân người to dài, y mặc một chiếc áo bào trắng rộng, không có siết tại hông, một mái tóc đen nóng trải cao, nuôi tóc dài xoa trên vai, da y rất trắng, là loại da trắng trắng cơ hồ như trong suốt. Yêu vô song chưa từng gặp qua một nam tử có nước da trắng như vậy. Còn ngũ qua ý không tính là tuấn Mỹ, gương mặt thon ốm, mũi cao, môi mỏng và trắng nhạt, lúc này đang mang kia cười ôn nhu, và thứ thu hút Yêu vô song không phải những thứ này, mà chính là đôi mâu đen trong vát, cứ như là ánh mắt mệt mỏi vì sớm đã nhìn thấu hồng trần. Ánh mắt ý rất sáng, rất trong, nhưng mà lại cứ như một đầm nước sâu không thể đoán khiến người đối diện với ánh mắt này không nhịn được bị nó thu hút. Người nam nhân này không tính là tuấn Mỹ, nếu như y so với huynh đệ lãnh ra, thậm chí có thể nói dung mạo y cực kỳ bình thường, nhưng mà không biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này đã khiến lòng ưu vô song có cảm giác kinh ngạc. Có lẽ là do trên người nam tử này có khí chất chỉ thuộc về y mới khiến ưu vô song trong chốc lát, cảm thấy mình phản phất như nhìn thấy một thần tiên không thực hương quả của nhân gian thức tiên sống. Còn vị nam tử này nhìn thấy ưu vô song ngơ ngẩn nhìn y dì, y không có chút bực bội, vẫn mỉm cười ôn nu nhìn ưu vô song, và ôn nu hỏi, cô nương, tại hạ có thể ngồi đây không? Lại lần nữa nghe thấy âm thanh này, ưu vô song a một tiếng, mới hoàn hồn, vội văng nói, mời tùy tiện ngồi. Dưới ánh mắt của vị nam tử, mặt ưu vô song từ từ nóng lên, trong chốc lát đỏ đến mang thai, lòng không ngừng chửi thầm bản thân. Nàng sao lại nhìn Mỹ Nam đến mức thất thần, thật là mất mặt nàng khó khăn lắm mới định thần lại, nhìn Nam tử ấy một cái, đang định nói chuyện nhưng mà khi nàng thấy ánh mắt vị Nam tử ấy rơi xuống đĩa điểm tâm khi nãy nàng ăn thì khuôn mặt nhỏ xoạt một tiếng, lại đỏ ửng lên. Bởi vì khi nãy nàng rất đói, cho nên khi ăn điểm tâm trông rất thảm bại, khiến cho chiếc đĩa đựng điểm tâm cũng thảm bại không kém, bây giờ bị Nam tử ấy nhìn thấy, nàng càng cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ nhìn ra tâm tư yêu vô song, vị nam tử ấy thu lại một quang, sau đó khẽ mỉm cười với yêu vô song, nói, tại hạ tiêu tịch, không biết cô nương xưng hô thế nào. Yêu vô song thấy nụ cười mê hoặc chết người trên khuôn mặt tiêu tịch, tim bất giác loạn nhịp, mặt nàng càng lúc càng đỏ, có chút ngại ngùng đáp, ta là yêu vô song, huynh có thể gọi ta là vô song. Lời vừa mới dứt yêu vô song hận không thể cắn dứt lưới mình, sao nàng to gan như vậy? Yêu cầu một nam tử lần đầu gặp mặt gọi nàng là vô song. Y có cảm thấy nàng quá to gan không? Có cảm thấy nàng khác với các nữ tử ở đây không? Có vì vậy mà chán ghét nàng không? Tiêu tịch không có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào, mà chỉ mỉm cười một cái, khen, vô song. Thật là một cái tên đẹp. Yêu vô song nghe thấy tiêu tịch khen tên mình, cũng bất giác cảm thấy vạn phần phấn khởi, bất giác nở nụ cười tươi, lớn tiếng nói, thật không? Yêu vô song vừa dứt lời, mới phát hiện tiếng mình quá lớn, gây nên sự chú ý của mọi người. Mặt nàng bất giác lại đỏ lên, có chút gượng gạo cười cười, sau đó ngại ngùng nhìn tiêu tịch. Tiêu tịch lại phản phất như không để tâm ánh mắt của mọi người, vẫn mỉm cười nhìn yêu vô song. Lệnh nhặt nói, vô song cô nương tính tính thuần chân thẳng thắn, tiêu tịch có thể quen biết vô song cô nương, thật là may mắn của tiêu tịch. Trong lòng yêu vô song cảm thấy ngọt ngọt, nàng nhìn tiêu tịch đang định nói gì. Đột nhiên thấy tiêu tịch đang chuẩn bị gọi tiểu nhị của tiểu lâu đến gọi món. Nhìn thấy tiểu nhị của tiệm, yêu vô song cứ như bị tạt thao nước từ đầu tới chân. Sự phấn khởi trong lòng nhất thời biến mất không chút tâm tích, nàng phát hiện, nàng khi nãy trầm luân trong sự kinh ngạc khi thấy Mỹ Nam, quên mất cả việc trên người nàng không có ngân lượng. Nghĩ tới đây, yêu vô song bất giác trách thầm mình vô tâm sao nàng lại bị một nam tử xa lạ mê hoặc chứ? Thật không có thuốc chưa mà. Bây giờ làm sao đây? Nếu như cứ như vậy, việc xấu này nhất định tiêu tịch sẽ biết. Nói không chừng, ý nghĩa sẽ vì vậy mà hiểu lầm nàng, xem thường nàng. Yêu vô song đang trầm luân trong khổ não, nàng sợ bị người nam tử lần đầu gặp mặt này nhìn thấu tâm tư của nàng. Càng sợ vị nam tử tựa thần tiên này sẽ coi thường nàng, có ấn tượng không tốt với nàng. Tuy nhiên, Yêu vô song không biết là, tiêu tịch nhìn bộ dạng khổ não của nàng. Thanh mâu thoáng qua tia qua tia cười ôn nhu, y liền lạnh đạm gọi vài món, đợi khi tiểu nhị lui xuống, mới nói với Ưu Vô Song: "Vô Song cô nương, khi nãy cô nương chưa dùng thiện, hay là cùng Tiêu Tịch dùng chung?" "Hả?" Ta ta Ưu Vô Song nhìn vẻ tửa cười không cười của Tiêu Tịch, nàng muốn nói rằng nàng không có đem theo ngân lượng, nhưng lại nói không ra lời, ngập ngừng nữa ngày trời cuối cùng cũng đành nuốt những lời còn lại vào bụng. Còn Tiêu Tịch như nhìn thấu tâm tư của Ưu Vô Song, Y cười và nói, khó khăn lắm mới được vô song cô nương và tiêu tịch có duyên như vậy, tiêu tịch muốn mời cô nương dùng nữa, không biết vô song cô nương ý như thế nào. Những lời này nếu đổi lại là nam tử khác, thì nghe như đang trêu đùa nữ tử, nhưng mà trong miệng tiêu tịch nói ra lại khiến yêu vô song không cảm thấy có chút bất nhãn nào. Cho nên, nàng nghe thấy lời tiêu tịch, bất giác gật đầu, có lẽ trong thâm tâm nàng muốn cùng vị nam tử tựa thần tiên này gần gũi chút. Dù sao nàng không muốn tự tuyệt yêu cầu của Y còn nữa, với việc không một tỏi bạc trong tay thì nàng có muốn cũng không thể nào rời đi. Rất nhanh, tiểu nhị đã dọn thức ăn và rượu lên, tiêu Tịch không có ý muốn để ưu vô song uống rượu, mà chỉ tận tâm rót ly trà cho nàng, sau đó dùng đỡ với động tác cực kỳ ưu nhã. Ưu vô song thường ngày tuy rất thích thưởng thức mỹ thực nhưng nay nàng cơ hồ không có động đũa, bởi vì nàng đang ngẩn người nhìn tiêu Tịch nên sớm đã quên đi việc ăn đồ. Trước nay nàng chưa hề biết, thì ra nam nhân dùng bữa động tác cũng có thể ưu nhã, động lòng người đến vậy. Tiêu tịch lúc này tuy đang dùng bữa nhưng động tác lại khiến người nhìn y y cũng cảm thấy đây là một việc hưởng thụ, vốn không cảm thấy bây giờ y y ăn cơm là một việc bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn của con người. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của yêu vô song, tiêu tịch buông đũa trên tay xuống, thanh đạm hỏi, sao vậy? Vô song cô nương, Sao cô nương không ăn? Có phải những món này không hợp khẩu vị? Nếu như vậy, cô nương có thể gọi những món cô nương thích. Yêu vô song có chút hoảng loạn túi đầu tránh ánh nhìn của tiêu tịch, nói, không có cần đâu, ta có đói. Tiêu tịch khẽ mỉm cười không nói gì nữa, mà chỉ vây tay gọi tiểu nhị, đợi khi tiểu nhị tới mới từ trong người rút ra thỏi bạc, nói, tính cả phần vị cô nương này còn lại không cần thối. Tiểu nhị cười híp mắt nhận thỏi bạc sau đó mừng rỡ liền thanh nói đa tạ công tử công tử quả thật hào phóng dứt lời liền vui mừng lui xuống đợi khi tiểu nhị đi khỏi yêu vô song mới ngẩng đầu nhìn tiêu tịch có chút ngại nói đa tạ huynh ngân lượng sau này ta sẽ trả huynh tiêu tịch chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của yêu vô song mà chỉ hỏi phủ của vô song cô nương ở đâu tiêu tịch cũng không bận gì để tiêu tịch đưa cô nương về phủ yêu vô song giật thót người Nàng sống ở thất vương phủ, đó lại là phủ của lãnh như tuyết, nàng làm sao có thể để Y đưa nàng về? Nếu như bị người khác nhìn thấy, không phải là chết chắc sao? Không biết tại sao, trong lòng Yu vô song không mong Tiêu Tịch biết nàng là thất vương phi, cho nên nàng nhanh chóng cự tuyệt, đa tạ hảo ý của huynh. Nhà ta cách đây không xa, một lát nữa ta tự về được rồi. Tiêu Tịch như biết trước Yu vô song sẽ cử tuyệt, nên Y không miễn cưỡng. Khi nghe thấy lời của Yu vô song. Nụ cười trên mặt y cũng không thay đổi, vậy thì tiêu tịch cáo từ trước. Dứt lời, y đứng dậy muốn rời khỏi. Yêu vô song thấy y đứng dậy, cũng vội vàng đứng theo, có chút trần chừ nhìn tiêu tịch. Qua một lúc lâu, mới nhỏ tiếng nói, lần sau ta làm thế nào mới có thể tìm thấy huynh? Có thể cho ta biết huynh sống ở đâu không? Tuy hỏi một nam tử mới lần đầu gặp mặt sống ở đâu có chút không lịch sự, nhưng mà Yêu vô song thật sự rất mong họ có thể gặp mặt nhau lần nữa là, Tiêu Tịch không nói cho nàng biết câu trả lời mà nàng muốn nghe, mà Y chỉ mỉm cười nói, "Vô Song cô nương, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp nhau." Nói xong, Tiêu Tịch không đợi Y Vô Song nói gì, đã phiêu thân mà đi. Y Vô Song đuổi theo ra ngoài cửa tử lâu, bóng dáng Tiêu Tịch đã biến mất, nàng có chút thất vọng nhìn dòng người náo nhiệt trên phố, qua một lúc sau, mới từ từ rời đi. Qua lâu sau, Vô Song thấy mặt trời đã từ từ tây hạ, Nàng hỏi rõ một người phương hướng của thất vương phủ, rồi mới từ từ đi về phủ. Thất vương phủ nằm trong kinh thành, khi ưu vô song đi qua vài con phố thì đã đến nơi, mấy lính canh đứng ngoài thất vương phủ hôm nay thấy ưu vô song bị hoàng thượng triệu vào cung, nay lại thấy nàng hồn siêu phách lạc đi về phủ. Tất cả đều bất giác lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà, những lính canh cửa này thân phận thấp kém, đối với việc của chủ tử nào có dám nhiều lời. Cho nên trong lòng tuy có hoài nghi nhưng không dám nói gì. Mà chỉ hành lễ với ưu vô song, sau đó liền không động đậy đứng bên cửa. Trong đầu ưu vô song lúc này đang tràn ngập hình bóng của tiêu tịch, làm gì có thời gian nhìn xem bọn lính canh trong lòng nghĩ gì. Nàng cứ như một du hồn, thất thần đi về hướng vô trần điện. Trong lòng lại trầm tư, trên thế gian sao lại có một nam tử ưu nhã không dính bụi hồng trần như thế. Hắc mâu thanh tịnh không chút tạp nghiệm của tiêu tịch khiến nàng bất giác muốn gần gũi ý thì không lẽ đây chính là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết sao? Khi nàng lần đầu tiên gặp lánh như tuyết và lánh như phong cũng có cảm giác kinh ngạc, nhưng mà tim nàng lại không nhảy rộn lên như khi gặp tiêu tịch. Nàng thật sự không dám tin, linh hồn đến từ thế kỷ 21 như nàng lại nhất kiến trung tình với một nam tử cổ đại. Bất chi bất giác, yêu vô song đã về đến vô trần điện. Vân Nhi đợi ở cửa khi thấy bóng dáng của nàng, vội tiến lên trước, lo lắng nói, tiểu thư, người đi đâu vậy? Sao mà đi lâu thế? Nô tỳ lo lắng chết mất. ưu vô song vẫn chưa hồi thần, thuận miệng đáp, hoàng thượng cho người gọi ta vào cùng, ta đi có một chút, sao vậy? Có chuyện gì sao? Có phải có người ước hiếm người? Vân Nhi kéo lấy tay ưu vô song, nhìn xung quanh thấy không có người, mới hạ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ không sao. Chỉ là vương gia người Vương gia Nghe thấy vân nhi nhắc đến lánh như tuyết Yêu vô song mới hồi thần Nghĩ đến tối qua lánh như tuyết Vì cứu nàng mà bị trọng thương Nàng chỉ cảm thấy mình nợ lánh như tuyết một nhân tình Nhưng đến thai vân nhi thì không như vậy Nàng ta cho rằng Yêu vô song đang lo lắng cho lánh như tuyết Vì thích hắn Cho nên mới cười nói Tiểu thư, người yêu tâm Vương gia không sao Chỉ là sáng nay tiểu thư rời khỏi không lâu Vương gia tỉnh dậy không thấy tiểu thư cho nên nổi giận đuổi hết bọn thị nhân ra khỏi vô trần điện. Nói tới đây, Vân Nhi lén lén cười, sau đó lại nói, tiểu thư, người hôm nay không ở đây, nên không biết sắc mặt bọn thị nhân ấy bị vương gia đuổi ra khỏi vô trần điện, cực kỳ khó coi. Hôm nay nô tỷ đoán là họ ngủ không yên đâu. Yêu vô song thì không vui mừng như Vân Nhi, lãnh như tuyết càng đối tốt với nàng, nàng càng cảm thấy không ổn. Nàng một chút cũng không hy vọng lãnh như tuyết có tâm tư gì với nàng, đặc biệt là sau khi gặp được tiêu tịch. Nàng lúc này hy vọng lãnh như tuyết có thể lạnh lùng với nàng bao nhiêu thì cứ lạnh lùng bấy nhiêu, tốt nhất là từ nàng, đuổi nàng ra khỏi phủ. Nhưng mà việc này bây giờ xem ra có chút khó khăn. Vân Nhi thấy bộ dạng ưu vô song vốn để tâm, bất giác hỏi, tiểu thư, người không vui gì vậy. Bây giờ vương ra xem trong tiểu thư, trong lòng nhất định là thích tiểu thư. Nếu không, hôm nay cũng đâu nổi nổ hỏa lớn như vậy, tiểu thư, người nên vui mới phải chứ. Yêu vô song bất nhẫn thở dài, đắc, ta phải vui mừng gì. Ta một chút cũng không thèm hắn thích ta, hắn tốt nhất là từ ta đi, ta có thể rời khỏi hắn bao xa thì rời khỏi bẫy xa, như vậy thì ta không còn phiền phức nữa. Vẫn nhi ngờ hoặc nhìn Yêu vô song, nói, vương gia thích tiểu thư, tiểu thư không lẽ không vui. Việc này đối với tiểu thư là một việc đáng vui mà. Yêu vô song liếc Vân Nhi một cái, á đầu này nói sao mới hiểu đây. Lẽ như tuyết thích nàng thì có ích gì. Nàng đâu có thích hắn, việc này nên vui gì chứ. Xem ra, khi nào nàng rảnh phải tẩy não cho a đầu này mới được, tránh để những quan niệm phong kiến làm tổn hại não. Nghĩ tới đây, Yêu vô song đang định thuyết giáo Vân Nhi thì đột nhiên một trận bước chân truyền lại, bóng dáng não phong xuất hiện trước mặt Yêu vô song. Hắn ta hành lễ với nàng rồi nói, Vương Phi, Vương gia tỉnh lại muốn gặp Vương Phi. Thấy nạo phong tới, ưu vô song chỉ còn cách nuốt những lời muốn nói lại, căm hận nhìn nạo phong, sau đó có chút bực bội nói, biết rồi. Dứt lời, liền quay người đi vào tầm phòng. Vân Nhi nhanh chóng theo sau, lưu lại một mình nạo phong đứng đó ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn theo bóng người ưu vô song, không biết mình khi nào đắc tội Vương Phi mà Vương Phi lại dùng ánh mắt căm hận như vậy nhìn mình. Yêu vô song lớn bước đi vào tầm phòng, chỉ thấy lánh như tuyết đang nửa dựa vào giường, thấy nàng tới, liền bày khuôn tuấn nhan thối ra, chừng mắt nhìn nàng, nói, ngươi đi đâu? Cả ngày không thấy bóng dáng. Yêu vô song nhìn khuôn mặt thối của lánh như tuyết, sau đó chỉ tự lo ngồi xuống ghế, không chút yếu thế chừng mắt lại, nói, ta còn có thể đi đâu? Còn không phải là hoàng thượng lão cha ngươi phái người giúp ta vào cung. Lánh như tuyết trước tiên là khẻ sững sốt. Sau đó rất nhanh không vui mà nói, phụ hoàng phái người đưa ngươi vào cung. Sao ngươi không nói với bổn vương? Không lẽ, ngươi không biết bổn vương đêm qua vì cứu ngươi mới bị thương sao? Yêu vô song hừ một tiếng, không quan tâm lời của lãnh như tuyết, mà chỉ bực bội hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Không có gì thì ta đi ngủ đây. Lánh như tuyết bất mãn nhìn yêu vô song, nói, bổn vương muốn uống thuốc, ngươi qua đây đút cho bổn vương. Yêu vô song mở to mắt nhìn lánh như tuyết như nhìn quái vật, qua một lúc lâu, mới kỳ lạ nói, này, lánh như tuyết, ngươi chỉ là bị thương ở bụng, tay đâu có bị thương, hơn nữa, ta thấy ngươi bây giờ tinh thần tốt lắm, không có bị thương đến mức không thể động đậy. Nếu như ngươi thích bị người khác hầu hạ, vậy thì ta sẽ gọi nữ nhân trong phủ lại cho ngươi. Đừng phiên ta. Hứ, dù sao trong lòng họ cũng rất vui mừng mà. Lánh như tuyết nghe thấy lời của Yêu Vô Song, ngoài dự liệu là hắn không những không nổi giận mà ngược lại còn cười xấu xa nói, Yêu Vô Song, người đang ghen sao? Có phải hôm nay họ tới thăm buồn vương nên người ghen? Nàng ghen. Yêu Vô Song mở to mắt, nhìn trầm chầm, chầm lánh như tuyết, cảm giác được nụ cười xấu xa trên mặt hắn ngày càng trướng mắt. Nếu như không phải bây giờ hắn đang trọng thương, nàng hận không thể tặng một cước lên khuôn mắt tuấn mỹ hỏa thủy ấy, để xem hắn còn có thể cười được nữa không? Người nam nhân này ngã hư nào rồi sao? Cho dù nàng có vì tất cả các nam nhân trên thế gian mà ghen thì cũng không có phần của hắn. Đừng cho rằng hắn cứu nàng thì trong lòng nàng đối với hắn cảm kích vô cùng, nàng đối với hắn nhiều lắm cũng chỉ là không ghét hắn mà thôi, nếu nói thích thì còn xa vời. Nhớ khi ấy, trong tân phòng hắn dùng roi vô tình đánh mình, nàng nghĩ lại còn ngứa răng, hận không thể lấy roi lại, từng roi từng roi một trả lại cho hắn để giải hợn. Lánh như tuyết vốn dĩ không nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen của ưu vô song, thấy nàng không trả lời câu hỏi của mình, còn tưởng là mình nói đúng tâm sự của ưu vô song, bất giác nở nụ cười tươi giói, nói, yêu vô song, buồn vương không ngại ngươi đố kỵ, ngươi đừng ngại mà không thừa nhận. Thời xưa, nam nhân lăng nhăng bên ngoài, thê tử không có quyền giờ cờ đố kỵ, không là bị ghép vô tội thiện kỵ, phạm vào phụ đạo, bị từ khỏi phủ. yêu vô song nhìn người nam nhân dương dương tự đắc tự cho là đúng, nàng chỉ cảm thấy một đàn quạ bay ngang qua đầu, mặt nàng đen sầm lại, không nhịn được nữa lớn tiếng quát, lánh như tuyết, ngươi làm ơn đừng tự cho là mình đúng như vậy được không? Ngươi đừng tưởng ngươi có vài phần giống người thì tất cả nữ nhân đều thích ngươi, hừ, bổn tiểu thư không thích loại người như ngươi, muốn bổn tiểu thư vì ngươi mà ghen sao? Người đi mà nằm mơ, dứt lời, yêu vô song mặt đen sầm mặt, không thèm quan tâm lánh như tuyết quay người đi ra ngoài, từ đêm qua đến giờ nàng chưa nghỉ ngơi, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, không có thời gian rảnh ở đây bồi tên nam nhân điên cùng này. Còn lánh Như Tuyết, khi nghe thấy những lời của Ưu Vô Song, mặt hắn đen lại, đặc biệt thấy nàng nhìn cũng không nhìn hắn quay lưng rời khỏi, sắc mặt càng khó coi hơn, hắn nhìn theo bóng người Ưu Vô Song, khi nàng chuẩn bị bước ra khỏi tẩm phòng thì hắn tức giận quát, đứng lại. Ưu Vô Song bực bội quay người lại, lạnh lùng nhìn hắn. Chế rêu nói, thất vương ra, người lại có phân phó gì? Lánh như tuyết hừ một tiếng, quay mặt sang một bên, nói, ngươi là vương phi của bổn vương, bây giờ bổn vương bị thương, ngươi phải lưu lại đây hầu hạ bổn vương. Những thứ này không cần bổn vương phải dạy ngươi chứ. Yêu vô song hận không thể lôi bản mặt thối của lánh như tuyết xuống đất, sau đó đánh một trận thật đã, sau đó lớn tiếng nói với hắn là nàng tuyệt đối không hầu hạ hắn. Nhưng mà... Nàng lúc này một câu cũng không nói, bởi vì, lánh như tuyết kỳ thực vì cứu nàng mà bị thương, còn nàng thực sự cũng là vương phi của lánh như tuyết. Yêu vô song hít một hơi thật sâu, nén cơn tức giận trong lòng xuống, được, xem như hắn cứu nàng mà bị trọng thương, nàng sẽ nhịn. Không phải chỉ là hầu hạ hắn thôi sao? Không phải chỉ là đưa hắn chén nước thôi sao? Có gì to tắt đâu? Nói không chừng lần này nàng lưu lại hầu hạ hắn. Sau này nàng đỡ phải nợ gì hắn? Nghĩ tới đây, yêu vô song quay lại bên cạnh lánh như tuyết lần nữa, ra cười mà thì không cười nói, thất vương ra, xin hỏi người có phân phó gì? Lánh như tuyết nhìn chén thuốc đen xì trên bàn, sau đó nói, bổn vương muốn uống thuốc, ngươi đút bổn vương. Đôi tay yêu vô song siết đến kêu răng rác, thật sự hận không thể một quyền đánh vào khuôn mặt đáng hận kia. Nhưng mà nàng biết, nàng không thể làm vậy, nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó nhịn khí nuốt thanh cầm chén thuốc đặt trên bàn lên, dùng muỗng múc một ngụm thuốc đen xì, sau đó đưa đến bên miệng lãnh như tuyết, hét, mở miệng người ra. Ánh mắt lãnh như tuyết thoáng qua một tia cười, hắn đột nhiên cảm thấy trêu đùa Ưu Vô song như thập phần thú vị, cho nên, hắn ngoan ngoãn mở miệng, sau khi uống một ngụm thuốc, nhíu mày nói, yêu Vô xong, ngươi là nữ nhân sao? Thật là thô lỗ." Ưu Vô xong đen sầm mặt, nàng ang một tiếng, đặt mạnh chén thuốc lên bàn. Nộ Thanh nói: "Ngươi sao mà lắm lời thế? Nếu như không muốn uống thì cứ nói với bổn tiểu thư một tiếng, bổn tiểu thư sẽ đem đổ cho cá uống." Lãnh Như tuyết hai tay quàng qua đầu, thần sắc thanh thản nói: "Đại phu nói, nếu bổn vương không uống thuốc, vết thương nửa năm cũng không hết, nếu như ngươi muốn đem đổ, bổn vương cũng không có ý kiến, chỉ e là đến lúc đó, trước khi vết thương bổn vương khỏi hẳn, ngươi phải ngày ngày hầu hạ bổn vương." "Ngươi? Ngày ngày hầu hạ hắn?" "Hứ." Hắn nằm mơ đi. Yêu vô song hứ một tiếng, một lần nữa cầm chén thuốc lên, lần này nàng không dùng muỗng múc thuốc mà chỉ trực tiếp đưa cả chén thuốc tới bên miệng lánh như tuyết, mặt không cảm xúc nói, mở miệng ra. Lánh như tuyết nhìn Yêu vô song, sau đó lại nhìn chén thuốc đen xì, hắn không ngoan ngoan uống thuốc theo lời của Yêu vô song, mà chỉ cho mày nói, thuốc này đắng quá, buồn vương muốn ăn chút mật đường, đồ ngọt có vị mật ong, ngươi cho người đi lấy một ít lại đây. Đáng. Yêu vô song nghe thấy lời này, cơ hồ bị tức đến mức lửa dâng cao ba trượng. Người nam nhân này hắn cho rằng hắn là trẻ con sao? Lúc uống thuốc còn muốn ăn mật đường trước, hắn nhất định là cố ý, hắn nhất định là cố ý. Yêu vô song cố nhịn sự xúc động muốn ném chén thuốc vào mặt lánh như tuyết, sau đó hầm hầm đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, lớn tiếng hét: Vân Nhi, ngươi đi thiện phòng lấy cho Vương gia một ít mật đường lại đây. Vương gia người ta vẫn còn là trẻ con, ngươi lấy nhiều một chút. Tránh cho hắn lại chê thuốc đắng. Ngoài cửa rất nhanh truyền lại tiếng nhịn cười của Vân Nhi. Sai đó là âm thanh nàng ta từ từ rời khỏi. Không biết tại sao, Yêu Vô Song cảm thấy a đầu ấy khi nay ấy nhất định là đang nghe lén nàng và lánh như tuyết nói chuyện. Nếu không thì tại sao tiếng của nàng ta lại mang một ý vị nhịn cười. Nghe thấy sự phân phó của Yêu Vô Song với Vân Nhi. Khoe miệng lãnh như tuyết khẽ co giật Sao mà hắn cảm thấy? Yêu vô song ngoài tuyên cáo sự bất mãn của mình ra đồng thời còn hạ thấp hắn. Không lẽ, hầu hạ hắn khiến nàng khó chịu vậy sao? Hệ nghĩ tới việc Yêu vô song tươi cười với người nam nhân khác chỉ duy nhất lạnh lùng với hắn, trong lòng lánh như tuyết rất không thoải mái. Hắn nhìn Yêu vô song, thấy nàng tức hầm hầm ngồi bên ghế, không có ý muốn quan tâm đến hắn, hắn mở miệng định nói gì đó nhưng lại nén lại. Trong lòng nghĩ dù nàng có không thích hắn đi chăng nữa thì nàng là vương phi của hắn. Hầu hạ hắn là việc Thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, bây giờ hắn bị thương, hắn hả tất so đo thái độ của nàng. Dù sao đi nữa, từ trước tới nay, yêu vô song đối với hắn đều là bộ dạng này, hắn cũng đã quen rồi, nếu như ngày nào đó nàng đột nhiên trở nên dịu dàng thì hắn mới thật sự không quen. Lãnh như tuyết cảm thấy lòng mình bình tâm lại chút ít, lại nói, không phải yêu vô song chịu lưu lại hầu hạ hắn sao? Có lẽ ngoài miệng nàng không chịu thừa nhận nhưng kỳ thực trong lòng lén lén thích hắn ấy chứ. Nghĩ tới việc yêu vô song lén lén thích mình, khỏe môi lánh như tuyết cong lên một đường cong ý vị, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết thai sao khi hắn nghĩ yêu vô song thích hắn lòng hắn lại vui đến vậy. Trong lúc lánh như tuyết đang thầm vui mừng, một trận bước chân chuyển lại, ngắt quáng sự trầm tư của hắn hắn không vui quay đầu lại nhìn, thì ra là Vân Nhi đem mật đường đến, chỉ thấy Vân Nhi đặt mầm điểm tâm và mật đường trên bàn cười và nói với yêu vô song, tiểu thư, mật đường người muốn nô tỳ đã đem tới, nô tỳ không quấy rầy người và vương gia nữa. nô tỳ cáo lui. nói xong, vân nhi không đợi yêu vô song nói gì, đã chạy ra ngoài, ra khỏi tầm phòng, còn chu đáo đóng cửa phòng lại cho họ. lãnh như tuyết đối với hành động của vân nhi rất hài lòng, trong lòng nghĩ, a đầu này thật thú vị, quả là người rất lanh lợi. còn yêu vô song thì trái ngược với lãnh như tuyết. Nàng căm giận nhìn cánh cửa phòng bị Vân Nhi đóng lại, trong lòng thầm chửi Vân Nhi không nói nghĩa khí, biết nàng bị lánh như tuyết làm khó mà cũng không lưu lại giúp nàng. Lánh như tuyết nhìn bộ dạng vừa tức vừa hận của ưu vô song, lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bình thường nói, Vương Phi, ngươi bây giờ có thể đốt cho buồn vương uống thuốc được rồi. Ưu vô song thu lại ánh mắt có chút không cam tâm, sau đó cầm lấy mức trên bàn, động tác cực kỳ thô lỗ đưa tới trước mặt lánh như tuyết đi. Tốt nhất nghẹn chết ngươi luôn. Lánh như tuyết khẽ lắc lắc đầu, nói, ngươi phải từng chút từng chút đút buồn vương ăn, người hầu hạ phái rất tận tâm, việc này vương phi không cần buồn vương dạy chứ. Trong lòng ưu vô song cơ hồ sắp phát nổ, nhưng nàng bây giờ không thể làm gì lánh như tuyết, hừ một tiếng, cố nén cơn giận trong lòng nói, ngươi ăn hay không ăn. Nếu như ngươi nói ngươi không động đậy được, ta không ngại đem toàn bộ đồ trên bàn nhét vào miệng ngươi. Lãnh Như Tuyết nhìn Yêu Vô Song, thậm chí cảm nhận được trên đầu Yêu Vô Song giờ đang bốc ra khói, hắn rất thông minh nên biết được lúc nào nên dừng lại, cho nên, hắn vừa hết cách nhìn Yêu Vô Song một cái, sau đó đưa lấy lấy một miếng mức trong mâm cho vào miệng, vừa ăn vừa không quên oán trách nói, có người hầu hạ như vậy, vương phi quả là khiến cho buồn vương đại khai nhang giới. Yêu Vô Song cơ hồ tức giận đến cực điểm, nàng căm giận nhìn Lãnh Như Tuyết, đột nhiên nghĩ lại cuộc gặp gỡ với Tiêu Tịch tại tiểu lâu hôm nay, Lúc này nếu như người nằm trên giường là tiêu tịch, nàng nhất định sẽ không bực bội như vậy. Trước mặt tiêu tịch, nàng nhất định sẽ là một tiểu nữ nhân ôn nhu tựa thủy. Nhưng tiếc là bây giờ người nằm trên giường không phải là tiêu tịch vị nam tử tựa thần tiên kiêm mà là lãnh như tuyết tên đại hỗn đảng. Nghĩ tới đây, lòng ưu vô song càng thất vọng, khó khăn lắm trong thời cổ đại này mới gặp được một cực phẩm nam nhân như vậy. Tuy y có nói qua là họ sẽ còn gặp nhau nhưng không biết đó có phải là thật không? bây giờ thân phận nàng là vương phi của tên lãnh như tuyết hồn đại này nàng lại không thể quang minh chính đại đi tìm y diệp nếu như nàng đoán không lầm vài ngày nữa hoàng đế sẽ phái nàng đi trị thủy đến lúc đó nàng sẽ rời khỏi kinh thành e là đến lúc đó muốn gặp y diệp cũng khó lãnh như tuyết thấy ưu vô song xuất thần ánh mắt thoáng qua tia không vui nàng đang nghĩ gì không lẽ là nhớ tới đại hoàng minh nghĩ tới đây lãnh như tuyết không vui dùng tay vuô lấy tay ưu vô song Không vui nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đừng quên ngươi bây giờ đang hầu hạ buồn vương, còn không mau đưa thuốc đến đây cho buồn vương. Yêu vô song hồi thần, căm giận nhìn lánh như tuyết, sau đó giặt mâm mật đường trở lại bàn, một lần nữa cầm chén thuốc lên, thô lô đưa đến bên miệng lánh như tuyết, cực kỳ bất nhân nói, mau uống. Lần này lánh như tuyết không làm khó yêu vô song, hắn như mày, uống hết thuốc đã ngội trong chén. Cho đến khi lánh như tuyết uống hết toàn bộ thuốc trong chén. Yêu vô song mới đem cái chén không đặt trở lại bàn, sau đó đứng dậy, nói, được rồi phải không? Bây giờ ngươi đã uống thuốc xong, ta có thể đi rồi chứ? Ai ngờ đâu, lãnh như tuyết đột nhiên nắm tay gấu áo nàng, nói, không được. Yêu vô song nhất thời tức giận dâng trào, quay đầu lại giận dữ hết, tại sao? Thuốc không phải ngươi đã uống rồi. Ngươi còn muốn gì nữa? Nếu ngươi cho rằng ngươi cứu bổn tiểu thư mà muốn bổn tiểu thư lấy thân đền đáp vậy thì bổn tiểu thư rất vui lòng nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ. Lãnh như tuyết lẳng lặng nhìn ưu vô song, đột nhiên nở nụ cười ta mị, nói, yêu vô song, nữ nhân này. Trong đầu ngươi chứa cái gì vậy? Ngươi cảm thấy bộ dạng này của bổn vương mà muốn ngươi lấy thân đền đáp sao? Tiếc là bổn vương còn chưa sống đủ, không muốn sớm như vậy mà chết trên người của nữ nhân. Những lời nói của lãnh như tuyết cực kỳ lộ liêu, nhưng mà yêu vô song không chút để tâm. Chỉ cần lãnh như tuyết không có ý nghĩ hạ lưu với nàng là được, bởi vì thân phận nàng bây giờ là vương phi của lãnh như tuyết nhưng mà nàng vốn không hề thích hắn. Nàng tuy là nhân loại tân tiến của thế kỷ 21 nhưng trong cốt cách vẫn là một nữ nhân rất bảo thủ. Khi nàng còn ở thế kỷ 21, nàng thậm chí còn chưa chính thức quen bạn trai, trong quan niệm của nàng. Cơ thể nàng chỉ thuộc về người nam nhân nàng yêu và yêu nàng. Cho nên, nàng đối với lần đầu tiên rất xem trọng, gần đây thái độ của lánh như tuyết thay đổi rất nhiều, nàng không thể không hoài nghi hắn đang dở âm như gì. Người nam nhân này tuy bị thương nhưng nàng vẫn nhớ, hắn ta chỉ với một chiêu đã có thể đánh gục mấy tên sát thủ. Hắn là một cao thủ biết võ công, nếu như vạn nhất hắn bá đạo đối với nàng vậy thì chắc nàng phải khóc chết mất. Nàng tuy lo lắng nhưng khi nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói không có ý nghĩ gì đối với nàng, cộng thêm kỳ thực hắn bị thương không nhẹ, nên nàng mới yên tâm. Nhưng mà vẻ mặt vẫn giận dữ nhìn Lãnh Như Tuyết nói: "Vậy ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn người hầu hạ, ta có thể đi gọi mấy nữ nhân kia lại đây giúp ngươi, ta tin là họ sẽ rất vui." Lãnh Như Tuyết vô lại nhìn Yêu Vô Song, nói: "Yêu Vô Song, nữ nhân ngươi sao mà tuyệt tình vậy? Ngươi phải biết bổn vương vì cứu ngươi mới bị thương." Hơn nữa, Bồn Vương ghét nhất những nữ nhân khóc lóc con sòm, ngươi gọi họ đến đây không phải là muốn hành hạ Bồn Vương sao. Bồn Vương mặc kệ, ngươi là vương phi của Bồn Vương, Bồn Vương vì cứu ngươi mà bị thương cho nên đêm nay Bồn Vương muốn ngươi hầu hạ Bồn Vương. Yêu vô song cơ hồ bị lánh như tuyết chọc cho tức muốn nói máu. Nàng cố nhịn nộ khí trong lòng, hét lên, lánh như tuyết, tối hôm qua ta đã hầu hạ ngươi cả đêm rồi, ngươi có còn để ngươi khác sống không hả? Nghe thấy lời của ưu vô song, khuôn mặt lánh như tuyết lộ vẻ vui mừng, nói, hôm qua ngươi hầu hạ buồn vương cả đêm. Ưu vô song, ngươi lo lắng cho buồn vương sao? Thì ra ngươi lo lắng cho buồn vương. yêu vô song thật sự không cách nào nói cho lánh như tuyết hiểu, nàng dùng toàn bộ khí lực, nhằm lánh như tuyết mà hét. Đúng vậy, ta rất lo cho ngươi, lo ngươi chết rồi mà chưa cho ta Hưu thư. Ta không muốn bị ngươi liên lụy cả đời đâu. Lánh như tuyết căn bản không để tâm đến ưu vô song, hán tự biên tự diễn nói, bất kể thế nào, ngươi vẫn là quan tâm bổn vương. Được rồi, xem trên phần ngươi quan tâm bổn vương, đêm nay bổn vương hảo phóng chút, ngươi không cần ngồi hầu hạ bổn vương, giường này, bổn vương chia ngươi một nửa. Trời ạ, ai lại cứu nàng với? Ưu vô song hai tay ôm đầu, nàng nhìn sắc trời đã âm dần, nàng cảm thấy mình sắp bị lánh như tuyết làm cho tức chết, nhưng mà khi nãy nàng hét lớn tiếng như vậy. Sao không có một ai vào cứu nàng? Yêu vô song trầm mặc ngồi lại vào chiếc ghế bên giường. Hôm nay nàng dạo phố cả ngày, hôm qua cả đêm lại không ngủ, bây giờ mệt muốn chết, nàng đã không còn khí lực đấu khẩu cùng lánh như tuyết nữa. Nàng rất muốn rời đi, nhưng dù sao đi nữa lánh như tuyết cũng vì cứu nàng mới bị thương. Nàng không nguyện ý sau này lánh như tuyết nói nàng nợ hắn, cho nên nàng không thể đi chỉ còn cách ngồi lại vào ghế, cái gì cũng không thể làm. Lãnh Như Tuyết thấy nàng không đi cũng không làm khó nàng, mà chỉ nhếch ních người, nở nụ cười sâu xa, nói: Nếu như ngươi mệt rồi thì lên đây ngủ, nằm trên giường dù sao cũng thoải mái hơn ngồi trên ghế nhiều. Yêu vô song lường hắn, tức giận nói: Ngươi đừng mơ, ta dù có mệt chết cũng không lên giường. Ngươi đừng mong có cơ hội thừa cơ chiếm tiện nghi. Lãnh Như Tuyết lười nhác ngáp một cái, không miễn cưỡng nàng, chỉ lạnh nhạt nói: Tùy ngươi. Với thân thể ốm không có lấy hai miếng thịt như ngươi, buồn vương không có hứng thú. Hơn nữa, cơ thể buồn vương đang bị trọng thương, không tiện gần nữ sắc. Nghe thấy tên nam nhân đáng ghét nhục mạ thân hình nàng, yêu vô song tức đến mức muốn nhảy dựng lên mà chửi hắn một trận. Nhưng nàng sự hiểu ra nam nhân này căn bản là rảnh rỗi cô ý chọc giận nàng, nên cũng chỉ lạnh lùng quay đầu đi, không thèm quan tâm hắn. Lãnh như tuyết không có ý định bỏ qua cho nàng. Ngược lại còn dùng ánh mắt gian tả mang chút không hài xem xét ưu vô song, nói: thật là, thân hình này của ngươi, căn bản muốn gì không có cái đó, mông phẳng như nam nhân nhìn sao cũng như một cây trúc. Cùng với mỗi lời quá đáng của lãnh như tuyết, cơ thể ưu vô song ngày càng lặng hẳn. Cuối cùng, nàng không còn nhị được, quay mạnh người lại, đưa tay vỗ mạnh lên người lãnh như tuyết, tức giận nói: ngươi câm miệng cho ta. Tên. Tuy nhiên, lời của ưu vô song còn chưa nói hết lại bị tiếng kêu thảm thiết của lánh như tuyết ngắt đi. Nàng chẳng qua chỉ vỗ nhẹ hắn một cái, lại không có làm gì hắn, hắn có cần hết ta vậy không chớ? Yêu vô song có chút nghi ngờ nhìn lánh như tuyết, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, dung nhan tuấn mị khẽ nhân lại, trên trán chui ra lớp mồ hôi mỏng, lúc này hắn đang cả mặt đau khổ nhìn bụng mình. Yêu vô song chỉ thuận theo ánh mắt của lánh như tuyết mà nhìn, chỉ thấy tay nàng lúc này đang ấn vào vết thương trên bụng hắn, Có lẽ do khi nãy nàng mới vỗ một cái, nên lớp băng gạt trắng đã nhuồn máu tươi, vết máu đang từ từ lang rộng. Nàng nhìn lánh như tuyết sắc mặt đau khổ, sau đó vội vàng thu tay lại, không quan tâm trên tay còn dính máu của lánh như tuyết, hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? lãnh như tuyết biểu tình đau khổ hít một hơi, trừng mắt nhìn yêu vô song, cắn răng nói, yêu vô song, nữ nhân này, ngươi định miêu sát thân phu hả. Yêu vô song nuốt nuốt bọn. Nhìn lánh như tuyết đau đến chảy ả mồ hôi, chu chu miệng, nói, sao ngươi nói khó nghe vậy? Cái gì mưu sát thân phu? Nếu ta muốn giết ngươi, đêm qua nhân lúc ngươi hôn mê, một đau đã giết quách ngươi rồi. Còn phải đợi tới bây giờ sao? Ta đã nói rồi ta không cố ý, sao ngươi nghĩ nhiều vậy? Lánh như tuyết căm giận nhìn ưu vô song, nói, theo bổn vương thấy là ngươi cố ý. Ngươi bất mãn với thân hình của bổn vương. Cho nên mới cố y vô vào vết thương của bổn vương. Hừ, Bây giờ ngươi hại vết thương bổn vương lại chảy máu rồi, mau băng bó lại cho bổn vương. Không lẽ ngươi muốn bổn vương chảy máu tới hết sao? Nếu như vậy, bổn vương có làm ma cũng không thà cho ngươi. Yêu vô song liết hắn một cái, không hài nhìn lánh như tuyết, ngươi yên tâm, ta thấy ngươi tráng kiện như trâu. Mới chạy có chút máu, không chết đâu. Dứt lời, lòng yêu vô song thầm chủ. Tốt nhất chạy chết ngươi luôn. Đỡ phải lưu lại thế gian làm hại người." Lãnh Như Tuyết giận dữ nhìn Yêu Vô Song, nói, "Nữ nhân đang chết, ngươi dám đem bổn vương so với một con trâu." Yêu Vô Song nghe thấy lời Lãnh Như Tuyết, trước tiên là khẽ sử sốt, rất nhanh phụt một tiếng, cười phi lên, chỉ vào Lãnh Như Tuyết mà nói, "Ngươi giận gì chứ? Là chỉ nói là cơ thể ngươi cháng kiện như con trâu, không chết nổi thôi." "Ngươi?" Lãnh Như Tuyết thấy Yêu Vô Song đang cười hắn Bất giác đại nộ, nhất thời quên mất thương tích trên người, nhảy từ trên giường lên, nhưng lại không ngờ động tới vết thương, ai ra một tiếng, ngã trở lại giường. Yêu vô song thấy vết thương vì sự cử động của hắn mà chảy nhiều máu, lập tức không còn dám cười nữa, đứng nhanh dậy nói, được rồi, ta thật sự không phải cười ngươi, ngươi đừng có cử động nữa, bây giờ đại phu không coi ở đây, nếu như vết thương rách ra, ta sẽ không bằng bó lại giúp ngươi đâu. Lãnh như tuyết lúc này hiển nhiên đau đớn cực điểm, hắn hít một hơi sâu, sau đó hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác không thèm quan tâm Yêu Vô Song. Yêu Vô Song thấy hắn không cự động bậy, cũng yên tâm hẳn, tiếp tục ngồi lại vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Có lẽ vì sự việc khi nãy cho nên không ai trong họ nói gì, lánh như tuyết quay đầu vào giường, không biết là đã ngủ chưa. Còn Yêu Vô Song nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người sau đó cảm thấy một cơn buồn ngủ gặp đến, rồi nằm trên bàn ngủ. nhưng thời tiết bây giờ lạnh giá, nàng nằm trên chiếc bàn vừa cứng vừa lạnh căn bản không ngủ được, nàng chỉ còn cách dựa vào giường. nhưng một lúc sau, yêu vô song lại cảm thấy ngủ không được, nàng nhìn ra ngoài cửa, phát hiện, không biết từ bao giờ, ngoài trời đã đen kịt. ở thời đại này, trời hết đen, thời tiết sẽ trở nên cực kỳ lạnh giá. tuy trong phòng có lò sưởi, nhưng mà nàng vẫn bị lạnh đến co lại thành một cục. Căn bản không thể nào ngủ được. Thụy nhãn mông lung nhìn chiếc giường dày chắc, chiếc chăn lớn, lại nhìn khoảng trống trên giường, nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được sự cắm dỗ, Nàng cởi giày, nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, sau đó cẩn thận đắp lấy chăn, chìm vào giấc ngủ. Yêu vô song nào có biết, lúc nàng leo lên giường, lánh như tuyết một mực nhắm chặt đôi mắt kia lại đột nhiên mở mắt, khỏe môi khẽ cong lên. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thở đều khẽ vang lên. Mới cẩn thận quay người lại, nhẹ nhàng rửa gần ưu vô song, cẩn thận tránh vết thương trên người, ôm nữ nhân đã ngủ say vào trong lòng. Ưu vô song trong ngộng cảm nhận được sự ấm áp từ người lánh như tuyết chuyển lại, vô tình rửa sát vào người lánh như tuyết, miệng thì thầm, tiêu tịch ta thích mình lắm. Vốn dĩ lánh như tuyết thần sắc ôn như ôm lấy ưu vô song, nhưng khi nghe thấy lời nói mơ của nàng, sắc mặt phút chốc trở nên cực kỳ khó coi, nữ nhân đang chết, trong lòng hắn mà còn dám nghĩ tới người khác. Tiêu tịch kia là thứ gì? Nghe tên rất giống tên một nam nhân, từ lúc nào có thêm một tên tiêu tịch vậy? Sao hắn không biết? Xem ra, đợi nữ nhân này tỉnh dậy, hắn phải hỏi nàng đàng hoàng, thân là vương phi của lánh như tuyết hắn, trong lòng dám nghĩ tới nam nhân khác, nữ nhân này quả là phản rồi mà. Sáng sớm, mặt trời vừa từ chân trời nô lên không bao lâu, đem ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên mặt đất. Lớm sương mỏng còn chưa tan, vẫn lơ lửng giữa không trùng. Những đóa hoa mai nửa nở rộ ngày ngày lộ ra sương châu mê hoặc người, dưới ánh mặt trời phát ra những tia sáng lấp lánh. Những chú chim dậy sớm đang dịu rít đua nhau hót, nhảy từ cành này sang cành khác, làm rơi không ít sương châu cứ như là đang vào ngày hội. Vô trần điện Trong tầm phòng, lấy như tuyết và ưu vô song đang ôm chặt lấy nhau, giúp trong chiếc chăn ấm áp, nhìn thập phần ôn tâm và ấm áp, lò sưởi trong tầm phòng vẫn đang dâng khi ấm, làm cho căn phòng ấm áp như xuân. Đột nhiên, lánh như tuyết nhắm chặt mắt kia, lông mi dài khẽ rung rung, sau đó từ từ mở mắt ra. hắn túi đầu nhìn yêu vô song co lại thành một cục, nằm trong lòng mình ngủ say sưa khóe môi cong lên nụ cười mãn nguyện, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, yêu vô song một mực nằm trong lòng lánh như tuyết đột nhiên vươn người, nàng khẽ động đậy, đột nhiên trở người, nằm trên người lánh như tuyết, trên mặt nở nụ cười vừa ý. Lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy, từ khi đến nơi lạnh muốn chết này nàng chưa hề có ngày nào an giấc Nhưng tối qua, nàng ngủ rất ngon, bởi vì, thời tiết đêm qua ấm áp hơn rất nhiều, nàng không bị lạnh đến tỉnh giấc, hơn nữa bên cạnh hình như còn có thêm một cái gối ôm rất dễ chịu. Đợi chút. Gối ôm. Yêu vô song đột nhiên giật thoát, mở mắt ra, sau đó dở chăn ngồi dậy, tiếp đó, trong tầm phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết trong buổi sáng tinh mơ từ xa truyền lại, một số hạ nhân dậy sớm bận việc bị dọa đến ngừng cả việc đang làm, nhìn nhau không biết phát sinh chuyện gì. Còn chim sẻ trong mai lâm, cũng bị tiếng hét ấy dọa bay hết, lượn lờ giữa không trung khá lâu không dám đáp xuống trong tầm phòng, yêu vô song hai tay ôm trước ngực, phẫn nộ nhìn người nam nhân thư thả nằm trên giường, tức giận nói, lánh như tuyết, tên xác là ngươi, đêm qua ngươi làm gì ta? Tại sao ta lại bị ngươi ôm trong lòng? Lãnh như tuyết sắc mặt không đổi, thông thả nhìn ưu vô song, nói, nữ nhân, ngươi xác định là buồn vương ôm ngươi, không phải là ngươi chủ động ôm buồn vương. Ờ, yêu vô song nghe thấy lời của lánh như tuyết, có chút hư tâm quay đầu đi nơi khác, nhất thời yếu thế không ít, nàng vừa mới tỉnh dậy, sự thực là nàng phát hiện mình nằm trong người lánh như tuyết, còn vai của lánh như tuyết bị nàng coi là cái gối còn cơ thể hắn bị nàng coi là cái gối ôm ở nhà nàng tại thế kỷ 21. lãnh như tuyết buồn cười nhìn yêu vô song, làm vẻ cố ý, nói, ngươi còn dám nói, đêm qua ngươi chiếm tiện nghi buồn vương, buồn vương xem trên phần ngươi là vương phi của buồn vương, buồn vương còn chưa hỏi ngươi, ngươi hay thật, lại đổ oan cho buồn vương. Yêu vô song cảm thấy trong lòng rất hủy khuất, bụng nàng đầy nỗi hỏa, nhưng lại không thể nào bộc phát. Bởi vì... Đêm qua kỳ thực là nàng tự mình không chịu được lạnh, sau đó mới chủ động chạy lên giường. Vốn dĩ nàng nghĩ là nhân lúc lánh như tuyết ngủ say, nàng nhắm mắt chút. Sau đó nhân lúc hắn còn chưa tỉnh dậy, lén lén thức dậy. Nhưng lại không ngờ, ngủ một chút đã ngủ quá giờ, hơn nữa trong lúc mơ hồ, nàng còn xem tên hôn đã lánh như tuyết thành cái gối ôm. Bây giờ thì tốt rồi, rõ ràng là nàng bị hắn chiếm tiện nghi nay còn bị hắn cãi lý khiến nàng có khổ cũng nói không ra, chỉ có thể im lặng chịu thiệt. Nhưng mà, yêu vô song nhìn y phục mình tuy có chút nhăn nhưng vẫn còn chỉnh tề, lòng thầm có chút an ủi. Chí ít, nàng tuy bị lánh như tuyết tên khốn này ôm trong lòng cả đêm nhưng nàng may là vẫn còn thanh bạch. Nếu không, nàng lúc này tim nàng chắc không yên ổn rồi. Và lánh như tuyết phản phất như biết nàng nghĩ gì, dùng ánh mắt kinh nhạo nhìn yêu vô song, nói, ngươi muốn gần gối buồn vương thì cứ nói thẳng. Hà tất phải dấu giấu diêm diếm, lén lén lút lút. Ngươi cứ nói thẳng, bổn vương niệm tình ngươi là vương phi của bổn vương, cũng sẽ không cự tuyệt ngươi, ngươi mắc cỡ gì chứ. Thật là, yêu vô song tức đến suýt đói máu, nàng nhảy nhanh từ giường xuống, nhanh chóng mang giày vào, hét, ngươi im miệng. Dứt lời, nàng nộ khí sông thiên mang giày, quay đầu chạy ra ngoài tầm phòng. Lênh như tuyết thấy nàng chuẩn bị bước ra khỏi tầm phòng, đột nhiên gọi, ngươi đi đâu? Đợi ta! Yêu vô song không đợi hắn nói hết, phẫn nộ ngắt lời hắn, quá ngươi cái gì? Lánh như tuyết, hôm nay bất kể ngươi nói gì, đừng hòng bổn tiểu thư lưu lại đây. Lánh như tuyết căn bản không quan tâm thái độ của Yêu vô song, hắn thần sắc gấp gáp, nhưng lại có sự gượng gạo nói không ra lời. Qua một lúc lâu, mới có chút ngượng nói, nữ nhân, ngươi mau đi lấy dạ hồ, nguyên văn dạ hũ nhưng mình thấy dạ hồ nghe ổn hơn, lại đây cho bổn vương, bổn vương muốn muốn. Út căm giận lườm lánh như tuyết, nghĩ cũng không nghĩ nói, dạ hồ cái quái gì, buồn tiểu thư bất kể ngươi muốn cái đó. Nói được một nửa, yêu vô song đột nhiên tình nộ, chỉ thấy gương mặt nhỏ đống chốc đỏ ửng, mở to mắt, tựa như gặp quỷ mà nhìn lánh như tuyết, lắp lắp bắp bắp nói, dạ dạ dạ hồ. Ngươi là nói ngươi muốn muốn. Hai chữ tiểu tiện đụt nghẹn lại trong họng, bởi vì lúc này, nàng thấy lánh như tuyết cực kỳ ngại ngùng gật gật đầu. Dung nhan cực kỳ tuấn mỹ của lánh như tuyết lúc này trở nên đỏ ửng, trên mắt không còn kia lánh khốc thường ngày mà chỉ còn lại sự gượng gạo. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị, có một sự gượng gạo vô thanh khiến người khác muốn nhanh chóng rời khỏi. Và yêu vô song đang có cảm giác này, khuôn mặt nàng đỏ đến mức cơ hồ có thể nhỏ ra máu, nàng làm sao cũng không ngờ, lánh như tuyết lại có yêu cầu này với nàng. Bởi vì nàng và Lãnh Như Tuyết tuy trên danh nghĩa là phu thê, nhưng trừ đêm hôm qua và việc ngoài ý muốn hôm kia, nàng và Lãnh Như Tuyết cơ hồ không hề động chạm qua, cái có chỉ là nhìn nhau không vừa mắt và đấu khẩu đấu khí. Bây giờ Lãnh Như Tuyết bị thương, không thể cử động, nhưng muốn nàng làm việc này cho hắn thật sự khiến nàng thập phần khó khăn, cho nên dù đã hiểu ý của Lãnh Như Tuyết, nhưng cơ thể nàng vẫn cứng đờ không cử động. Còn về phía Lãnh Như Tuyết, trong lòng hắn cũng nghĩ như yêu vô song. Hắn bây giờ tuy hay cố ý trêu trọc Yêu Vô Song, nhưng mà gặp chuyện như vậy, lòng hắn thậm chí còn khó chịu hơn Yêu Vô Song. Nếu như là việc khác, hắn có lẽ có thể nhịn, nhưng người có ba loại gấp, hắn thật sự không thể nhịn được, ngạo phong lại còn chưa tới, cho nên hắn chỉ còn cách mặt dày gọi Yêu Vô Song. Bởi vì, tuy hắn và Yêu Vô Song chưa chính thức viên phòng, nhưng dù sao Yêu Vô Song cũng là chính phi của hắn, họ đã là phu thê. Vậy thì nàng giúp hắn giải quyết nan đề này có gì không ổn, chăng qua nói thì nói vậy nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng khó tả. Đặc biệt khi hắn thấy thái độ kinh ngạc của ưu Vô Song, cứ như thấy quái vật mà nhìn mình, trong ngại ngùng hắn đột nhiên thẹn quá hóa giận nhìn ưu Vô Song, áo nào nói, còn không mau đi. ưu Vô Song giờ mới hồi thần, nàng nhìn lánh như tuyết đang đỏ mặt, thần xác thẹn nộ, đột nhiên trong lòng rất muốn cười, nhưng mà dưới không khí này, nàng vẫn phải nhịn cơn buồn cười lại. Nàng lúc này không còn sự gượng gạo khi nãy, ngược lại mỉm cười nhìn Lãnh Như Tuyết, rất thản thắn nói: "Việc này ta không làm được, ngươi tự nghĩ cách đi." Lãnh Như Tuyết lườm Ưu Vô Song, hắn bây giờ nếu không phải thân mang trọng thương không thể xuống giường, nếu không hắn nhất định dạy dỗ nữ nhân đang cười nhạo hắn một trận, nhưng mà bây giờ hắn ngoại trừ việc dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Ưu Vô Song ra, thì không thể làm gì nàng. Vấn đề sinh lý khiến hắn mất khiên nhẫn, hắn phẫn nộ nhìn nàng, cắn răng nói: Nữ nhân đang chết, buồn vương bây giờ không đùa với ngươi. Mau đi. Dù cho lánh như tuyết lúc này cả mặt hung dữ, bộ dạng cắn răng nghiến lợi hận không thể ăn nàng nhưng mà ưu vô song lại không có chút sợ hãi, bởi vì nàng biết, lánh như tuyết nay thân mang trọng thương không thể làm gì nàng, bây giờ hắn chẳng qua chỉ là con cọp giấy mà thôi. Nhưng mà nàng thấy vẻ mặt đỏ ửng của lánh như tuyết, lại không muốn nhanh chóng rời khỏi tầm phòng, nàng quét qua một lượt tầm phòng. Sau đó chọn chiếc ghế cách lánh như tuyết xa nhất ngồi xuống, sai đó mỉm cười nhìn lánh như tuyết nói, sao? Mùi vị nhịn thế nào? Lánh như tuyết, nếu như người đáp ứng bây giờ viết hưu thư cho ta, vậy thì ta sẽ giúp người giải quyết nan đề này. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì ngươi cứ tiếp tục nhịn, tốt nhất nhịn lâu một chút, ta đoán những nữ nhân bị ngươi đổi đi hôm qua, hôm nay không dám đến đâu. Việc này không thể trách yêu vô song tiểu nhân, đem việc này ra ép buộc hắn. Chỉ là đây là cơ hội lớn, nàng không đem lợi dụng, đó không phải là rất có lỗi với bản thân. Hơn nữa là tên lánh như tuyết hôn đả này không giữ lời hứa, ai bảo hắn thất hứa, không làm theo dự định đưa hưu thư cho nàng. Nghe thấy lời của Yêu Vô Song, lánh như tuyết tức tới mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn căm giận trường Yêu Vô Song, cắn răng nói, nữ nhân đáng chết ngươi, ngươi muốn ép buồn vương. Ngươi đừng hỏng. Yêu Vô Song không thèm quan tâm lãnh như tuyết tức sắp phát điên kia ngáp một cái. Lười nhắc nói, đáp ứng hay không tùy ngươi, bổn tiểu thư bây giờ có rất nhiều thời gian bồi ngươi, chỉ là ngươi đừng trách bổn tiểu thư không nhắc ngươi, đến lúc ngươi nhịn không được nữa thì đừng trách ta. Dứt lời, yêu vô song không có hảo ý nhìn chỗ nào đó trên người lánh như tuyết, sau đó cười gượng một tiếng. Trong đầu nàng, thậm chí còn tờ bất lương hiện lên cảnh chỗ đó của lánh như tuyết ướp một mảng lớn, còn có bộ dạng tức giận của hắn. Từ khi nàng xuyên không tới đây, Không có ngày nào không trị tính khí của lánh như tuyết, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp việc chỉnh lánh như tuyết, lòng nàng đương nhiên là rất tốt. Người! Lánh như tuyết thật sự rất muốn giết người nữ nhân đang cười này. Nàng không nhắc còn tốt, hắn khi nãy vì giận mà quên mất nay cảm giác nội gấp lại đến. Nữ nhân này lúc này còn nhản nhã ngồi trên ghế, không có chút ý định đi lấy dạ hồ cho hắn, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này ép bù hắn ghi lưu thư. Ừ! muốn rời khỏi sao. Không dễ như vậy. Nàng cả gan ép hắn, vậy thì hắn làm sao có thể để nàng dễ dàng như vậy mà ra đi. Cho dù vết thương của hắn có rách ra lần nữa hắn cũng không để nàng được như ý nguyện. Lánh như tuyết nghĩ tới đây, không nói gì nữa, mà chỉ đưa tay bám chặn giường, từ từ ngồi dậy, có lẽ vì động phải vết thương trên người, hắn hừ nhẹ một tiếng, hành động khẽ ngập ngừng nhưng lại không hề dừng lại. Thấy lánh như tuyết cử động, Biểu tình vốn dĩ cười nhẹ của ưu vô song nhất thời cứng đờ, tiếp sau đó, nàng như gặp phải quỷ, nhảy nhanh dậy, thất thanh kêu lên, ngươi không muốn sống nữa hả? Và đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy tấm vải băng trên người lánh như tuyết lại lần nữa nhuồng máu tươi, và lại vết máu còn không ngừng lan rộng ra. Nàng đích thân nhìn thấy lánh như tuyết bị thanh đao đâm phải, cũng biết do hắn bị thương nặng như thế nào, thấy hắn chán sống mà cử động bậy. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được sự đau đớn mà bây giờ hắn phải chịu. Nhưng mà lánh như tuyết lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn nơi vết thương, tuy hắn nhíu chặt chân mày, nhưng động tác không có chút ý định dừng lại nào, hắn vẫn từ từ cử động thân thể, chậm chậm đưa chân xuống đất. Nhìn lánh như tuyết vì đau đớn mà trên trán đã chảy ra lớp mồ hôi mỏng, trong lòng ưu vô song bông dâng lên sự tự trách. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất quá đáng, tuy nàng không ưa gì lánh như tuyết, cũng rất muốn rời khỏi đây. Nhưng mà lánh như tuyết dù sao cũng vì cứu nàng mà bị thương nặng, nàng dù không cảm kích hắn thì cũng không nên ép buộc hắn như vậy. Và còn một điểm nữa là với tính cách cao ngạo của lánh như tuyết, hắn dù có trong bất kỳ tình huống nào cũng không chịu sự ép buộc của người khác. Thấy nơi vết thương của lánh như tuyết chảy ra một mảng lớn máu đỏ tươi, yêu vô song không nhịn được, nàng vội vàng xông tới, ấn lấy người lánh như tuyết không để hắn đứng dậy, lớn tiếng nói, đủ rồi, người muốn chết sao. Lãnh như tuyết bị yêu vô song gấn chặt, không thể cử động, hắn lạnh lùng nhìn nàng, nói, bổn vương sẽ không chịu sự ép buộc của ngươi, dù có chết, bổn vương cũng sẽ không cho ngươi lưu thư, yêu vô song, ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Yêu vô song nghe thấy lời của lánh như tuyết, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng lại không thể nói ra lời nào cãi lại, nàng tuy không thích lánh như tuyết, nhất là cực ghét bộ dạng cao cao tại thượng của hắn, nhưng nàng không có ý định muốn hắn chết. Bởi vì dù sao hắn cũng từng cứu nàng mà cho dù hắn không cứu nàng thì nàng cũng không có ý định muốn hắn chết. Bởi vì nàng thật sự không phải là người lanh khốc, nàng là một cảnh sát tràn đầy tấm lòng chính nghĩa của thế kỷ 21. Thấy lãnh như tuyết như vậy ưu vô song chỉ cảm thấy không biết phải nói gì. Hai tay nàng ấn lãnh như tuyết trở lại giường, cực kỳ không tình nguyện nói. Chúng ta đừng nói cái này nữa, ta khi này chỉ đùa với ngươi thôi. Ngươi thật sự muốn cái gì gì đó thì ta đi lấy cho ngươi là được. Dứt lời, nàng liền quay người đi ra, nhưng nàng vừa mới quay người, tay nàng đã bị lánh như tuyết nắm chặt. Tú mi nàng nhíu lại, quay đầu lại chỉ thấy lãnh như tuyết thần sắc nghiêm trọng, đang lạnh lùng nhìn nàng. Hơn nữa, tay nắm lấy tay nàng dùng lực có chút lớn, làm cho tay nàng đau. Nàng định hỏi lãnh như tuyết muốn làm gì thì bên tai truyền lại âm thanh trầm thấp của hắn, yêu vô song. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho bổn vương, sau này đừng có mơ tưởng rời khỏi bổn vương. Bổn vương tuyệt đối không để ngươi rời khỏi. Nếu như ngươi muốn trốn vậy thì dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển thì cũng đừng hòng có thể thoát khỏi tay bổn vương. Nghe thấy lời của lãnh như tuyết yêu vô song khẽ kinh ngạc, người nam nhân này biết được tâm tư của nàng, thậm chí còn biết được nàng có ý đồ muốn trốn khỏi đây. Không lẽ việc của nàng và lãnh như phong bị hắn biết được? Không đúng, lúc đó. Ngoài nàng và lánh như phong ở hậu viện ra, căn bản không có ai khác, còn lánh như phong càng không nói chuyện này với lánh như tuyết, bởi vì, dù sao thì đó cũng là do hắn ta tự đề xuất, không phải là nàng muốn hắn ta làm. Về việc không thành thì có lẽ là do lánh như tuyết kiên trì không muốn từ nàng, và đây cũng chính là điều khiến ưu vô song hoài nghi, thái độ của lánh như tuyết sao đột nhiên lại thay đổi, từ đầu muốn từ nàng, vậy thì sao bây giờ lại không chịu từ. nghĩ tới đây. Yêu vô song chợt nhớ ra, lúc nàng trong cung, tại ngự thư phòng hoàng đế cho nàng xem bức tàng bảo đồ, còn nói cho nàng biết cái truyền thuyết của Tây Diệm. Nghĩ tới những lời hoàng đế nói với nàng, nàng cuối cùng cũng hiểu, thái độ của lánh như tuyết đối với nàng lại thay đổi như vậy, không lẽ là vì cái truyền thuyết đó, và tàng bảo đồ kia. Nếu như là vậy nàng có cơ hội thuyết phục lánh như tuyết, để hắn có thể buông tha nàng. Yêu vô song nghĩ tới khả năng này, lòng khẽ vui mừng. Nàng đang định nói thì ngay lúc này, đột nhiên cửa tầm phòng bị mở ra, thân hình cao to của ngạo phòng từ ngoài bước vào. Hắn ta sau khi nhìn thấy ưu vô xong trong tầm phòng, mặt bất giác đỏ lên, nhanh chóng túi đầu, có chút gượng gạo nói, thuộc hạ tham kiến vương gia, vương phi. ưu vô xong nhìn ngạo Phong một cái, đột nhiên nhớ là bây giờ lánh như tuyết bây giờ đang nhịp, liền vội vàng rút tay mình lại, nói với ngạo phòng, ngươi đến đúng lúc lắm, hắn có việc tìm ngươi. Nói xong, lòng nàng cảm thấy có chút ngại ngùng, vội vàng đi ra ngoài. Không biết tại sao, nàng đông cảm thấy hôm nay ánh mắt của ngạo phong nhìn nàng có chút kỳ lạ. Ánh mắt ấy cứ như nàng và lãnh như tuyết đang làm việc gì đó không thể để ngươi khác biết, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Bảy ngày sau. Ngày tháng rất nhanh qua đi, trước mắt đã qua mấy ngày, hoàng đế quả thật không khiến yêu vô song thất vọng. Sáng sớm hôm nay đã phải ngươi đưa thánh chỉ tới phong nàng làm tuần phụ. Và chuẩn bị một đội nhân mã hộ tống nàng rời kinh đến 500 dặm lăng phong huyện hỗ trợ chỉ thủy. Chính vì nguyên nhân này cho nên nàng mới xuất hiện trong tầm phòng vô trần điện, lỗ thai chịu trận lôi đình của lãnh như tuyết, yêu vô song, ngươi đã dở thủ đoạn gì với Phụ Hoàng? Phụ Hoàng sao lại hồ đồ tới mức phong ngươi làm tuần phủ? Còn phải ngươi đến lăng phong huyện chỉ thủy? Sao bổn vương lại không biết ngươi có tải cán này? Ngươi nói rõ cho bổn vương xem. Yêu vô song cầm thánh chỉ của hoàng thượng trên tay, bất lực ngoáy ngoáy thai, lòng thầm nói, việc ngươi không biết còn nhiều lắm, Bổn tiểu thư là nhân loại tân tiến của thế kỷ 21, thứ ta biết một cổ nhân như ngươi có thể biết được sao. Đương nhiên tuy trong lòng nàng nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn lãnh như tuyết, không vui nói, ngươi hét gì chứ. Đây là phụ hoàng ngươi hạ chỉ, ngươi có gì bất mãn, cứ đi tìm phụ hoàng ngươi, ta chỉ làm theo thánh chỉ thôi, còn nữa. Lánh như tuyết, bây giờ ta là tuần phủ đại nhân do phụ hoàng ngươi phong, ngươi không thể khách khí với ta chút được sao? Khách khí. Tuần phủ. lãnh như tuyết dùng núi gừ một tiếng, nói, buồn vương tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mê hoặc phụ vương, nhưng mà ngươi là một nữ nhân, một nữ tử yêu đất, ngươi tưởng ngươi có thể trị được thủy nạn ở làng phong huyện sao? Cách nghĩ của ngươi thật ngây thơ. Yêu vô song nhìn lánh như tuyết cả mặt không hài, có chút không thoải mái nói, lánh như tuyết. Ngươi xem thường ta, không phải chỉ là chị Thủy sao? Có gì khó chứ? Lãnh như tuyết cười một tiếng, nói, không phải chỉ là chị Thủy. Yêu vô song, ngươi lại mất đi thần trí rồi hả? Ngươi cho rằng, chị Thủy dễ dàng như ngươi tưởng sao? Bổn Vương nói cho ngươi biết, nạn hồng thủy ở Lăng Phong huyện không phải là chuyện ngày một ngày, đó là việc gần 10 năm nay, cơ hồ năm nào cũng không ngừng có nạn thủy, triều đình năm nào cũng phải người đi chị Thủy. Nhưng không có lần nào thành công, ngươi cho rằng dựa vào ngươi thì có thể trị được nạn thủy ở lăng phong huyện sao. Cách nghĩ của ngươi quá là ngây thơ. Yêu vô song nghe thấy lời nói của lãnh như tuyết, bất giác khẽ giật mình, trong lòng đồng thời có dự cảm không lành. Nàng không ngờ, nạn thủy ở lăng phong tỉnh lại nghiêm trọng đến bước này nếu như thật sự như lời lánh như tuyết nói, 10 năm trước lăng phong huyện đã bắt đầu chịu nạn thủy, vậy thì, bây giờ hoàn cảnh nơi ấy nhất định vô cùng ác liệt. Nghĩ vậy, yêu vô song bất giác có chút hối hận, bản thân khi ấy chỉ vì muốn được rời khỏi thất vương phủ mà một lời đáp ứng lao hồ ly, bây giờ nghĩ lại, lao hồ ly đó khi ấy nói phong nàng làm tuần phủ căn bản là không có ý tốt gì. Nhưng mà yêu vô song tuy trong lòng có chút hối hận, nhưng vẫn không có ý định thoái lui, tính tình nàng trước giờ không dễ dàng chịu thua. Hơn nữa, bây giờ nàng đã cưới lên lưng cọc thì có thế nào đi nữa nàng cũng chỉ còn cách liều một phen. Nàng không tin với kiến thức của thế kỷ 21, nàng không thể làm ra chút thành tích gì. Lãnh như tuyết thấy ưu vô song không nói gì, tưởng là trong lòng đồng tình với lời nói của mình, sắc mặt lập tức dịu xuống, lại nói, Bổn Vương chỉ vì tốt cho ngươi, ngươi một người nữ nhân, lại là vương phi của bổn Vương, ngươi đi chỉ thủy gì chứ? Ngươi cho rằng việc đó vui sao? Được rồi, ngươi bây giờ nhanh chóng cùng ngạo phong vào cung, đem thành chỉ trong tay đưa trả cho phụ hoàng. Nói là vì ta bị thích khách đâm trọng thương, ngươi không thể rời khỏi, đợi khi vết thương buồn vương lành, sau đó buồn vương sẽ vào cùng giúp ngươi khuyên phụ hoàng. Tin chắc rằng phụ hoàng không vì việc này mà làm khó ngươi. Yêu vô song trầm tư hồi lâu, đột nhiên ngần đầu, kiên cường nhìn lánh như tuyết, nói, không. Chuyến đi này ta nhất định phải đi, lánh như tuyết ngươi đừng cản ta, dù ngươi có cản ta, ta cũng muốn đi. Những năm nay, không ai có thể trị được thủy. Vậy thì để ta đi thử xem sao. Ngươi, hiếm khi lánh như tuyết lộ ra vẻ mặt khẩn trương, tức giận nói, yêu vô song. Ngươi điên rồi sao? bổn vương nói cho ngươi biết, bất kể thế nào, bổn vương tuyệt đối không đồng ý cho ngươi đi. Ngươi phải biết lăng phong huyện năm nào cũng có thiên hai bây giờ ở đó đã xuất hiện ôn dịch, ngươi đi rồi, vạn nhất. Lánh như tuyết không nói hết lời, nhưng mà ưu vô song lại có thể hiểu ra ý của hắn. Lăng Phong huyện năm nào cũng có thiên tai, một nơi như vậy, tự khắc nguy hiểm, có ôn dịch cũng không phải là việc lạ. Trong thời cổ đại này, không có y lý thuật tân tiến như thế kỷ 21, đừng nói là ôn dịch, dù là nhiễm phải phong hàn thông thường, cũng có thể mất mạng, càng không cần nói gì tới ôn dịch. Nhưng mà lòng nàng đã quyết, điểm này nàng rất rõ, chỉ cần không phải là hoàng đế đích thân thu lại thánh chỉ, ai cũng không thể cản được nàng đi Lăng Phong huyện. Nhưng mà tuy nàng đã quyết định Nhưng thần sắc vì nàng lo lắng của lánh như tuyết, nàng thật sự cảm thấy ấm áp. Có lẽ, người nam nhân này tuy có chút cao ngạo nhưng mà hắn không đáng ghét như vậy. Nghĩ tới đây, hiếm khi yêu vô song nở nụ cười chân thành với lánh như tuyết. Đôi mắt nàng đối diện với ánh mắt lo lắng của hắn, nói, lánh như tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra việc gì đâu. Ngươi tin ta, ta tuyệt đối không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu, nếu như tới lúc đó. Ta không thể trị được nạn thủy ở Lăng Phong tỉnh vậy thì ta sẽ tự mình trở về. Lãnh như tuyết lần đầu tiên quan sát kỹ yêu vô song với khoảng cách gần như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, yêu vô song so với yêu lạc nhạn Mỹ nhân đệ nhất kinh thành thì không hề thua kém, thậm chí còn đẹp hơn mấy phần. Nếu như khi ấy, nàng không hề bị ngốc niết, vậy thì danh hiệu Mỹ nhân đệ nhất kinh thành chắc chắn thuộc về nàng. Bởi vì năm đó hắn cho rằng ưu Lạc Nhạn mới là người nữ nhân duy nhất trong vương triều Tây Diệm này xứng với hắn, cho nên khi hắn biết tân nương lên nhằm tiệu hoa, đổi thành một người ngốc nghiết thì hắn mới phẫn nộ. Đồng thời cũng vì lời nói của ưu Lạc Nhạn, nên ấn tượng của nàng trong lòng hắn sớm đã định sẵn. Vì thế, dù cho sau này hắn phát hiện dung mạo nghiêng thành của nàng không hề thua kém ưu Lạc Nhạn, nhưng hắn lại chưa từng quan sát nàng kỹ qua, càng không cần nói là nhìn nàng với khoảng cách gần như vậy. Nhưng mà, dung mạo của nàng không phải là nguyên nhân thu hút hắn, nguyên nhân thu hút hắn thật sự chính là sự kiên cường và thông tuệ của nàng mà những nữ nhân khác không có. Tính cách manh động, tính khí hòa bạo, từ trước tới này không để hắn trong mắt mặc dù hắn mới chính là chủ nhân của thất vương phủ. Nhưng với tình cách này nàng lại có một tấm lòng lương thiện và cực kỳ đồng tình cho người khác. Điểm này ngoài việc do ngạo phong lén nói cho hắn biết việc nàng luôn che chở cho a hoàng thân cận và lần đầu tiên hắn tìm nàng tại khuôn viên thì có thể nhìn ra nàng là một người dễ mềm lòng, nhìn nụ cười chân thành trên mặt yêu vô song, lãnh như tuyết đột nhiên cảm thấy nàng như là một câu đố, như là một bảo tàng, kho báu chứ không phải viện bảo tàng a nha, mới được phát hiện, nàng còn có nhiều bí mật đợi hắn từ từ phát hiện, tuy hắn rất không nguyện ý thừa nhận bản thân thật sự rất lo lắng cho nàng. Rất không nguyện ý để nàng một mình đến lăng phong huyện nhưng bây giờ nhìn nụ cười chân thành của nàng, hắn lại nói không ra bất cứ lời nào ngăn cản yêu vô song nhìn biểu tình yêu sầu cực kỳ hiếm thấy của lánh như tuyết, đột nhiên phụt một tiếng, cười nói, lãnh như tuyết, ngươi đừng nhăn mặt nhíu mày nữa được không? Ngươi như vậy, thật không giống ngươi chút nào. Đường đường là thất vương gia của vương triều Tây Diệm, bây giờ lại như một nữ nhân nỏng nòng mèo kèo, nếu như bị người ái mộ của ngươi biết được. Ê là sẽ tổn thương trái tim của rất nhiều người đó. Lênh như tuyết lại ngoài dự liệu của nàng, hắn không hề quan tâm sự cười nhạo của nàng. Sau một hồi chấm tư, trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn đi lăng phong huyện cũng được, nhưng mà phải đợi khi thương tích của bổn vương lành hẳn, rồi đi cùng bổn vương. Bây giờ đại hoàng huynh đã biết nàng ấy là người định mệnh trong truyền thuyết, ngoài trừ đại hoàng huynh và lục hoàng huynh ra, hắn thật sự không dám đảm bảo không còn người có dụng tâm khác biết được. Nếu như còn có người nào khác biết được, vậy thì lần đi Lăng Phong huyện này nhất định không Thái Bình. Tuy Phụ Hoàng đã phái một đại đội tinh binh hộ thống, nhưng nàng trong sáng, giặc trong tối, vẫn sẽ có lúc không phòng bị kịp. Hơn nữa, đoàn đưa thân của tử Việt Quốc sắp đến đây, Phụ Hoàng không thể phái nhiều người đi được, cho nên hắn vẫn không yên tâm để nàng một mình đến Lăng Phong huyện. Yêu vô song nào có biết trong lòng lánh như tuyết nghĩ gì, nàng khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi thất vương phủ. Rời xa lánh như tuyết, tự khắc không nguyện ý bị lánh như tuyết kể cảnh khua tay múa chân. Hơn nữa, trong lòng nàng còn có một bí mật. Đó chính là, tiêu tịch đã từng nói, họ sẽ còn gặp nhau. Lần này, nàng bị hoàng đế phái đi lăng phong huyện trị thủy, nàng hy vọng có thể gặp lại tiêu tịch, và tốt nhất là tiêu tịch có thể bồi nàng cùng đi. Đương nhiên hy vọng này không lớn nhưng mà chỉ cần có chút hy vọng, nàng sẽ không từ bỏ, Hễ nghĩ tới vị nam tử đạm nhiên tựa thần tiên khí chất nho nhã, yêu vô song cảm thấy lòng ngẩn ngọt, ngọt. Qua mấy ngày tư tưởng, nàng càng ngày càng xác định nàng đối với tiêu tịch là nhất kiến trung tình. Cho nên, khi nàng nghe thấy lãnh như tuyết nói là theo nàng đi lăng phong huyện thì nghĩ cũng không nghĩ, rất thẳng thắn từ chối nói, không được, ngươi không thể đi. Việc thẳng thắn từ chối của nàng khiến lòng lãnh như tuyết vài phần không vui, giọng điệu khẽ trầm xuống, nói, bổn vương sao lại không thể đi. Ngươi là vương phi của bổn vương. Ngươi đi lăng phong huyện chỉ thủy, bổn vương đi cùng cũng là lẽ thường tình. Ngươi cự tuyệt bổn vương, có phải là có gì giấu bổn vương? Yêu vô song bị lãnh như tuyết nói chúng tâm sự, bất giác nở nụ cười gượng, trong lòng nói, bổn tiểu thư cự tuyệt ngươi đương nhiên là có lý do, bởi vì bổn tiểu thư muốn thừa cơ hội này gặp lại tiêu tịch, ngươi đi theo đâu còn có thể làm trò chống gì? Lãnh như tuyết nhìn thái độ quái lạ của yêu vô song, hoài nghi trong lòng càng sâu, lại hỏi lần nữa. Yêu vô song, ngươi có phải có gì giấu bổn vương? Yêu vô song vội vàng gạt khỏi tâm sự, nói: Ta sao lại có gì giấu ngươi? Lần này đi lăng phong huyện trị thủy là do phụ hoàng ngươi hạ chỉ. Nếu như thật sự có gì giấu ngươi, ngươi đi hỏi phụ hoàng ngươi không phải là được rồi sao? Ta không muốn ngươi đi, là vì sợ vết thương ngươi mới khỏi, cơ thể còn suy nhược, đi xe mệt mỏi không tốt lắm. Ta là quan tâm ngươi. Hơn nữa, việc cứu nạn này. Sao có thể tùy tiện kéo dài thời gian? Còn nữa, phù hoàng ngươi hạ lệnh trong thánh chỉ bảo ta ngày mai xuất phát, ta làm sao có thể kháng chỉ? Vậy sao? Tuy ưu vô song nói một đống lý do cự tuyệt, nhưng lánh như tuyết vẫn dùng ánh mắt cực kỳ không tín nhiệm nhìn ưu vô song. Ánh mắt sắc bé này khiến ưu vô song trong lòng nổi cả lông, trong lòng thầm mắng. Tên đáng ghét này, hắn có độc tâm thuật sao? Sao mà đa nghi vậy? Tuy lánh như tuyết trăm lần ngăn cản, Cả mặt không tình nguyện nhưng Ưu Vô Song vẫn làm như chỉ thị trên thánh chỉ, sáng ngày thứ hai sau khi vào cung diện thánh, đã cùng một đội tinh binh cùng rời khỏi kinh thành, hướng về Lăng Phong huyện. Khi tiễn biệt, ngoài dự đoán của Ưu Vô Song, ngoài lãnh như tuyết vết thương chưa lành kiên trì theo đến còn có lãnh như phong mấy ngày không gặp. Đương nhiên, khi biết được Nữ Nhi mình bị Hoàng thượng Phong làm tuần phủ, phái đến Lăng Phong huyện trị thủy, Ưu Thành Minh sáng sớm cũng đã chạy vào cung. Thực ra Khi Ưu Thành Minh vừa mới biết được tin này, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, trong lòng ông ta Ưu Vô Song người nữ nhi này từ nhỏ ngốc nghếch, sau khi thần trí thanh tỉnh lại có tài cán lớn như vậy, cho dù ông ta không hiểu Hoàng thượng Anh Minh tại sao lại phái nữ nhi mình đi trị thủy, nhưng ông ta biết Hoàng thượng làm vậy chắc chắn có lý do của Hoàng thượng. Nói tuy là nói vậy, nhưng Ưu Vô Song dù sao cũng là nữ nhi của ông ta, thân là thừa tướng, đối với hoàn cảnh ở làng Phong huyện thập phần nắm rõ. Cho nên, lòng ông ta ngoài việc lo cho An Nguy ra còn càng thấp thỏm không yên. Chỉ có Yêu Vô Song là người hưng phấn hơn cả, nàng dưới sự dặn dò của Hoàng đế, và nói vài câu để Yêu Thành Minh yên tâm, sau đó vây vây tay với lánh như tuyết và lánh như phòng, thì đã ngồi lên xe ngựa đợi sẵn ngoài cung. Ngồi trên xe ngựa Yêu Vô Song lập tức cảm thấy mình như một con chim mới bay khỏi lồng, lòng hưng phấn nhưng lại có một tia thấp thỏm không yên, và càng có sự mơ hồ. Nhưng mà những thứ này nàng không nghĩ nhiều, bởi vì ánh mắt lạnh lùng, âm trầm không gì sánh bằng của Lãnh Như Tuyết, khiến nàng cảm thấy như bị kim đâm từ sau lưng, cảm giác ấy cứ như bản thân là tiểu thê tử bị trượng phu tướng công nghi ngờ, thập phần khó chịu. Xe ngựa từ từ tiến về phía trước, dần dần, cuối cùng rời khỏi cửa hoàng cung, đợi khi bóng dáng Lãnh Như Tuyết biến mất, yêu Vô xong mới thở phào nhẹ nhõm. Không còn cảm giác kim đâm sau lưng, yêu Vô xong mới nhẹ nhõm. Nàng vén rèm xe ngựa lên, tràn đầy hứng thú nhìn ra ngoài cửa, lần này nàng ra ngoài ngoại trừ việc trị thủy ra, cách nghĩ chính trong lòng nàng là nhân cơ hội du ngoạn vương chiều Tây Diệm một chút. Nghĩ tới đây, nàng bất giác nhớ đến tiêu tịch, người nam tử mà nàng chỉ gặp có một lần đã bị thu hút, người nam tử mà có đạm nhã như ưu lan không linh, tinh linh thần tiên. Nếu như lần này tiêu tịch có thể bồi bên cạnh nàng thì tốt biết bao. Nghĩ tới cảnh cùng tiêu tịch du ngoạn. Yêu vô song bất giác nở nụ cười ngơ ngác. Tiểu thư, người cười gì vậy? Tiếng của Vân Nhi truyền lại, ngắt đi mỹ mộng của Yêu vô song. Yêu vô song hồi thần, nhìn Vân Nhi, rất nhanh có chút hư tâm quay đầu đi, nói, ta đâu có cười. Vân Nhi, người đi ngủ đi. Vân Nhi nào có ngủ được? Biểu tình nàng ta có chút hương phấn áp sắt gần Yêu vô song, nói, tiểu thư, nô tỳ ngủ không được, nô tỳ lần đầu tiên đi xa khỏi cửa. Bên ngoài kinh thần kinh thành có rất nhiều rất vui, không biết có phải là thật không. Vân Nhi từ khi còn rất nhỏ đã bị bán vào phủ thừa tướng, nàng ta một mực theo cạnh hầu hạ ưu vô song, sau đó cùng bồi ưu vô song gả vào thất vương phủ, ngoài những việc này nàng ta chưa từng ra khỏi cửa. Hơn nữa, đại hộ gia đối với hạ nhân nô thì trong nhà rất nghiêm khắc, đặc biệt thất vương phủ là nơi của vương gia, tự nhiên là nghiêm hơn so với các đại hộ khác và trước đây. Bản thân ưu vô song còn không thể tự do ra vào thất vương phủ, càng không cần nói tới Vân Nhi A Hoàng này. Cho nên, lần này có thể bồi ưu vô song đến lăng phong huyện mới hương phấn như vậy. ưu vô song bản thân sao không như vậy? Dù nàng là nữ tử tự lập của thế kỷ 21, nhưng mà sau khi xuyên không tới đây, một mực bị những quan niệm phong kiến trói buộc, bây giờ khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, nhưng lại không phải tự do thật sự mà chỉ là hoàng đế phái nàng đi trị thủy. Nhưng dù có như vậy, sự hưng phấn trong lòng nàng vẫn không hề giảm. Nàng nhìn bên ngoài cảnh sắc không ngừng bay qua, nàng thậm chí còn có cao hứng muốn hát lên một bài, nhưng tiếc là bây giờ thân phận nàng là tuần phủ đại nhân do hoàng đế đích thân ngự phong, không thể tùy tiện như vậy. Ngồi trong xe ngựa, nhìn cảnh sắc bên ngoài cứ lướt qua, tuy rằng bây giờ xe ngựa mới rời khỏi kinh thành nhưng vẫn trong phạm vi nội kinh, cảnh sắc vẫn không có gì mới lạ nhưng ưu vô song lại cảm thấy nhìn mãi không chán. Cảm giác buồn bực bị nhốt trong thất vương phủ hoàn toàn bị quét sạch. Nhưng mà bây giờ ra khỏi kinh thành nàng vẫn chưa thấy hình bóng của tiêu tịch, lẽ là lần ra đi này sẽ không gặp được y Nghĩ tới đây, lòng yêu vô song bất giác có chút thất vọng. Nàng thích ở cùng tiêu tịch, tuy họ chỉ mới gặp có một lần, nhưng khí chất lạnh nhạt, không linh của y lì thu hút nàng, y lì rất hiểu ý người khác, ở cùng với y lì nàng không cần cẩn trọng, y lì cho nàng một cảm giác an toàn. Trong đầu yêu vô song bỗng nghĩ tới lánh như tuyết, tên nàng tàng ấy, nàng đột nhiên cảm thấy lánh như tuyết và tiêu tịch cứ như hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Hệ nghĩ tới nụ cười xấu xa và còn tinh khi âm thanh bất định của hắn, lòng yêu vô song cứ như bị mèo cào phải, rất ngưỡng ấy. Nghĩ vậy, yêu vô song đột nhiên giật mình, nàng sao lại nhớ đến tên nam nhân đáng ghét kia. Khó khăn lắm mới thoát khỏi ma chảo của hắn, nàng bây giờ lại nhớ tới hắn, đúng là một tên âm hồn bất tán mà. Vào thời cổ đại không có phương tiện giao thông vận tốc nhanh cho nên phương tiện giao thông đa phần là xe ngựa, từ Kinh Thành đến Lăng Phong huyện, 500 mấy giảm đường, với tốc độ của xe ngựa mà nói, đoạn đường này thập phần buồn kẻ. Do đó, sự hưng phấn lúc đầu của ưu Vô Song và Vân Nhi rất nhanh đã thay thế bằng cảm giác mệt mỏi vì bị xe ngựa giàn sốc. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, vì lười biếng, đầu ưu Vô Song bị va mạnh vào ghế, nhất thời thanh tỉnh lại. Thậm trí nàng vẫn còn chưa hoàn toàn từ mơ thanh tỉnh, ngoài xe ngựa đã truyền lại một tâm thanh. Đại nhân, bây giờ đã tới phân trạm thứ nhất, nay sắc trời đã tối, người xem có cần dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới tiếp tục lên đường không. Yêu vô song vén tấm rèm xe dày cộm lên, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thái dương đã tây tà. Hơn nữa nơi xe ngựa dừng chân hình như là một tiểu trấn, đường phố tuy không náo nhiệt nhưng cũng có một số người đi lại. Nhưng mà những người ấy nhìn thấy quan binh thì đều tránh xa, không dám đến gần. ngươi nói chuyện cùng ưu Vô Song, chính là hộ vệ mà Hoàng thương phái cho ưu Vô Song. Đội tinh binh hộ tống này không phải là quan đội bên ngoài, mà chính là hộ vệ trong cung, và người hộ vệ này chính là đội trưởng đội hộ vệ. Lúc này hắn ta đang chỉ một tòa kiến trúc không xa phía trước, dùng ánh mắt câu hỏi nhìn ưu Vô Song. ưu Vô Song khẽ gật gật đầu, bước nhanh xuống xe ngựa. Sáng nay từ khi nàng xuất phát từ kinh thành, suốt chặn đường không hề dừng lại, cho nên, từ sáng tới nay nàng chưa ăn gì, mà đi cả một ngày, mọi người át hẳn cũng đã mệt, cho nên tuy việc trị thủy cực kỳ khẩn trương nhưng cũng không nên quá vội vàng. Vì thế, yêu vô song nhìn người hộ vệ đó, nói, phân phó mọi người về trạm nghỉ ngơi, sáng ngày mai tiếp tục lên đường. Vâng. Đại nhân, người hộ vệ ấy ứng một tiếng, liền quay người rời khỏi. Yêu vô song nhìn người hộ vệ ấy một cái, sau đó bước xuống ngựa, cùng đi đến trạm dừng chân. Vì thuận tiện ra ngoài, nàng và Vân Nhi lúc rời kinh đã thay nam trang, lúc này họ trong mặt người khác chẳng qua chỉ là hai thiếu niên, cho nên binh lính canh giữ ở trạm cũng không cảm thấy lạ. Khi thấy họ đến gần, vội tì hiền về trước, một nam tử trung niên dẫn đầu hành lễ với Yêu vô song, cung cung kính kính nói, tiểu nhân tham kiến tuần phủ đại nhân. Yêu vô song nhìn người lính ấy một cái. Mặt không biểu tình nói, người chính là thủ lĩnh của phân trạm. Nam tử trung niên ấy nhìn ưu vô song, cười đáp vâng, tiểu nhân tên là Chu Phúc, là tiểu mục đầu của phân trạm tại thanh trấn Nụ cười lấy lòng trên mặt Chu Phúc khiến ưu vô song khẽ như mày, trong lòng nhất thời không có hảo cảm với người này, bởi vì theo trực giác của nàng, những người như vậy rất giống những tên tham quan mà nàng từng xem trong phim tại thế kỷ 21. Cho nên nàng không hỏi thêm gì, mà chỉ trực tiếp nói phòng của ta đã an bài xong chưa? Chu Phúc cẩn thận bồi cười nói, phòng của đại nhân an bảo ở lầu 2, đại nhân, mời đi bên này. Yêu vô song ngừ một tiếng, trực tiếp đi xuyên qua Chu Phúc, bước lên lầu. Lên lầu 2, Chu Phúc dẫn họ đến một nhã phòng, Yêu vô song khẽ đánh giá một chút, căn phòng này tuy thập phần đơn điệu nhưng lại gọn gàng ngăn nắp, cho nên vẫn được nàng xem như vừa ý, lơ tay ra hiệu cho Chu Phúc lui ra ngoài nhưng Chu Phúc thần sắc khẽ do dự, Không những không lui ra mà ngược lại còn tiến về trước một bước, nhỏ tiếng nói với ưu vô song. Đại nhân, hôm nay trước khi người tới đây, có một vĩ bạch y công tử giao cho tiểu nhân bức thư hàm này, bảo tiểu nhân đích thân giao cho đại nhân. Dứt lời, chu Phúc lấy từ trong người ra một bức thư hàm, đưa cho ưu vô song. Bạch y hề công tử, lòng ưu vô song rung động, vậy là tiêu tịch. Không lẽ, y lại biết được mình muốn đi lăng phong huyện trị thủy? đã nhanh một bước đến đó đợi sẵn. U vô song bất động thanh sắc nhận lấy bức thư, khẽ mỉm cười, sau đó nói với Chu Phúc: Việc này ngươi làm tốt lắm. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chu Phúc nghe thấy lời của U vô song, trên mặt lộ ra tia mừng rỡm, sau đó thập phần chi hướng lui ra ngoài. Khi nãy vào đây, Vân Nhi chỉ mãi lo sắp xếp đồ đạc, không để ý đến việc Chu Phúc giao thư hàm cho U vô song. Lúc này nàng ta đã thu dọn xong đồ dùng của U vô song. Nhìn thấy Chu Phúc rời đi, nhịn không được nói với Ưu Vô Song, "Tiểu thư, nô tỳ không thích người này, người này nhìn có vẻ đê tiện, khiến người khác khó coi." Ưu Vô Song chỉ cười nhạt, ngồi lên ghế, nói, "Chẳng qua chỉ là lính của một phân trạm, người ta không có làm gì người, người ghét gì chứ?" Kỳ thực, Ưu Vô Song tuy nói vậy, nhưng nếu như khi nãy Chu Phúc không giao thư hàm cho nàng, thì cảm giác trong lòng nàng đối với Chu Phúc cũng như Vân Nhi. Chẳng qua nàng nhận định bức thư hàm ấy là tiêu tịch giao cho nàng, trong lòng vui mừng, cảm giác đối với chu Phúc không còn ghét như vậy nữa. Yêu vô song thấy Vân Nhi đã trải xong giường lòng nàng vội vàng muốn biết trong thư hàm viết gì, cho nên liền nói với Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi đi lấy chút thức ăn đến đây, hôm si nghỉ ngơi sớm, ngày mai tiếp tục lên đường. Hôm nay chắc ngươi cũng đã mệt rồi. Nô tỳ không mệt, chỉ cần nô tỳ có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Nô tỉ không cảm thấy mệt. Nhưng nói tuy nói vậy, kỳ thực Vân Nhi lúc này vừa đói vừa mệt, nghe thấy lời của ưu Vô Song, không chút hoài nghi quay người rời khỏi, và còn đóng cửa phòng lại cho ưu Vô Song. Vân Nhi rời khỏi, ưu Vô Song vội vã lấy thư hàm ra, mở ra xem. Nhưng nàng lại vô cùng thất vọng, bởi vì đây không phải là thư mà tiêu tịch gửi cho nàng mà là của một người xa lạ nàng không hề quen biết. Nội dung trên bức thư đại diện cho Bách Tính Lăng Phong huyện viết. Trên đó liệt kê một sự việc chi huyện Lăng Phong huyện Tham Ô tiền cứu nạ. Trong thư nhắc tới tình cảnh của Bách Tính, nói là vì nạn thủy liên tục đại bộ phận Bách Tính những năm gần đây một hạt thóc cũng không có mà thu hoạch, tiền cứu tế của Triều Đình lại bị Tham Ô đi một hơn một nửa, Bách Tính không có cơm ăn áo mặc, không thể giữ ấm, không bị lạnh chết thì bị đói chết, đã có rất nhiều người rời xa quê nhà đi tìm đường nhu sinh. Triều Đình lại vì đắp đêm mà bắt chai tráng. Bây giờ làm cho lòng bách tính hoang mang, dân chúng khó sống yên. Yêu vô xong xem xong bức thư, sự thất vọng trong lòng nhất thời thay thế bằng sự phẫn nộ. Nàng là cảnh sát, tuy ở thế kỷ 21 vẫn có một bộ phận nhỏ số cảnh sát quên đi chức trách và trách nhiệm của mình, nhưng mà đại bộ phận đều làm việc rất nghiêm chỉnh. Hơn nữa, nàng cả đời này thống hận nhất bọn tham quan, đặc biệt là bọn tham quan ăn chặn tiền cứu nạn, phải biết rằng tiền này có thể cho bách tính cơ hội tiếp tục sống. Nhưng bị bọn tham quan ăn mất hơn nữa, khó trách nạn thủy ở Lăng Phong huyện cứ kéo dài mãi không thể giải quyết dứt. vô song cất bức thư hàm vào người, đôi tay xiết chặt lại, lòng cực kỳ phân nộ. Tên tri huyện Lăng Phong huyện kia, nếu như cha rõ hắn thật sự tham ô tiền cứu nạn, nàng tuyệt đối không tha cho hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền lại trận bước chân, Vân Nhi bưng thức ăn đi vào. Nàng ta nhìn ưu vô song cười nói, tiểu thư, người đói lắm rồi phải không? mau dùng thiện trước nào ưu vô song đang định nói chuyện thì đột nhiên dưới lầu truyền lại một trận ồn ào. nàng như mày, đang định hỏi Vân Nhi có việc gì xảy ra thì đúng lúc ấy cửa phòng đột ngột bị ngõ một cái chỉ nghe tiếng người hộ vệ nào đó gọi đại nhân ưu vô song ám thị Vân Nhi đi mở cửa sau khi nhìn thấy người hộ vệ đó nói, Trung Ly có chuyện gì xảy ra vậy Trung Ly hành lễ với ưu vô song nói, đại nhân Bên ngoài có một đội thương nhân muốn lưu lại chạm xá, nhưng mà thuộc ha năm lo lắng sự an nguy của đại nhân cho nên đã phân phó Chu phúc đi ngăn lại, nhưng đội thương nhân ấy không chịu rời đi. Họ bảo là có thủ dụ của chi phủ, chi phủ cho phép họ trong lúc kinh thương có thể tùy chọn bất kỳ một nơi nào đó trong phân trạm nghỉ ngơi. Yêu vô song nheo mày, nàng tuy không hiểu hết toàn bộ các quy tắc cổ đại, nhưng theo nàng biết thì phân trạm của quan phủ trước nay là nơi cho các mệnh quan triều đình dừng chân nghỉ ngơi. Còn những bách tính thương nhân thông thường không thể vào được. Con đội thương nhân này có được thủ dụ của tri phủ, có thể vào phân trạm nghỉ ngơi là một việc thập phần kỳ lạ. Bởi vì trong thời cổ đại, tuy sự cường mạnh của một quốc gia có liên quan đến thương nhân, nhưng trong mắt của các cổ nhân, thương nhân dù có giàu có bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có địa vị là bao. Cho nên, đối với một số thương nhân được tri chi phủ chiếu cố và được đặc quyền khiến Ưu Vô song cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ tới đây, Yêu vô song nói với Trung Ly, ngươi có đích thân xem qua thủ dụ. Trung Ly đáp, thuộc hạ đích thân xem qua, phần thủ dụ ấy đích thị là của chi phủ. Nhưng mà đêm nay đại nhân nghỉ ngơi tại đây, vì sự an toàn của đại nhân, dù họ có được thủ dụ của chi phủ, thuộc hạ cũng không thể để họ vào. Yêu vô song gật gật đầu, việc này Trung Ly xử trí như vậy là đúng, nàng lần này trước khi đến Lăng Phong huyện, hoàng đế đã có nói với nàng Lăng Phong huyện nạn thủy xảy ra liên liên. Cho nên những nơi gần Lăng Phong huyện đều không Thái Bình. Tuy nàng không cho rằng bọn Sơn Tạc Thổ phỉ dám làm gì quan phủ nhưng nàng không thể không phòng bị. Tuy giờ cách Lăng Phong huyện còn xa nhưng cẩn thận vẫn hơn hơn nữa. Những thương nhân này tuy có thủ dụ của Chi Phủ, nhưng họ làm vậy là không đúng quy tắc. Cho nên yêu vô song cũng không thèm quan tâm. Chỉ nói với Trung Ly, cho người đuổi họ khỏi phân trạng, đừng làm ai bị thương. Trung Ly gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, nhưng không lâu sau đã biến mất, nghĩ là chắc đội thương nhân đã bị trung ly cho người đuổi đi. Bị việc này làm thiền, yêu vô song vô dĩ đói bụng nay lại không nuốt trôi thức ăn, nàng chỉ ăn qua loa một ít liền phân phó vân nhi thu dọn, sau đó một mình nằm ngủ. Không biết tại sao, trong lòng nàng có dự cảm không lành, nàng đột nhiên cảm thấy lao hoàng đế hồ ly ấy thông khoái phái nàng đến lăng phong huyện này ngoài việc trị thủy thì vẫn còn mục đích khác chỉ là nàng không biết mục đích thật sự của ông ta là gì thôi. Trước khi đến đây, nàng cứ nghĩ cách rời khỏi thất vương phủ, giờ xa lánh như tuyết, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, bản thân lần này tuy như ý nguyện tạm thời rời khỏi thất vương phủ, nhưng lại rơi vào một âm mưu sắp đặt sẵn. Hơn nữa, nàng ngay cả âm mưu gì cũng không biết thì đã bán mình ra đây. Yêu vô song lẳng lặng nhìn mái nhà xanh nhạt, bất chợt nhớ đến tiêu tịch. Nếu như lúc này có một vị nam tử tựa thần tiên bên cạnh nàng vậy thì phải chăng sẽ an tâm hơn? Nàng lại đột nhiên nhớ tới lánh Như Tuyết. Nếu như lúc này tên nam nhân đáng ghét ấy ở đây, vậy thì hắn nhất định sẽ không để nàng liên thân. Tên nam nhân đáng ghét ấy, mỗi lần thấy nàng không phải dễ yêu cận thì là cười nhạo. Yu vô xong đêm đầu tiên rời khỏi kinh thành đã dừng chân tại phân trạm tại một tiểu trấn, ngủ say đi trong sự suy tư. sắc trời, từ từ tối đi, gió. Hiu hiu thổi. Một đêm tại phân trạm cứ bình lặng mà trôi qua, yêu vô song và mọi người ngày ngày lên đường. Tuy trên đường không ít nơi gặp thổ phỉ làm loạn nhưng vẫn xem như có kinh không nguy mà đến được địa phận của lăng phong huyện. Những việc này bề ngoài xem như thuận lợi nhưng kỳ thực yêu vô song không hề biết nhân sinh sau này của nàng vì bức thư hàm nhận được tại lăng phong huyện mà thay đổi cuộc sống vốn dĩ chân chuyên của nàng. Vào lăng phong huyện cảnh sát xung quanh ngày càng thê lương. Cơ hồ như mọi thứ trước mắt chỉ là cánh đồng hoang vu, không có bóng người. Thậm chí ngay cả cây tối bên đường, đều như không có tinh thần. Còn xung quanh quan đạo, đường đi, nơi nơi đều để lại dấu vết của nước hủy hoại. Nghĩ lại, nơi này từng bị nước cuốn trôi, bách tính sống tại đây sớm đã dọn đi hết. Yêu vô xong ngồi trên xe, lặng lặng nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, cảnh sát thê lương đầy bi ai khiến nàng không khỏi trầm lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy nàng phạm một sai lầm đó chính là tưởng rằng bản thân là người từ thế kỷ 21 xuyên không tới đây, tưởng rằng với cách trị thủy của thế kỷ 21 thì có thể dễ dàng trị được nạn thủy ở đây. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy tất cả thì nàng mới phát hiện thiên thai ở đây nghiêm trọng hơn nàng nghĩ nhiều. Giờ đây mới là phạm vi của lăng phong huyện vốn chưa đến nơi xảy ra nạn thủy nghiêm trọng, nhưng tình hình đã tệ đến vậy. nếu như đến nơi trung tâm nạn thủy. Vậy thì tình hình chắc sẽ tệ hơn gấp mấy lần. Nghĩ tới đây, trong lòng yêu vô song bất giác hối hận, nàng không nên vội vàng đáp ứng Hoàng đế đến đây trị thủy, cho dù muốn tới cũng phải phái người tới do tháng trước. Nhưng nay nàng dù có hối hận thì cũng không còn kịp nữa, nàng không thể đến mà chưa làm được gì đã rút lui. Nghĩ kỹ lại thì lòng nàng nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì tuy hoàn cảnh ở Lăng Phong huyện nghiêm trọng hơn nàng tưởng nhưng nếu như nàng có thể trị được nạn thủy ở đây thì nàng có thể thừa cơ hội này để ra yêu cầu hưu phi trước mặt lao hoàng đế. Và cũng có thể được sự ân chuẩn của hoàng đế, hưu đi lánh như tuyết, nhưng mà khả năng này không cao lắm. Nhưng mà nếu như chỉ đơn giản là việc trị thủy nàng vẫn chưa đạt được mục đích có thể rời khỏi thất vương phủ, vậy thì cộng thêm việc tìm bảo tàng, nàng tin rằng hoàng đế nhất định sẽ khuất phục. Dù Lão Hoàng Đế có yêu thương con mình nhưng trong lòng ông ta cái gì cũng không quan trọng bằng Gian Sơn. Bây giờ ông ta không phải là đang lợi dụng đứa con dâu này sao? Trong lúc Uvo Song chầm tư, xe ngựa không ngừng tiến về trước. Tuy nhiên sự chú ý của Uvo Song không còn là cảnh sắc bên ngoài nữa. Đột nhiên, Vân Nhi ngồi bên còn lại của xe ngựa hét thất thanh kéo Uvo Song ra khỏi trầm tư. Nàng quay lại nhìn Vân Nhi, nói: Vân Nhi, người sao vậy? Chỉ thấy Vân Nhi sắc mặt kinh hoàng, âm thanh có chút run rẩy nói, tiểu thương, nô tỳ nô tỳ hình như thấy một người chết. Người chết. Yêu vô song giật nảy mình, nàng thuận theo hướng chỉ của Vân Nhi mà nhìn. Bây giờ xe ngựa đã cách một khoảng xa, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy bên đường tại đám cỏ không cao, ẩn hiện một xác người đang nằm. Nhìn thấy cảnh này Yêu vô song không hề kinh hoàng, bởi vì nàng dù sao đi nữa ở thế kỷ 21 vẫn là cảnh sát, trong quá trình tra án. Thi thể của người bị hại không biết đã xem qua bao nhiêu lần cho nên, nàng chỉ điểm tĩnh vén dèm lên, nói với một thị vệ cưỡi ngựa cách không xa nói, "Trung Ly, dừng lại một chút." Đội ngũ dừng lại, Trung Ly quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Ưu Vô Song, hỏi, "Đại nhân, có việc gì vậy?" Ưu Vô Song chỉ tay về phía không xa, nói, "Trung Ly, phía trước hình như có người chết, ngươi cho người đến đó xem thử." Tuy Ưu Vô Song chỉ bảo Trung Ly cho người đi xem, Nhưng Trung Ly lại đích thân xuống ngựa, một lúc sau, hắn ta trở lại, nói với ưu vô song, đại nhân, đó đích thực là người chết, hơn nữa thuộc hạ đã từng gặp qua hắn ta ở phân Trạm. Hắn ta chính là một trong số những thương nhân xin tá túc ở phân Trạm. Ưu vô song khẽ giật mình, nhưng với thói quen nghề nghiệp nàng buộc miệng hỏi, có nhìn ra nguyên nhân chết không? Trung Ly khẽ giật mình, sau đó rất nhanh đáp, đại nhân, người đó xem ra giống như bị loạn đao chém phải. Sau đó thi thể bị lôi đến nơi hoang vắng này, nhưng mà như thuộc hạ biết, họ chắc là gặp phải thổ phỉ. Đại nhân, chúng ta còn phải vội vàng lên đường không thể lưu lại nơi này lâu. Khi nào đến lăng phong huyện, thì hãy giao cho chi huyện xử lý. Yêu vô song nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Trung Ly, cũng biết được sự việc nghiêm trọng thế nào. Tại nơi hoang vắng này, dù sao cũng có một bọn thổ phỉ hung tàn, bây giờ họ dừng lại, e là sẽ gặp nguy hiểm. cho nên Yêu vô song trầm tư hồi lâu, quả quyết nói, được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Trung Ly, nơi này cách lăng phong huyện còn bao xa. Trung Ly thấy Yêu vô song quyết định rời đi, lòng khẽ thở phào, hắn khẽ trầm nhâm hồi lâu, nói, ở đây cách lăng phong huyện khoảng 80 lý lộ, đơn vị tính thời xưa, 1 lý lộ 500 mét, nếu như đi nhanh thì trước trời tối có thể tới nơi. Yêu vô song gật gật đầu, không nói tiếp gì, nhưng trong lòng nàng thật phần nặng nghề. Ở đây cách lang phong huyện không xa, nhưng lại có người bị giết và phơi thây nơi hoang vắng, việc này nói rõ, lang phong huyện này không phải là một nơi hỗn loạn thông thường. Xe ngựa tiếp tục từ từ tiến về trước, còn tâm trạng ưu vô song thì lại không thanh thản như trước. Khi nàng ở thế kỷ 21 từng xem qua một số văn xuyên không, những nhân vật xuyên không người nào cũng quậy cho sinh phong nội thủy, tuy nàng xuyên không tới đây thân phận không thua kém còn là nữ nhi của thừa tướng nhưng nàng lại vì mới xuyên không tới đã bị lánh như tuyết bạo đánh một trận nên cảm thấy Lao Thiên đối đai với nàng không công bằng, và cũng cảm thấy bản thân thập phần xui xẻo. Bởi vì thế, nàng mới không ngừng phản kháng, không ngừng chống lại chỉ vì muốn rời khỏi thất vương phủ, muốn trở về làm một người tự do. Nhưng bây giờ nàng đến Lăng Phong huyện nhìn thấy mọi thứ ở đây, thấy hoàn cảnh tàn tạ nơi đây, nơi mạng người tựa cỏ rơm, Nàng đột nhiên đối với thứ mà bản thân theo đuổi có chút nghi ngờ. Tự do, nàng rời khỏi thất vương phủ không lẽ sẽ được tự do. Nếu như là trước kia, nàng nhất định cho là vậy, nàng rời khỏi thất vương phủ tuyệt đối có thể đạt được tự do mà nàng hướng tới từ lâu. Nhưng mà nay sau nàng đến Lăng Phong huyện, nàng đột nhiên cảm thấy cách nghĩ bản thân là sai lầm, nếu như là lúc trước, Lao Thiên đưa nàng xuyên không đến đây. Không phải làm tân nương của lãnh như tuyết mà là một bách tính thông thường trong lăng phong huyện nơi chịu thiên thai này thì nàng sẽ thế nào? Nàng sẽ vì thân phận mình là một bách tính thông thường mà tự do? Không, nếu như nàng là bách tính của lăng phong huyện, thì sẽ càng không có tự do. Hơn nữa, nàng ngay cả tính bản thân cũng khó bảo toàn. Vì lăng phong huyện năm nào cũng xảy ra nạn thủy, bách tính cực khổ khó tả, đồng ruộng ngay cả một hạt gạo cũng không có mà thu hoạch. Ngày tháng khó trải qua, đường thoát duy nhất là rời khỏi đây. Nhưng với thi thể của người thương nhân phơi nơi đồng hoang khi nãy nàng nhìn thấy thì bách tính Lăng Phong huyện dù có muốn chạy trốn thì cũng không nhất định có đường sống, có khả năng chưa ra khỏi phạm vi của Lăng Phong huyện đã bị thổ phỉ trên đường sát hại, sau đó vứt xác nơi hoang vắng. Cho dù một số người may mắn hơn không chết trên đường nhưng với thân phận lưu dân thấp kém, vẫn sẽ bị thị trấn khác xua đổi. Xe ngựa Cách Lang phong huyện ngày càng gần, nhưng ưu vô song bắt đầu không thể nào bình tâm. Nàng là linh hồn thế kỷ 21, nàng sớm đã quen thuộc với lối sống xã hội pháp luật và tự do nhân quyền. Từ khi nàng xuyên không tới đây, nàng một lòng muốn lợi dụng ưu thế bản thân và tạo ra một khoảng trời riêng thuộc về bản thân tại thời phong kiến này. Nhưng nàng lại quên một điểm, đó chính là tại thời phong kiến cổ đại này, vốn không thể dựa vào một linh hồn từ thế kỷ 21 như nàng thì có thể thay đổi được. Thế kỷ 21 là một thế giới trải qua hơn mấy ngàn năm không ngừng tiến hóa, mới có thể đạt được một xã hội bình đẳng như thế. Còn ở đây, cách nghĩ của mỗi người họ đều chịu ảnh hưởng của bậc tiền bối, muốn phá bỏ những tư tưởng phong kiến, những hành vi bất bình đẳng ấy chỉ dựa vào sức lực của mình nàng làm sao có thể làm được. Người thống trị ở đây chính là một sản phẩm của xã hội phong kiến này, vì họ không như thế kỷ 21, thông qua nhân dân chọn ra người thống lĩnh mà là do hậu nhân của người đánh chiếm mảnh gian san này khi loạn lạc thống trị. Chính vì thế hoàng đế bây giờ do có được phúc của tiền nhân, còn bách tính tại đây lại không biết đường thoát cho bản thân ở đâu. Cho dù hoàng đế không là hôn quân, còn biết cứu dân cứu nạn, nhưng núi cao hoàng đế ở xa, bọn tham quan hoành hành, hành tiền cứu nạn hoàng đế chi ra cứu tế, lại không biết bao nhiêu thực sự rời vào tay nhân dân. Qua tầng tầng lớp lớp bọn tham ô, khi đến lăng phong huyện thì đã không còn đầy đủ, thậm chí tiền để dân tị nạn ăn no một bữa cũng không đủ, chỉ có bọn tham quan là túi lời tiền. sát trời, dân thâm u mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, tại chân trời phía tây, chỉ còn lưu lại vài vệt sáng, nhìn từ xa, Mỹ lệ vô cùng trung ly từ từ giảm tốc độ, nói với ưu vô song vẫn chìm trong chấm tư, đại nhân, phía trước không xa là đại môn của huyền thành, nhưng mà lúc này cửa thành có lẽ đã khóa, nhưng thuộc hạ đã phái người đi thông báo, Tin rằng khi đại nhân tới cửa thành sẽ mở. Yêu vô xong gật gật đầu, sau đó chui đầu ra ngoài xe ngựa, nhìn về phía trước, quả nhiên không xa có thể nhìn thấy ánh lửa. Xe ngựa rất nhanh đã tới cửa thành, tuy nhiên cửa thành vẫn đóng chặt, không như Trung Ly nói là cửa thành mở ra. Yêu vô xong nhíu mày, từ xe ngựa bước xuống, đi đến trước mặt Trung Ly, hỏi, "Đây là chuyện gì? Không phải đã nói là thông báo qua rồi?" Trung Ly cũng khẽ nhíu mày, Nói, đại nhân, lính thủ cửa thành nói đang đợi chi huyện Lăng Phong huyện Hồi Âm. Dứt lời, Trung Ly có chút không vui hử và nói, tên chi huyện Lăng Phong huyện này, cả gan thận, không lẽ hắn ta không biết hôm nay đại nhân sẽ tới sao? Đại nhân, xin người đợi chút, thuộc hạ đi lên trước gọi họ. Nói xong, Trung Ly liền tiến đến cửa thành mấy bước, lớn tiếng gọi binh sĩ trên cửa thành. Yêu vô song vốn không quan tâm Trung Ly và binh sĩ nói gì. Mà chỉ tự mình quan sát chung quanh, quan sát như vậy nàng mới phát hiện, bên ngoài cửa thành không những có họ mà còn có một số lao bách tính bình thường, nam có nữ có, già có trẻ có, đang trốn bên vệ đường. Nghĩ lại thì chắc là sau khi đóng cửa thành, họ muốn vào thành nhưng vì nhìn thấy quan binh tròn nên mới trốn bên vệ đường. Và cũng chính lúc này, yêu vô song nhìn thấy một người, người đó lẳng lặng đứng bên vệ đường, một thân bạch thí trong bóng tối nhìn rất nổi trội. Dù cho trong đêm tối, Yêu vô Song nhìn không rõ dung mạo của người đó, nhưng vẫn có thể nhìn sơ là có thể nhận ra, bởi vì đó không phải là ai khác mà chính là người mà nàng đã gặp qua một lần tại kinh thành, người mà nàng không thể quên được, Tiêu Tịch. Trước khi đến Lăng Phong huyện, Yêu vô Song trong lòng từng tưởng tượng qua biết bao tình cảnh gặp lại Tiêu Tịch, thậm chí sau khi nàng rời kinh, còn bởi vì không gặp được Tiêu Tịch mà thất vọng. Nhưng trong những ngày vội vã lên đường tới đây, Bởi vì hoàn cảnh của Lăng Phong huyện nàng rất nhiều lúc đã không nghĩ tới tiêu tịch. Nói thật thì tiêu tịch đối với nàng có thể nói là một người hoàn toàn xa lạ không quen biết. Kỳ thực, nàng không biết rằng nàng đối với tiêu tịch không phải thực sự tới mức độ khoa trương nhất kiến trung tình. Nàng chỉ bị sự đạm nhiên và khí chất bình phạm của y thu hút, chưa thể nói là đến nhất kiến trung tình. Nhưng mà trong lòng nàng đối với tiêu tịch có một hảo cảm mánh liệt, đây là sự thật. Và đây cũng chính là nguyên nhân nàng gặp qua tiêu tịch một lần mà không quên được ý địa. Trong lúc nhất thời ưu vô song không phân biệt được tình cảm của mình, nhìn thấy bóng dáng của tiêu tịch trong màn đêm, bất giác là người. Còn tiêu tịch, tuy không có quay lưng với nàng, nhưng lại hình như không nhận ra nàng, chỉ thấy Tuấn Mạo ẩn trong màn đêm, phản phất như mỉm cười, nói chuyện với một vị thiếu nữ bình dân. Không hề nhìn sang nhóm người ưu vô song, vị thiếu nữ ấy cúi đầu, thỉnh thoảng gần đầu nhìn tiêu tịch, tuy trong đêm tối nhìn không rõ biểu tình của cô ta, nhưng lại có thể đoán được vị thiếu nữ phảng phất như đang ngại ngùng. thấy tiêu tịch không nhận ra mình, yêu vô song bất giác thất vọng, nàng nhìn y hề và vị thiếu nữ kia nói chuyện thân mật, không biết tại sao lòng nàng cứ như bị gì đó đè phải, không thể nhịn được, hướng về phía thân ảnh cao lớn ấy gọi, tiêu tịch. bên ngoài cửa thành vốn dĩ khá yên tĩnh nay là ban đêm nên càng yên tĩnh. Yêu vô song gọi như vậy nhất thời trở nên rất lớn tiếng, khiến chi mọi người chung quanh ồ ạt quay sang nhìn nàng. Nhưng mà bình dân bách tính đối với quan phủ thập phần đố kỵ, nên chỉ nhìn một cái đã vội tản ánh mắt đi nơi khác. Chỉ có Vân Nhi đã bước xuống xe ngửa có chút nghi hoặc nhìn tiêu tịch, sau đó nhẹ nhàng hỏi Yêu vô song, tiểu thư, người quen biết vị công tử đó. Yêu vô song không trả lời Vân Nhi, nàng chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng tiêu tịch, không động đậy. Còn tiêu tịch sau khi nghe thấy tiếng kêu của nàng, quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ nhìn một cái, rồi lại quay đầu lại nói chuyện với vị thiếu nữ, cứ như hoàn toàn không quen biết Yêu Vô Song. Yêu Vô Song nhìn bộ dạng như hoàn toàn xem nàng như không tồn tại của tiêu tịch, không biết tại sao lòng khẽ có vị chua xem ra, nàng đối với ý y mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ qua đường, lời ước định và cuộc gặp mặt tại tiểu lầu hôm ấy nói không chừng y ý, ý sớm đã quên rồi. Chỉ có nàng như một con ngốc vẫn nhớ kỹ trong lòng. Trong lòng yêu vô song không thoải mái, cũng không muốn nhìn tiêu tịch, nàng thu lại ánh mắt, cố gắng để nén ý niệm muốn xông lên hỏi rõ mọi việc, quay người qua, định hỏi Trung Ly bao giờ mới có thể vào thành. Bởi vì, bây giờ nàng không muốn gặp tiêu tịch người mà xem nàng như người xa lạ. Tuy nhiên, yêu vô song còn chưa động một bước chân, đột nhiên truyền lại âm thanh thanh trầm của tiêu tịch, tiêu tịch tham kiến đại nhân đại nhân. Bước chân lưu vô song xứng lại, quay người qua, chỉ thấy tiêu tịch đang mỉm cười, đứng cách nàng không xa, nhìn nàng nàng đang định chi vấn tiêu tịch tại sao khi nãy vỡ không quen biết nàng thì đột nhiên nàng nhìn thấy ánh mắt tiêu tịch thoáng qua một kia dị quang, nên nàng mới đem những lời muốn nói nuốt trở vào. Nàng sao lại quen mất nàng bây giờ cải nam trang, thân phận nàng không phải là cô nương nhà nào đó, mà là tuần phủ do Hoàng thượng Đích Thân Phong. Nghĩ tới đây. Yêu vô song thầm trách mình sao nhìn thấy tiêu tịch là quên tất cả, suýt chút nữa lộ ra chân tướng trước mặt bách tính. Dù sao đi nữa, trong thời phong kiến cổ đại này, tất cả đều là nam nhân vị thiên, nếu như để người trong lăng phong huyện biết tuần phủ này là nữ, vậy thì việc trị thủy của nàng sẽ có không ít phiền phức. Tiêu tịch chắc là biết việc này cho nên khi nãy mới cố ý xưng hô nàng là đại nhân. Nhưng mà cho dù thế... Trong lòng ưu vô song đối với việc y y không quan tâm đến nàng khi nay không vừa lòng, nàng hứ nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm tiêu tịch. Tiêu tịch cũng không để bụng thái độ của nàng, mà y y chỉ cười mà đi đến bên cạnh ưu vô song, hạ thấp giọng nói, vô song cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thấy y quả nhiên nhận ra bản thân, lòng ưu vô song càng tức giận, nàng hứ một tiếng, lạnh lùng nhìn tiêu tịch, cũng hạ thấp giọng rêu cực nói, ta còn tưởng tiêu công tử quý nhân nhiều việc hay quên. Đã không nhận ra ta rồi chứ Sao Tiêu công tử có phải rất ngoài ý muốn Hay là ta đã làm phiền tiêu công tử Thấy thái độ lãnh đạm Của Yêu Vô Song Tiêu tịch trước tiên là khẽ sướng sốt Nhưng rất nhanh đã mỉm cười nói Phụ thân vị cô nương kia vì bị nhiễm phong hàn Mà Tại Hạ biết chút y hề thuật Cho nên chuẩn trị cho phụ thân vị cô nương kia Bởi vì không có giấy mực Vì vậy khi nay Tại Hạ mới đem Phương Thảo Dược nói với vị cô nương ấy thôi Nghe thấy những lời này của Tiêu Tịch, Yêu Vô Song nhất thời đỏ mặt, thì ra Tiêu Tịch nói với vị thiếu nữ ấy đơn thuốc, còn nàng lại tưởng nghĩ tới đây, mà Yêu Vô Song bất giác nóng lên, nàng giậm chân, nói, việc đó có liên quan gì với ta? Huynh nói với ta làm gì? Yêu Vô Song lúc này đang xấu hổ, hồn nhiên không cảm thấy hành động bây giờ của mình như là một đứa tiểu hài tử đang nhõng nhẽo, không hề giống một mệnh quan triều đình. Nhưng mà, may mắn là sắp trời đã tối. Không mấy ai nhìn thấy, đúng lúc này thì Trung Ly đột nhiên đi đến, hắn ta có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tịch, thấy y khí chất bất phàm và lại quen biết Ưu Vô Song, nên cũng không quan tâm, chỉ hành lễ với Ưu Vô Song, nói: "Đại nhân, cửa thành đã mở." Nghe thấy vậy Ưu Vô Song nhìn về phía cửa thành, quả nhiên cánh cửa thành nặng nề kia đúng như lời Trung Ly nói, đang từ từ mở ra. Một hàng người từ trong cửa thành bước ra liên tiếp, Một người trung niên thân hình lùn mập đi đến trước mặt yêu vô song hành lễ, ánh mắt láo liếc, nói, hạ quan không biết đại nhân đến, không kịp nên đón đại nhân vào thành, hạ quan đáng chết vạn lần. Yêu vô song thấy hắn ta tự xưng là hạ quan, trong lòng liền biết hắn ta chính là chi huyện làng phong huyện, nhưng lại cố ý không hiểu, nói, ngươi là. Người nam nhân trung niên lộ ra nụ cười cung mị, nói, hồi đại nhân, hạ quan là chi huyện làng phong huyện, vệ toàn. Vì tiền, Quả nhiên là vì tiền mà. Trong lòng yêu vô song thầm không vui, nhìn vệ toàn một cái, nói, được rồi, vệ đại nhân, bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta vào thành rồi hay nói sau. Chú thích, trong tiếng hoa vệ toàn, âm đọc gần gần như là vì tiền, nên yêu vô song mới tưởng nhầm. Vệ toàn vội ứng một tiếng, sau đó dẫn mọi người vào thành. Huyện thành của Lăng Phong huyện không lớn, mọi người sau khi vào thành, rất nhanh đã tới một toàn phủ đệ đây chính là phủ đệ của vệ toàn và cũng chính là nha môn của lăng phong huyện. Quanh con đường tại nha môn đều là những căn nhà và phủ đệ tương đối hoa lệ. Nghĩ lại thì đây chắc là nơi sinh sống của những đại hộ tương đối võ thân phận của lăng phong huyện. Hơn nữa, nơi đây so với những nơi khác khác biệt quá nhiều, khiến ưu vô song thầm thở dài. Thời cổ đại này quả nhiên giàu nghèo phân biệt rõ ràng và cũng trùng khớp với bài thơ châu môn tiểu thị thối lộ hưu đồng tử cốt. Thống cô từ thư dị, châu trương nan tái thuật. Đây là thơ của đỗ phủ, thơ cổ ta không dành có gì sai sót thì đừng chê trách. Lòng yêu vô song dù là bất lực nhưng vẫn không nói được gì, nàng tuy biết tên tham quan vệ toàn này vạn phần đáng ghét, nhưng lại không thể không vào nơi ở hắn đã an bài. Đột nhiên, bên hai nàng truyền tới một tiếng cười kinh ngạo quay lại nhìn thì nàng phát hiện, thì ra tiêu tịch theo nàng đến đây. Yêu vô song nhíu mày, không nói gì. Bởi vì lúc này vệ toàn đang bước tới, dùng tay chỉ về tòa độc môn độc hộ, nói với ưu vô song bằng thái độ định bợ, Trung đại nhân nói đại nhân thích tiến tĩnh, hạ quan đã cố tình an bài cái vườn nhỏ này, đại nhân thấy thế nào? Ưu vô song ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy cái vườn này tuy xây trong phủ nhưng lại độc môn độc hộ, hơn nữa trong vườn còn có không ít hoa cỏ, còn có núi giả thác nước. Tuy không so bằng của kinh thành, nhưng lại là nơi tốt nhất ở đây. Cho nên Ưu Vô Song hài lòng, gật gật đầu nói với vệ toàn, "Về đại nhân khách khí rồi." Vệ toàn thấy Ưu Vô Song không có gì không vừa lòng, trong lòng vui mừng, vội nói, "Đại nhân, hạ quan đã cho người chuẩn bị rượu thịt để tẩy trần cho đại nhân, không biết." Ưu Vô Song đi đường cả ngày đích thực đã mệt mỏi, chi nên tiệc tẩy trần nàng thực sự không muốn đi, cho nên liền nói, "Vệ đại nhân, bây giờ sắc trời đã tối, không cần làm phiền người khác, như vậy đi." Ngươi phân phó hạ nhân đưa thức ăn đến là được, còn những việc khác thì ngày mai hay nói, vệ đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vệ toàn nghe thấy lời của ưu vô song trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó rất nhanh đã cười tươi nói, vâng, tất cả do đại nhân làm chủ. Đại nhân hôm nay đi đường cũng mệt rồi, vậy đại nhân hãy nghỉ ngơi sớm. Hạ quan sai người đi chuẩn bị thức ăn đến. Dứt lời, vệ toàn quay người lui xuống. Đợi khi vệ toàn đi khỏi. Yêu vô song mới nhìn Trung Ly, nói, Trung hộ vệ, ngươi cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta đến đê xem thử. Trung Ly nhìn tiêu tịch, định nói gì nhưng lại nuốt hết lại vào bụng, gật đầu rồi quay người rời khỏi. Yêu vô song bởi vì việc khi nãy mà đối với tiêu tịch có chút giận, cho nên nàng cũng không thèm quan tâm ý đi hết, mà chỉ tự mình quay người đi vào nhà. Trong vườn này vệ toàn đã phái hai A hoàn Mỹ mạo hầu hạ. Yêu vô song nghĩ cũng không nghĩ đã phân phó vân nhi bảo hai á hoàn ấy rời khỏi. Rồi mới đối mặt với tiêu tịch hỏi, huynh sớm đã biết thân phận của ta phải không? Tiêu công tử, đối diện với lời chi vấn của Yêu vô song, biểu tình của Lãnh như tuyết không hề thay đổi, vẫn mỉm cười nói, thiên kim của Yêu thừa tướng, vương phi của thất vương gia, trong kinh thành ai mà không biết. Vậy sao, trong lòng Yêu vô song cười lạnh, Như nàng biết thì ưu vô song trước kia tuy là nữ nhi của thừa tướng nhưng bởi vì từ nhỏ đến dại, cho nên nàng ta căn bản không hề ra khỏi phủ thừa tướng. Còn đêm hôm thành thân với lánh như tuyết thì nàng đã xuyên không tới đây, nàng mới ra cửa đã gặp tiêu tịch, căn bản không hề một mình ra ngoài dạo phố qua, lý do tiêu tịch nói căn bản không được thành lập. Nhưng mà ưu vô song không lật tẩy lời nói dối của y nàng hỏi lần nữa, vậy tiêu công tử lại làm thế nào biết ta sẽ lại lăng phong huyện? Không lẽ, Tiêu công tử đến đây nên mới tình cờ gặp ta? Hay là, bức thư hàm tại phân trạm là huynh cố ý bảo người giao cho ta? Huynh rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Lúc này, Tiêu Tịch không hề trả lời câu hỏi của Ưu Vô Song, mà ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn dạ sắc ngoài cửa sổ, trong lòng không biết đang nghĩ gì cứ như vậy trầm tư hồi lâu. Khi Ưu Vô Song tưởng Tiêu Tịch không trả lời vấn đề này thì đột nhiên Tiêu Tịch quay người lại, đôi tay đặt trên đôi vai mềm yếu của Ưu Vô Song. Dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn ưu vô song, miệng thầm lẩm bẩm sao cô nương lại đến đây. Cô nương căn bản không nên đến, không nên đến. Ưu vô song bị hành động đột ngột của tiêu tịch dọa giật mình, nàng tưởng rằng y đi hãy nói nàng không nên đến lăng phong huyện này, nên liền nói, sao ta lại không thể đến. Ta là tuần phủ hoàng thượng phong đến đây chị Thủy. Con huynh, sao huynh lại đến đây? Đây là việc của con phủ, huynh là một bách tính lúc này tại sao lại đến lăng phong huyện nữ khí của ưu vô song có chút ép hỏi, nàng tưởng tiêu tịch sẽ không trả lời nhưng nàng không ngờ rằng, tiêu tịch phản phất như căn bản không nghe thấy lời nàng, đột nhiên đôi tay khẽ dùng lực, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi mâu thanh tịnh ấy khóa chặt trên khuôn mặt ưu vô song, ngữ khí không còn sụ bình tĩnh như thường ngày, mà có chút kích động nói, ta không biết tại sao cô nương đột nhiên thần trí thanh tịnh, nhưng ta biết, cô nương không phải là nàng ta, cô nương tuyệt đối không, phải nàng ta. Nghe thấy những lời này của tiêu tịch, ưu vô song sướng sốt, trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng, vô miệng nói, huynh nói nói gì vậy? Việc ưu vô song là linh hồn xuyên không tới đây ngoài ra nàng ra mọi người căn bản không biết nàng vốn không phải là ưu vô song trước kia. Những người quen biết nàng đều cho là nàng đột nhiên thần trí thanh tỉnh, cho nên, trước nay không ai hoài nghi nàng không phải là ưu vô song. Dù sao đi nữa bản thân nàng cũng là ưu vô song, việc này thiên chân vạn thực. Còn việc nàng xuyên không tới đây, nàng chưa hề nhắc đến với bất cứ ai, tiêu tịch không thể từ miệng ai khác biết được việc này, do đó, lòng yêu vô song sao không thể không kinh ngạc. Sắc mâu tiêu tịch tựa thủy, y lặng lặng nhìn yêu vô song, cứ như muốn từ mắt nàng nhìn thấu linh hồn nàng, y định từ nhãn sắc của yêu vô song có được đáp án mà trong lòng y một mực ngờ vực không thể lý giải được. Còn yêu vô song thì bị lời nói khi nay của y làm cho chấn động. Vẫn còn chưa hồi thần cho nên, nàng cũng lẳng lặng nhìn tiêu tịch. Và việc hai người không biết là bởi vì khoảng cách cực kỳ gần, cứ như tiêu tịch đang ôm lấy yêu vô song vào lòng, tư thế của hai người nhìn vô cùng ấm cúng. Và cảnh này lại bị Vân Nhi vừa đuổi mấy a hoàng đi nhìn thấy, Vân Nhi bất ngờ nhìn thấy màn này, bất giác thất thanh hét lên. Tiếng hét của Vân Nhi kinh động đến tiêu tịch và yêu vô song hai người, yêu vô song lại như bị điện giật phải, nhanh chóng đẩy tiêu tịch ra. Còn tuấn nhan trắng bệnh của tiêu tịch cũng hiếm thấy mà hiện một màu đỏ, cơ thể y y khẽ lặng đi, sau đó từ từ đi đến bên một chiếc ghế ngồi xuống. Yêu vô song cảm thấy mặt có chút nóng rát, nàng khi nay lại nhìn tiêu tịch đến mức thất thần, việc này khiến nàng khẽ áo não, nàng quay qua nhìn Vân Nhi, có chút không hài lòng nói Vân Nhi, ngươi kêu cái gì chứ? Tiểu thư nô tỷ nô tỷ Vân Nhi bị Yêu vô song hỏi như vậy, nhất thời lắp bắp. Nàng ta tuy là hạ nhân nhưng dù sao cũng là thiểu nữ, khi nãy nhìn thấy tiêu tịch và ưu vô song ôm lấy nhau, nàng ta giật cả mình, nay bị ưu vô song hỏi, nàng ta càng ngượng ngùng. Vân Nhi đớ lươi một lúc cũng nói không có, đột nhiên nàng ta quay nhanh người nói, nô tỉ đi thu dọn tầm phòng. Dứt lời, Vân Nhi cứ như tháo chạy, bay nhanh vào tầm phòng. Vân Nhi sau khi vào tầm phòng... Yêu vô song đang định hỏi sẽ tiêu tịch khi nay nói vậy có ý gì nhưng đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến trận bước chân, vài a hoàn tay bưng thức ăn bước vào. Thì ra là thức ăn mà vệ toàn sai người mang đến cho nàng thấy những người này, Yêu vô song chỉ còn cách nuốt hết những lời muốn nói vào bụng. Những hạ nhân đó đặt thức ăn lên bàn, một trong số đó nói với Yêu vô song, đại nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong. Đại như nếu có phân phó gì thì có thể phân phó nô thỉ. dứt lời. A hoàn ấy lén lén nhìn Yêu vô song, sau đó bất giác đỏ mặt túi đầu xuống. Yêu vô song nhìn bộ dạng hổ thẹn của A hoàn đó, bất giác sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh đã hiểu nguyên nhân. Bởi vì trên người nàng mặc nam trang, A hoàn này hiển nhiên cũng xem nàng là đối tượng trung thân. Nghĩ tới đây, trong lòng Yêu vô song bất giác cười khổ. Xem ra bất kể thời đại nào, tuấn nam và mỹ nữ luôn trở thành đối tượng theo đuổi của mọi người. Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của mấy A hoàn ấy. Yêu vô song nào còn dám lưu họ lại đây? Liên nói: Không cần, các ngươi lui xuống đi. Lát ta dùng xong hay đến thu dọn là được. Những a hoàng ấy nghe thấy lời của Yêu vô song, bất giác đều lộ biểu tình thất vọng, nhưng lại không dám nhiều lời, ngoan ngoan lui xuống. Đợi khi các ga hoàng ấy lui xuống hết, Yêu vô song mới thở phào, nhưng mà nhìn thức ăn đầy bàn, nàng lại không hề có chút muốn ăn, bởi vì lời nói khi nãy của Tiêu Tịch đối với nàng đã kích quá lớn, cho nên. Nàng không quan tâm tới việc ăn uống, đợi bọn họ lui xuống hết, nàng đi đến bên cạnh tiêu tịch, níu tay tay ý hề, hạ thấp giọng nói, lời nói của huynh khi nãy là có ý gì. Huynh nói rõ cho ta. Tiêu tịch vốn không trả lời nàng, mà ánh mắt chỉ rơi trên cánh tay mà nàng níu lấy. Lênh đạm nói, cô nương như vậy, nếu như bị a hoàng của cô nương nhìn thấy thì chắc chắn dọa chết nàng ta. Yêu vô song thấy tay mình và ý hề nắm lấy nhau, khuôn mặt khẽ đỏ ửng. Thư nói, nếu như Huynh không nói rõ ràng thì đêm nay đừng hỏng rời khỏi đây. Tiêu tịch vẫn lênh đạm cười, nói, hôm nay ta không có ý định rời khỏi đây. Bây giờ cả lăng phong huyện này sớm đã bần cùng khôn khó, ta nếu như không mượn chút phúc của cô nương, lưu lại phủ đệ của huyện Thái Gia, ta còn có thể ở đâu được. Huynh! Yêu vô song nhất thời tức giận cực đỉnh, nàng căm hận nhìn tiêu tịch, nói, được, vậy Huynh nói cho ta biết Huynh đến đây vì cái gì. Nếu như huynh không nói, vậy ta sẽ bảo tên vì tiền kia đuổi huynh ra khỏi đây. Ánh mắt của tiêu tịch cuối cùng cũng trở về khuôn mặt nàng, chỉ thấy biểu tình trên mặt y lì không biến, lãnh đọc nói, vì cô nương. Ta, yêu vô song nhất thời sướng suốt, nàng chưa từng nghĩ qua, tiêu tịch đến lăng phong huyện này vì nàng, nhưng mà họ chỉ gặp qua có một lần, y lì lại biết rõ thân phận của nàng, y làm sao lại vì nàng mà đến nơi này. Nếu như ý, ý vì thích nàng cho nên mới bất chấp tất cả theo đến đây thì đó là việc không thể, bởi vì Y sớm đã biết nàng là vương phi của Lãnh Như Tuyết, ý, ý, ý làm sao lại thích nàng chứ? Tiêu Tịch như nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng Ưu Vô Song, Ilya nhẹ nhàng rút tay lại, dịu dàng nói, "Được rồi, những việc này, sau này cô nương sẽ biết, bây giờ dùng thiện trước, thức ăn sắp nguội hết rồi." Nhìn dung nhan tuấn mỹ của Tiêu Tịch, trong lòng Ưu Vô Song đột nhiên hờ hững, Nàng đột nhiên cảm thấy tiêu tịch cứ như là một câu đố phức tạp nhưng lại thu hút người khác tiếp tục tìm kiếm đáp án. Tiêu tịch từ ghế đứng dậy, nắm lấy tay ưu vô song, đưa nàng đến bên bàn ăn, sau đó dùng thần sắc cực kỳ bình tĩnh mà ăn cơm. Ưu vô song lại hoàn toàn không có khẩu vị ăn, lòng bàn tay nàng phản phất như còn lưu lại hơi ấm của tiêu tịch, gắp thức ăn vẫn còn run, trong lòng thì càng có cảm giác phức tạp, cảm giác ấy có chút ngọt ngào nhưng lại có một chút thấp thỏm bất an. Bữa cơm ấy diễn ra dưới tình cảnh ưu vô song nuốt không trôi cơm. Một mực cho đến khi ưu vô song về đến tầm phòng, thần chí nàng vẫn còn chút hoang mang. Vân Nhi tuy không phải ít gặp phải việc như vậy, nhưng khi nàng ta thấy bộ dạng hồn lìa khỏi sắc của ưu vô song, thì biết ngay là nàng vì tiêu tịch, nhất thời có chút lo lắng hỏi, tiểu thương, người và công tử ấy là việc thế nào vậy? Sao y nghĩa lại có thể lưu lại đây chứ? ưu vô song thở hơi dài, hồi thân áp. Ý không có nơi để đi, cho nên tạm thời lưu lại đây. Vân Nhi có chút bất mà nói, Ý, ý thật sự không có nơi để ở thì sao không bảo huyện Thái Gia an bài một nơi cho Ý để ở. Tại sao nhất thiết phải lưu lại chỗ của tiểu thư? Tiểu thư, theo nô tỷ thấy thì y căn bản không có ý tốt gì. Yêu vô xong nghe thấy lời của Vân Nhi, trong lòng bất giác có chút không vui, nếu như nói lãnh như tuyết hay người nam nhân khác muốn ở cùng nàng. Nàng còn cảm thấy họ có dụng ý khác nhưng đối với tiêu tịch, yêu vô song lại không cho là như vậy, bởi vì tiêu tịch nói chuyện với nàng ngựa khí tuy ôn nhu nhưng từ nhãn sắc thanh tịnh của y thậm chí còn không nhìn thấy ý có ý đồ gì đối với nàng. Nàng tuy không biết mục đích của tiêu tịch làm vậy là gì nhưng trong lòng nàng lại tin tưởng con người y Cho nên, nàng nói với Vân Nhi, ý không phải là người như vậy, ngươi đừng đoán lung tung, nghỉ ngơi sớm đi. Vân Nhi nghe thấy lời của Yêu Vô xong không những không lui xuống mà vẫn đứng yên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, nói: "Tiểu thư, bây giờ người dù sao cũng là Vương phi, nếu như để vương gia biết được việc của Tiêu công tử, e là vương gia sẽ tức giận." Yêu Vô xong nghe Vân Nhi nói vậy, bất giác khẽ sừng sốt, từ khi nàng xuyên không tới đây một mực làm việc theo cảm tính, muốn làm gì thì làm, chưa hề nghĩ qua lãnh như Tuyết biết rồi sẽ như thế nào. Lần này nàng trước khi đến Lăng Phong Huyện, Trong lòng luôn nhớ Nhung không quên tiêu tịch, hy vọng có thể gặp lại YI lần nữa. Nàng căn bản chưa nghĩ qua nếu như Lánh Như Tuyết biết việc của nàng và tiêu tịch, hắn sẽ như thế nào. Với tính cách của Lánh Như Tuyết, hắn nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, sau đó hành hạ nàng. Trước kia hắn luôn như vậy, nhưng nay thì sao? Nay hắn có còn như vậy không? Yêu vô song nhìn ánh mắt âm trầm của Lánh Như Tuyết, trong lòng không nhịn được sợ run. Nàng kiên định nói với Vân Nhi, Được rồi, ta tự biết phân tốc người hôm nay cũng mệt rồi, hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Vân Nhi nhìn yêu vô song, muốn nói nhưng lại ngừng, cuối cùng nàng ta chỉ thở dài sau đó lẳng lặng lui ra ngoài. Yêu vô song nằm xuống giường, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, nếu như không phải Vân Nhi nhắc nàng, nàng suýt nữa đã quên một điểm. Lần này đến lăng phong huyện, lánh như tuyết tuy không theo tới nhưng thị vệ theo cạnh này lại không ít. Ai mà biết được liệu việc này có thoát khỏi tầm mắt của lánh như tuyết không? Hơn nữa, Trung Ly là người của Lão Hoàng đế Hồ Ly, ở đây ngoài Vân Nhi và Tiêu Tịch ra, chỉ có hắn ta là người duy nhất biết được thân phận của nàng là Thất Vương Phi, và khi ở cửa thành hắn ta cũng thấy nàng và Tiêu Tịch ở cùng nhau. Bây giờ nàng lại lưu Tiêu Tịch lại đây, sau khi Trung Ly biết được hắn ta sẽ nghĩ gì? Hắn ta liệu có lập tức phi hạc truyền thư bẩm báo cho Lão Hoàng đế Hồ Ly ấy biết không? Tuy nàng bây giờ trong mắt Lão Hoàng Đế vẫn còn giá trị lợi dụng, ông ta chắc chắn nhất thời không làm gì nàng. Nhưng Tiêu Tịch thì sao? Y thì chẳng qua chỉ là một bách tính thông thường. Nếu như Hoàng Đế muốn lấy mạng Y Di, kỳ thực là quá dễ dàng. Hơn thế nữa, cho dù Hoàng Đế không giết Y Di, vậy nếu lãnh như Tuyết biết được, thì tên nam nhân tàn bạo ấy có bỏ qua cho Tiêu Tịch? Đáp án nhất định là không. Suy tư tâm sự, yêu vô song cơ hồ cả đêm không hề chớm mắt. Một mực cho đến khi trời tờ mở sáng, mới mơ hồ nhắm được một lúc, đến khi sắc trời sáng hẳn, nàng mới cố mở đôi mắt gấu trúc bỏ dậy sau tiếng gọi của Vân Nhi. Đợi khi nàng dùng qua điểm tâm, mới đến đại đường, vệ toàn và mọi người đã đợi săn trong đại đường. Nàng không thấy tiêu tịch, Vân Nhi nói là tiêu tịch mới sáng sớm đã ra khỏi phủ, nàng mới thờ phào, nàng không phải sợ việc tiêu tịch ở trong vườn của nàng bị trung lý hay hộ vệ khác biết được. Bởi vì tiêu tịch ở trong vườn của nàng, căn bản không dẩu nổi trung ly. Nàng chỉ nhất thời chưa nghĩ được phải làm sao nói với trung ly việc này, cho nên tiêu tịch bây giờ không ở đây, nàng đúng lúc có thể nhẹ nhõm, có thể có nhiều thời gian suy nghĩ kỹ. Khi ưu Vô Song đến đại đường, vệ toàn chi hứng, sớm đã sai người chuẩn bị những tài liệu trị thủy của Lăng Phong huyện trong những năm gần đây, thấy ưu Vô Song đến, hàn tuyên vài câu liền thảo luận phương án trị thủy với ưu Vô Song. Nhưng lại giả hoạt đối với việc tiền cứu tế Hắn ta không nhắc tới lấy một chữ Yêu vô song trong lòng tự nhiên biết vệ toàn cố ý Nhưng nàng không nhắc tới vì nàng biết Vệ toàn ăn trận tiền cứu tế tuyệt đối là thật Nhưng mà vệ toàn làm chi huyện ở lăng phong huyện bao năm nay Tự khắc có căn cứ nhất định Nàng tuy là tuần phủ hoàng đế phái đến trị thủy Nhưng muốn trong nhất thời tìm ra ngọn ngành thì không phải là việc dễ Hơn nữa, tay nàng tuy có thư hàn tiêu tịch giao cho Trên ấy ghi rõ tội anh tham ố tiền cứu tế nhưng những thứ này trong mắt những người khác đều là lời nói từ phía tiêu tịch, chưa tìm tra rõ mà đã rửa vào những thứ này thì khó mà lật đổ được vệ toàn. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song đành đem việc vệ toàn tham ố để sang một bên, sau đó chăm chú nhìn tư liệu trị thủy của những năm trước. Những chữ cổ này tuy tương đồng với những chữ cổ của thời cổ đại ở thế kỷ 21. Nhưng khi yêu vô song ở thế kỷ 21 không nghiên cứu qua mấy chữ cổ này, nên đối với những nét chữ cong cong quẹo quẹo nàng nhìn cũng phí sức. Nàng cố nhấn lại, miễn cưỡng xem một ít tư liệu, xác định phương án trị thủy của nhưng năm trước không có gì không giống nhau, nàng liền bương tư liệu trong tay xuống, không coi tiếp. Bởi vì, những phương án ấy căn bản đều ngoài việc để đến việc đắp đê cao hơn dày hơn thì cơ hồ đều là vây hãm và ngăn chặn, không để nước chay đổi dòng nhưng lại hoàn toàn không biết phân chia dòng nước, nên mỗi lần đắp xong đều xảy ra nạn thủy càng nghiêm trọng hơn. Yêu vô song trầm tư hồi lâu, quyết định trước tiên là đi xem hiện trường nơi thường phát sinh nạn thủy. Rất nhanh, một hàng người đã đến bờ đê cách huyện thành Ba Lý, đơn vị tính quãng đường thời xưa, một lý bằng 300 mét, và điều khiến Yêu vô song kinh ngạc là, tiêu tịch sáng sớm rời khỏi phủ, lúc này đang một mình đứng trên bờ đê. Tiêu tịch thấy Yêu vô song đến, chỉ quay đầu gật đầu một cái sau đó nói đại nhân vệ toàn vốn dĩ nghĩ tiêu tịch là người bên cạnh lưu vô song tròn nên mới không ngạc nhiên với hành vi của y hắn ta cho rằng lưu vô song trẻ tuổi khí thịnh giống như những quan viên mấy năm trước đến trị thủy chỉ là một người không biết gì là người chỉ biết vội lập công hơn nữa hắn ta thấy lưu vô song trẻ tuổi trong lòng sớm đã sinh ra ý nghĩ coi thường đối với hắn ta mà nói thủy này có trị hay không không liên quan nhiều tới hắn ta hơn nữa việc trị thủy mỗi năm đem lại thu nhập cho hắn ta. Hắn ta căn bản không cho rằng ưu Vô Song có năng lực trị được nạn thủy ở lăng phong huyện. ưu Vô Song chăm chú quan sát bờ đê, phát hiện đồ mà những năm trước họ dùng để đắp đê ngoài một số đá vụn ra cơ hồ không có gì có tính dính như bùn đất. Nhìn những thứ này ưu Vô Song bất giấc như mày, dùng những thứ này mà đắp đê khi nước dâng thì căn bản không thể nào chống nổi. Hoàng đế Lao Hổ Ly từng nói qua bởi vì Lăng Phong huyện năm nào cũng sẽ ra nạn thủy nên hàng năm phải chi một lượng lớn tiền cứu tế. Xem ra nạn thủy của Lăng Phong huyện chỉ không hết ngoài phương pháp không đúng còn lại thì tiền cứu tế căn bản không hề dùng tới, mà tiền ấy chỉ chui vào túi riêng của mô nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng lưu vô song cười lạnh, hỏi vệ toàn, vệ đại nhân, tiền cứu tế hàng năm triệu đình đều đưa đến, sao đến nay đê điều vẫn chưa kiên cố. Vệ Toàn nghe thấy lời của Ưu Vô xong, lòng bất giác kinh ngạc, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã định thần lại, cười nói: "Đại nhân, không phải hạ quan không ra cố mà là làng Phong huyện vốn nghèo nàn, núi đá không nhiều, thiên tai năm nào cũng xảy ra, triều đình tuy năm nào cũng phát tiền cứu tế, nhưng lại không đủ, nếu như chỉ dựa vào chút tiền ấy vận chuyển đá từ chỗ khác tới thì không đủ." Ưu Vô quan sát xung quanh, chỉ thấy núi xung quanh đích thực không có đá gì, nhưng lại không như vệ Toàn nói trong lòng nàng cũng hiểu được vài phần những năm trước những người tới đây trị thủy e là người muốn quyết tâm trị thủy không có được mấy người mà là loại người tham ô như vệ toàn cho nên lăng phong huyện mới năm nào cũng có nhân thủy xảy ra nghĩ tới đây yêu vô song không thèm quan tâm vệ toàn mà chỉ quay đầu nói với trung ly đứng cạnh bên trung hộ vệ ngươi dẫn thêm vài người dọc theo thượng lưu xem thử tốt nhất có thể tìm ra đầu nguồn của dòng nước trung ly ứng một tiếng Chọn lấy vài hộ vệ dọc theo bờ sông đi lên thượng lưu. Thấy Trung Ly đã đi xa, yêu vô sông không thèm quan tâm vệ toàn đứng cạnh bên, mà nàng chỉ đi từ từ lên bờ đê, đứng sát vai cùng tiêu tịch, nhìn về phía dòng sông đang chạy xiết. Dòng sông này, chính xác hơn là nên gọi là sông lớn mới đúng, bởi vì bề rộng đạt khoảng 6,7 trượng, nước sông cuồn cuộn, lúc này đang chạy xiết xuống hạ lưu, cộng thêm nước sâu khó lòng đo được hoàn toàn có thể gọi là sông lớn. Chú thích! Vì tiếng Trung có phân biệt sông nhỏ, sông lớn, tiếng Việt thì chỉ có từ sông, giang thôi, không phân biệt lớn nhỏ. Hơn nữa với góc độ trên bờ đê mà nhìn, thì mực nước căn bản bằng với mặt đất, nếu như không có bờ đê, e là nơi này sẽ bị nước nhấn chìm. Nhưng mà cho dù như vậy, nếu như nước dâng lên thì nơi này vẫn gặp nạn thủy. Đây e rằng chính là nguyên nhân mà năm nào Lăng Phong huyện cũng gặp thiên thai, đầu mối thai họa e rằng chính là bùn đất càng tích lũy càng cao kia. Nếu như thật sự muốn trị hết nạn thủy nơi này thì e là ngoài việc phân tán dòng chảy ra còn phải nạo vét hết một nửa bùn đất, nhưng mà những việc này cần rất nhiều nhân lực không phải là việc một sớm một chiều là xong. Khi Yêu Vô xong bước lên, tiêu tịch một mực đứng chầm ngầm bỗng lên tiếng hỏi, có phải đại nhân đã nhìn ra gì? Yêu Vô xong trước hết là khẽ giật mình, khi nàng đối diện với đôi mâu đen điểm tĩnh của tiêu tịch, trong lòng bất giác dịu lại, nói, con sông này sao mà nhiều bùn đất vậy? Ánh mắt tiêu tịch thoáng qua kia kinh ngạc, sau đó nói, đầu nguồn con sông này vốn dĩ là núi tuyết ngàn năm, mấy năm trước bởi vì thân núi không chịu được lượng lớn tuyết tròn nên xảy ra lở tuyết, nguồn nước chủ yếu của con sông này chính là núi tuyết đó. Sau khi núi tuyết lở, tuyết tan thành nước, hòa với bùn đất chạy từ thượng lưu xuống đây. Cho nên con sông này trở nên đầy bùn đất. Yêu vô song giờ mới hiểu ra, thì ra là như vậy, e là đây là nguyên nhân mấy năm nay gặp phải nạn thủy. Yêu vô song nghĩ tới đây, trong lòng đã có tính toán, nếu như vì tuyết lở mới tạo thành nạn thủy vậy thì không có gì phiền phức, chỉ cần sai người xử lý nơi thân núi, sau đó phân tán dòng chảy, nạn thủy này sẽ coi như giải quyết xong. Không cần năm nào cũng tốn tiền xử lý bùn đất đáy sông, như vậy thì có thể nhẹ nhàng nhiều, tin rằng triều đình sẽ tương đối chấp nhận phương án này. Nghĩ như thế, Yêu vô song đột nhiên cười nhẹ, nhìn tiêu tịch, nói... Lần này huynh đến Lăng Phong huyện cũng vì việc chị Thủy nên tới đây sao? Trước kia huynh có phải từng tới qua đây? Nếu không sao huynh biết rõ thế. Tiêu tịch chỉ mỉm cười, nhìn mặt sông, lạnh nhặt nói, ta vốn gì lớn lên tại Lăng Phong huyện, những việc này ta biết thì có gì kỳ lạ chứ? Lần này thì đến lược ưu vô song sứng suốt, làm sao nàng cũng không ngờ tới Lăng Phong huyện lại là quê nhà của tiêu tịch, khó trách gì ở rõ nơi này như lòng bàn tay chỉ là lăng phong huyện nơi sơn cùng thủy tận này, cư nhiên có một nhân vật tựa thần tiên như tiêu tịch, quả thực khiến người ta khó tin, cho nên ưu vô song ngẩn người nhìn tiêu tịch, nói không ra lời. gió trên bờ đê rất lớn, thổi rối mái tóc của ưu vô song, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì gió lạnh mà đỏ ửng, cơ thể khẽ run rẩy. tiêu tịch đột nhiên cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng tràng cho ưu vô song, dịu dàng nói, được rồi, ở đây gió lớn, xuống dưới đi nhìn dung mạo dịu dàng sắp nhỏ ra nước của Y, -y -hề. trong lòng Lưu vô Song bất giác xúc động, nàng đưa tay nắm tay tràng áo khoát cho nàng của Tiêu Tịch, xúc động nói: Tiêu Tịch, huynh sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Biểu tình ôn nhu của Tiêu Tịch đống dưng hóa đá, nhưng mà Y, -y -hề rất nhanh hồi phục biểu tình lạnh nhạt, điềm đạm rút tay lại, lạnh nhạt nói: Cô nương vì việc trị thủy của Làng Phong huyện mà tới, ta không muốn nhìn thấy cô nương bị bệnh. Lưu nghe thấy vậy, trong lòng nhất thời thất vọng. Sự kỳ vọng vốn di của nàng lúc này bị giọng điệu lạnh nhạt của tiêu tịch đả kích tới mức không lưu chút dấu vết, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi, buồn bã nói, vậy sao? Thì ra là vậy. Dứt lời, yêu vô song thất vọng quay người đi xuống bờ đê. Đúng vậy, lòng nàng kỳ vọng gì chứ? Nàng là chính phi của lãnh như tuyết, nàng còn có gì để kỳ vọng? Thân phận của nàng, với người hiểu lý như y thì sao lại làm việc ngu ngốc như thế? Hôm đó nàng và Yiya gặp nhau tại tử lầu, có lẽ là vì ngày hôm nay. Là bản thân nàng, là nàng quá ngốc, cứ tưởng rằng nàng và Lãnh Như Tuyết thanh bạch thì không phải là chính phi của Lãnh Như Tuyết, cứ tưởng rằng nàng vẫn có thể tự do thích người mình thích nhưng nàng đã sai lầm, nàng sao có thể quên chứ? Đây căn bản không phải là thế kỷ 21, mà là thời cổ đại phong kiến. Nơi này bất kể giữa nàng và Lãnh Như Tuyết có xảy ra chuyện gì không thì trong mắt mọi người Nàng đều là thê tử của lãnh như tuyết, đều là một vương phi, là một nữ nhân đã thành ra lập thất, có ai lại tin rằng nàng thanh bạch chứ? Cổ nhân chú trọng nhất là trinh tiết, cho dù một người tựa tiên nhân như tiêu tịch cũng không tránh khỏi. Yêu vô song cảm thấy bản thân đang làm cho cười, tiêu tịch trước nay không có ý nghĩ gì với nàng, còn nàng đối với ý ý lại nhất kiến trung tình, nhớ nhung không ôi? Nàng còn vì sự ích kỷ của bản thân nà cố tình giấu đi thân phận đã gả cho người khác. Thật nực cười, kỳ thực tiêu tịch cái gì cũng biết, từ khi bắt đầu lúc gặp nàng, y y đã biết tất cả. Chỉ có mình nàng cái gì cũng không biết, còn kỳ vọng y y và nàng tương lộ. Mấy ngày sau đó, tâm trạng yêu vô song cực kỳ thất vọng, nàng vẫn chưa thoát khỏi đả kích của tiêu tịch, nhưng mà may là việc chị thủy tương đối bận cho nên nàng cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung. Còn tiêu tịch tuy sống cùng vườn với nàng nhưng y sáng đi tối mới về. Y và Yêu Vô Song không mấy gặp nhau. Có lẽ vì song phương đều muốn trốn tránh, cho nên ngày tháng trôi qua tương đối bình lặng. Nháy mắt gài Yêu Vô Song đến Lăng Phong huyện đã được một tháng. Trong một tháng này, việc trị thủy đã được bố trí tương đối. Hơn nữa, đã bắt đầu thực hiện, cho nên Yêu Vô Song mấy ngày này không có việc gì làm. Bây giờ nàng cũng không muốn đi tra việc vệ toàn tham ô, bởi vì phương án trị thủy mới bắt đầu. Nàng không thể vì việc của vệ toàn mà kéo dài việc trị thủy. Dù sao sau khi giải quyết nạn thủy mới xử lý tên tham quan vệ toàn cũng không mượn. Mấy ngày này, bên ngoài lại có tuyết rơi, tuy là không lớn nhưng lại lạnh muốn chết, cho nên, yêu vô song ránh rôi không có gì làm, lúc này đang chui giúp ở chiếc ghế thái sư đối diện với lò lửa, gật gù ngủ say. Đột nhiên một trận bước chân nhẹ nhàng chuyển tới, yêu vô song tưởng là Vân Nhi, nên cũng không quan tâm, vẫn nhắm mắt, lười biếng nói, Vân Nhi, ta muốn nghỉ ngơi chút. Ngươi đừng làm phiền ta. Đột nhiên, Yêu Vô Song cảm thấy bản thân bị người khác ôm dậy, nàng mở nhanh mắt ra, lại kinh ngạc đến một người, bởi vì nàng nhìn thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, lúc này đang cả mặt vui mừng nhìn nàng, còn nàng đang bị hắn ôm vào lòng. Đột ngột nhìn thấy lanh như tuyết, không biết tại sao, trong lòng Yêu Vô Song thoáng qua tia kinh hoàng, nhưng mà nàng rất nhanh đã lớn tiếng chi vấn, ngươi ngươi sao lại ở đây. Lánh như tuyết vẫn ôm Yêu Vô Song, Hắn nghe thấy lời của ưu vô song, bất giác có chút không vui nói, sao vậy? Sao ta lại không thể ở đây? Vương Phi, không lẽ ngươi nhìn thấy bổn vương thì không vui? Ưu vô song nghiêng mặt đi nơi khác, nói, có gì không vui? Vui khi ngươi tới cãi nhau với ta sao? Ngươi còn chưa trả lời ta sao ngươi lại ở đây? Lánh như tuyết ôm ưu vô song tới bên giường, nhẹ nhàng buông xuống, sau đó lật người đè nàng dưới người, cười nói. Phủ hoàng biết bổn vương nhớ Nhung Vương phi, cho nên hạ chỉ cho bổn vương đến đây, nhưng mà Vương phi hình như không mấy thích nhìn thấy bổn vương, thật khiến người ta thất vọng quá. Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, Y Vũ Song trước tiên khẽ giật mình, nhưng mà nàng rất nhanh đã phản ứng lại, ra sức đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nói: "Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra." Lãnh Như Tuyết nào có dễ dàng vung nàng ra như vậy, dù cho Y Vũ Song có cố gắng thế nào nhưng cơ thể hắn cứ như tảng núi. Không chút xê dịch, hắn dùng tay ấn lấy tay ưu vô song, hôn nhẹ một cái trên mặt nàng, cười ta mị một cái, sau đó áp sát bên thai ưu vô song dùng âm thanh cực kỳ gợi tình nói, Vương Phi, ngươi đang rủ dỗ ta sao? Hơi thở âm ấm phả và đôi thai nhạy cảm của ưu vô song, khiến cả người ưu vô song bất giác khẽ run lên, nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể bản thân nóng rực, thậm chí miệng lưỡi còn khô khan. Nàng cố gắng nén cơn kích động vô cơ trong lòng. Cố gắng giả vờ làm ra khí chất quát, lánh như tuyết, tên sắc là ngươi, ngươi mau thả ta ra. Tiếc là âm thanh của nàng lúc này nghe mềm mại như tơ, không có chút khí lực, ngược lại như đang nhõng nhẽo với lánh như tuyết. Còn lánh như tuyết phản phất như cố ý, hắn vẫn áp sát thai nàng, nhẹ nhàng nói, vương phi, ngươi nói gì. Yêu vô song tức đến đỏ cả mặt, nhưng lại không làm gì được lánh như tuyết, trong tình thế cấp bách, nàng vội ngẩn đầu cắn mạnh bờ vai của lánh như tuyết. Nhưng đúng lúc này, lánh như tuyết ngẩn đầu lên, cho nên nàng không những không cắn được lánh như tuyết, mà ngược lại chạm vào môi hán, cứ như bản thân nàng chủ động hôn hắn. Đúng vào lúc này, cửa tẩm phòng bị đẩy ra, truyền lại âm thanh của tiêu tịch, vô song cô nương. Tiếng của tiêu tịch ngẹn lại, yêu vô song quay đầu qua nhìn, chỉ thấy tiêu tịch lúc này đang đứng trước cửa tẩm phòng, sừng sốt nhìn nàng và lánh như tuyết, trong phút chốc, ánh mắt tiêu tịch thoáng qua kia thất vọng còn khuôn mặt trắng bệnh từ từ biến thành màu đỏ, sau đó bay nhanh rời khỏi. Bộ mặt thất vọng của tiêu tịch nhất thời khiến tim Yêu Vô Song đau nhói, nàng nhất thời quên đi lánh như tuyết đẻ trên người nàng, bộ miệng gọi, tiêu tịch. Còn lánh như tuyết vốn dĩ thấy một nam nhân xa lạ xông vào tầm phòng Yêu Vô Song, trong lòng đã cực kỳ không vui, nay lại nghe thấy Yêu Vô Song gọi tên, cơ thể bất giác hóa cứng, sau đó phút chốc buông Yêu Vô Song ra, sắc mặt âm trầm bước xuống giường. Còn yêu vô song lúc này tràn ngập bộ dạng thất vọng của tiêu tịch, nào có quan tâm tiêu tịch, chỉ thấy có được tự do, đã nhanh chóng bỏ dậy, nghĩ cũng không nghĩ đuổi theo tiêu tịch. Tuy nhiên, nàng mới đi được vài bước, đột nhiên bị lánh như tuyết nắm chặt lấy vai, tiếp đó là âm thanh lạnh léo của lánh như tuyết vang lên bên hai, tên đó là ai. Lòng ưu vô song vội như lửa đốt, nàng muốn đi tìm tiêu tịch giải thích rõ, bởi vì khi nãy nàng có thể nhìn ra. Tiêu tịch đối với nàng không phải là không có cảm giác. Và lúc này, bị lánh như tuyết một tiếng âm lạnh chi vấn, nàng nhất thời như bị tạt một thao nước lạnh từ đầu tới chân, cả người nhất thời thanh tỉnh. Yêu vô song thanh tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của lánh như tuyết, có chút hư tâm quay đầu đi, nói, ngươi làm gì vậy? Màu buông tay ra. Lánh như tuyết nghe thấy lời của yêu vô song, không những không buông tay mà ngược lại còn dùng sức kéo mạnh, kéo yêu vô song đến trước mặt. Một đôi mâu đen âm lạnh khóa chặt trên ánh mắt trốn tránh vì trột dạ của ưu vô song, giọng điệu không chút tình cảm nói, hắn ta là ai? Sao lại ở đây? ưu vô song nhìn sắc mặt đen thui của lánh như tuyết, trong lòng thầm hét tiêu rồi, nhưng mà lại không có cách nào, chỉ còn có thể mặn dày, ý, ý ý là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Lánh như tuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay nắm lấy tay ưu vô song xiết mạnh một cái, hàn giọng nói, xem ra. Bổn vương thật là xem thường ngươi rồi, mới rời kinh thành có một tháng, cư nhiên có một người bằng hữu như vậy. Yêu vô song, ngươi xem bổn vương là đứa trẻ ba tuổi sao? Yêu vô song bĩu môi, nhỏ tiếng nói, vốn dĩ là bằng hữu, ngươi không tin, ta cũng hết cách nếu như cảm thấy ta đội mũ xanh cho ngươi, tức cắm sừng, thì ngươi cho ta hưu thư là được. Lời mới dứt, yêu vô song cảm thấy trên cách tay truyền đến một cơn đau tột cùng, nàng không nhịn được hô một tiếng sau đó phẫn nộ nhìn lãnh như tuyết hét đau chết ta lãnh như tuyết ngươi làm gì vậy mau buông tay ta ra buông tay lãnh như tuyết lúc này sắc mặt tái xanh biểu tình cực kỳ đáng sợ hắn cứ như một con sư tử đang tức giận ánh mặt cực kỳ phẫn nộ nhìn yêu vô song tức giận nói yêu vô song đây chính là lý do ngươi muốn rời khỏi bổn vương yêu vô song bị lãnh như tuyết dọa giật mình cơ thể nàng vì sợ hãi mà khẽ run nhưng vẫn ngang đường nói Ta ta không biết người đang nói gì. Lãnh như tuyết, ta không thích ngươi, ngươi không thích ta, hà tất miễn cương ở cùng nhau. Yêu vô song định dùng lý trí thuyết phục lánh như tuyết, nhưng giọng điệu không đủ. Miễn cưỡng. Lánh như tuyết nghe thấy lời của yêu vô song, trước tiên là có chút nghi hoặc, sau đó rất nhanh ánh mắt đã thoáng qua tia đau khổ. Hắn trầm mặc một lúc, đột ngột buông yêu vô song ra, tự cười nhạo bản thân, lẩm bẩm một mình. Vậy sao? Ngươi không thích buồn vương. Ngươi ở cùng với bổn vương rất miễn cưỡng. Ta yêu vô song rất muốn lớn tiếng nói là đúng, đúng là như thế, nhưng không biết tại sao. Khi mắt nàng đối diện với ánh mắt có chút đau khổ và thất vọng của lánh như tuyết, nàng phát hiện mình không nói được gì nàng đột nhiên phát hiện. Kỳ thực lánh như tuyết không đáng ghét như nàng tưởng, hắn thậm chí còn cứu nàng. Nhưng trong lòng nàng đã có tiêu tịch, nàng sao lại có thể cùng lánh như tuyết dây dừa không dứt. Nàng không phải là nữ tử của thời phong kiến. Nàng là nhân loại tân tiến của thế kỷ 21, cho nên trong lòng nàng không có cách nghĩ suất giá thong phu, một nữ không gả hai chồng. Hơn thế nữa, nàng trên danh nghĩa là vương phi của Lãnh Như Tuyết, kỳ thực thì giữa nàng và hắn không hề có bất cứ quan hệ gì. Đối với nàng thì nếu như bản thân mình có người mình thích thì phải chủ động đi giành lấy hạnh phúc của mình, cho nên nàng mới biểu đạt tâm ý của mình rõ ràng như vậy với Tiêu Tịch. Nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt đau khổ của Lãnh Như Tuyết, Nàng phát hiện mình cái gì cũng không nói ra được, nàng đột nhiên có chút trở dạng, cứ như một người thê tử bị tướng công mình bắt gian tại giường, thấp thỏm không yên. Ngươi cái gì? Yêu vô song, ngươi thường ngày không phải miệng lưỡi sắc bén lắm sao? Sao giờ lưỡi cứ như bị mèo cắn mất? lãnh như tuyết cố tình vờ không quan tâm sự đau nhói trong thâm tâm, lúc này cơ hồ kích động đến mức muốn lập tức đi giết chết người nam nhân tên là Tiêu Thị kia, hắn không biết bản thân sao lại làm vậy. Hắn chỉ biết, sau khi nàng đến lăng phong huyện, lòng hắn không một khắc nào không nhớ đến nàng, khi vết thương trên người hắn vừa khỏi, hắn đã lập tức xin thánh chỉ của phụ hoàng bay nhanh đến nơi này. Nhưng sau khi hắn tới đây, tiếp đón hắn lại là việc nàng và người nam nhân tên tiêu tịch ở cùng nhau, và nàng còn nói là không thích hắn. Đối diện với sự chi vấn của Lãnh như tuyết, Yêu Vô song trầm mặt đối mặt, bởi vì nàng không biết lánh như tuyết tại sao lại tức giận như vậy. Nàng đúng là thích tiêu tịch nhưng nàng với tiêu tịch bây giờ đâu có quan hệ gì. Cho dù hắn có giận nàng cũng cần phải cho nàng một cái lý do chứ. Hơn nữa, bản thân hắn lại không thích nàng, hắn dựa vào gì mà không cho nàng thích tiêu tịch. Thấy ưu vô song trầm mặt không nói gì, trong lòng lánh như tuyết càng tức giận, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy vai ưu vô song, tức giận nói, tiện nhân không biết xấu hổ ngươi. Ngươi có phải thích người nam nhân tên tiêu tịch kia? Nghe thấy Lanh như tuyết gọi mình là tiện nhân, sự trột dại trong lòng yêu vô song nhất thời thay thế bởi nội hỏa, hắn dựa vào cái gì mà nói với nàng như vậy? Hắn không thích nàng, không lẽ không cho phép nàng thích người khác sao? Dựa vào cái gì hắn có thể thích người nữ nhân khác, còn nàng chỉ có thể một lòng hướng về hắn? Trong lúc tức giận, yêu vô song đấu khí buộc miệng nói, đúng, ta thích thì thì sao chứ? Tuy nhiên, lời nàng còn chưa nói hết chỉ nghe thấy chát một tiếng thanh thúy vang lên, yêu vô song cảm thấy mặt như bị người khác tát mạnh một bạt tay, trên mặt truyền lại cơn đau rát, một mùi máu thanh dâng lên trong miệng, từ khỏe miệng từ từ chảy ra một dòng máu tươi. từ khi thái độ của lãnh như tuyết đối với nàng có chuyển biến, đã rất lâu hắn không đánh qua nàng, yêu vô song cơ hồ không dám tin, bạt tay khi nãy là lãnh như tuyết đánh nàng, bạt tay ấy đánh rất mạnh, mặt nàng rất đau, nhưng những thứ này nàng đều có thể chịu được chỉ là sâu thẳm trong thâm tâm vô cớ đau nhói, khiến cho nước mắt nàng không theo sự khống chế trào dâng ra ngoài. Sau khi lánh như tuyết kích động ra tay đánh yêu vô song một bàn tay thì trong lòng hắn đã hối hận, lúc này nhìn gương mặt xương đỏ đầy nước mắt của nàng, lòng hắn bất giác cảm thấy tự trách và có lỗi, hắn đưa tay định chạm vào gương mặt xương đỏ của yêu vô song, nhưng lại vì hành động tránh né của yêu vô song mà sức người. Đúng vào lúc này, cửa tẩm phòng lần nữa bị người mở ra, Bóng dáng thon dài của tiêu tịch lần nữa xuất hiện trong tầm phòng, y thấy lãnh như tuyết không những không hành lễ mà chỉ lạnh nhạt nói, vương ra, người không nên đối xử với cô nương ấy như vậy. Nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của tiêu tịch, lòng ưu vô song không còn đè nén được sự ủy khuất, nàng xoay người, đột nhiên bay nhanh vào lòng tiêu tịch, khóc trong vô thanh. Nàng cảm thấy bản thân rất mệt rất mệt, nàng cần một nơi ấm áp, và trong lòng tiêu tịch nàng có cảm giác ấm áp bình yên. Tiêu Tịch lúc này đối mặt với Lãnh Như Tuyết, thần sắc Y rất bình tĩnh. Y không an ủi yêu vô song và cũng không đẩy nàng ra, Y chỉ đứng yên ở đó. Ánh mắt đạm nhiên nhìn Lãnh Như Tuyết. Còn Lãnh Như Tuyết bởi vì đánh yêu vô song mà cảm thấy dây dứt, nay nhìn thấy cảnh trước mắt, sự tự trách sớm đã thay thế bằng cơn nộ hỏa. Sắc mặt hắn tái xanh, chán nổi gân xanh, hiện nhiên là trong lòng vẫn nộ vô cùng. Mâu đen của hắn thoáng qua kia sắc ý, lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch, hàn giọng quát. Ngươi buông nàng ta ra. Đối diện với sự bạo nộ của Lãnh Như Tuyết, Tiêu Tịch từ đầu tới cuối khuôn mặt vẫn đạm nhiên, y không đẩy Ưu Vô Song ra, mà chỉ lạnh nhạt nói, "Vương gia, nếu như người vì việc của Tại Hạ mà trách lầm Vương phi vậy thì vương gia sai rồi, Tại Hạ và Vương phi chỉ như Vương phi nói, chỉ là bằng hữu thôi." Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm Tiêu Tịch, sắc mặt hắn tái xanh, nhìn chằm chằm Ưu Vô Song trong lòng Tiêu Tịch, đột nhiên hắn lớn bước đi về trước. Đưa tay về phía ưu vô song, tức giận nói, người buông nàng ta ra. Tiêu tịch không động đậy, mà ngược lại ưu vô song thấy lánh như tuyết đưa tay về phía nàng, đột nhiên buông tiêu tịch ra, tránh khỏi tay lánh như tuyết, rồi quay người trốn ra sau lưng tiêu tịch. Nàng trốn hắn, nàng vì người nam nhân khác mà trốn hắn. Trong phút chốc, tim lánh như tuyết bùn một tiếng, phản phất như có thứ gì đó bùng nổ, lòng hắn không ngừng chầm xuống. Một cơn đau nhói dâng lên từ tim từ từ tràn ngập lòng hắn, tay đưa ra định bắt lấy ưu Vô Song cũng vì động tác ấy mà cứng đở giữa không chung. Hắn cứ như vậy, đứng sửng sờ ở đó, nhìn ưu Vô Song trốn sau lưng tiêu tịch, ánh mắt hắn thoáng qua tia thống khổ và thất vọng mà trước nay chưa từng có biểu tình của tiêu tịch vẫn không chút thay đổi. Phản phất như tất cả những việc này không hề liên quan đến YG, nhưng YG lại đứng chính giữa, ngăn cách ưu Vô Song và lánh như tuyết. Yêu vô song sau khi nhất thời sinh khí rơi lệ, lúc này tâm trạng đã bình tĩnh lại, chỉ là nàng vẫn còn giận lánh như tuyết ra tay đánh nàng, cố tình không nhìn lánh như tuyết, cho nên nàng căn bản không thấy sắc mặt của lánh như tuyết lúc này. Tầm phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng, còn không khí trong tầm phòng lại khiến con người ta thở không nổi, ba người đứng giữa phòng, không hề động đậy. Cứ như vậy qua một lúc lâu, cuối cùng, lánh như tuyết từ từ thu tay lại, hắn không chút biểu tình nhìn Yêu vô song. Động nhiên cười lớn, cười để lắp đầy đi sự đau khổ và thất vọng nói không nên lời. Cuối cùng, hắn lạnh lùng dừng cười, nhìn yêu vô song và tiêu tịch hai người, khàn giọng nói, tốt, tốt lắm. Yêu vô song, người ngươi thích là hắn ta phải không? Được. Buồn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi muốn lấy được hưu thư, đến lúc đó hãy về vương phủ mà lấy. Thứ nay về sau, ngươi sẽ không còn là vương phi của buồn vương nữa. Dứt lời. Lãnh như tuyết phủi tay háo lạnh lùng quay người rời khỏi. Yêu vô song nhìn theo bóng dáng của lánh như tuyết, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lánh như tuyết đồng ý cho nàng hưu thư, đợi sau khi về kinh nàng sẽ được tự do. Những thứ này không phải là những gì nàng muốn sao. Nàng nên vui mừng mới đúng chứ. Nhưng sao trong lòng nàng lại khó chịu như vậy? Tiêu tịch nhìn hình bóng đã đi xa của lánh như tuyết, ánh mắt thoáng qua kia biểu tình phức tạp, nhưng mà chỉ là thoáng qua rất nhanh Y Lìa đã trở lại bộ dạng lạnh nhạt. Y Lìa quay người, cánh tay thon dài chạm vào gò má xương đỏ của ưu vô song, dịu dàng nói: Vô song cô nương, xin lỗi, là tại hạ liên lụy cô nương. Đối diện với sự dịu dàng của Tiêu Tịch, nếu như là mấy ngày trước, có lẽ yêu vô song sẽ rất vui mừng. Nhưng nay trong lòng nàng thực sự không vui tí nào, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, nói: Không liên quan đến huynh. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của ưu vô song. Ánh mắt bình lặng không chút giao động của Tiêu Tịch khẽ chớp chớp. Y Lệ đột nhiên lấy từ trong tay háo ra một bình bạch ngọc nhỏ, mở chiếc nắp nhỏ ra, sau đó bôi lấy ít bột phấn trong bình. Cao dược mang một mùi hương dịu dịu, nhẹ nhàng thoa vào gò má sưng đỏ cho U vô song. Dịu dàng nói: Đây là cao dược tại hạ tự bào chế, thoa lên vết thương sẽ giảm sưng rất nhanh. Cảm giác được ngón tay thon dài của Tiêu Tịch nhẹ nhẹ lướt qua gò má, mặt U vô song khẽ ửng hồng. Cảm ơn. Tiêu tịch khẽ mỉm cười, không nói gì, mà chỉ cẩn thận thoa dược cao cho ưu vô song, sau đó đợi bình bạch ngọc lại, đặt vào tay ưu vô song, nói, cái này tặng cho cô nương, đợi khi tối trước khi ngủ, bảo Vân Nhi thoa cho cô nương một lần, ngày mai sẽ khỏi hẳn. Dứt lời, tiêu tịch không đợi ưu vô song nói gì thì đã tự mình quay người rời khỏi. Sau khi tiêu tịch rời khỏi, không lâu sau, Trung Ly và vệ toàn đều đến thỉnh ý chị thủy, cứ như vậy đợi khi thương lượng xong việc trị thủy thì sắc trời đã tối. Vệ Toàn làm tri huyện của Lang Phong huyện bao năm nay, tự khắc học được bản lĩnh quan sát sắc mặt, hắn nhìn ra được tâm tình yêu vô song không tốt, cho nên chỉ nói xong việc trị thủy liền lui xuống. Còn Chung Ly, sau khi Vệ Toàn lui xuống, do dự một lúc mới nói, đại nhân, vương gia vừa nay đã về kinh rồi. Yêu vô song nghe thấy vậy lòng trầm hẳn, một cảm giác thất vọng đông dâng lên trong người, nàng miễn cưỡng cười, nói. Vậy sao? Vậy thì tốt, nơi lạc hậu này không có cảnh sắc gì đẹp, người cao quý như vương gia sao lại ở đây được? Trung Ly khẽ ngập ngừng, nghĩ rồi đột nhiên nói, đại nhân, vương gia kỳ thực vì đại nhân cho nên mới tới. Nụ cười trên mặt yêu vô song ngày càng khó coi, nàng không đợi Trung Ly nói hết liền ngắt lời, Trung hộ vệ, hôm nay ngươi bận cả ngày, hãy lui xuống dùng thiện trước đi. Trung Ly lặng lặng nhìn yêu vô song, sau đó ứng một tiếng, quay người rời đi. Sau khi Trung Ly rời khỏi, khí lực toàn thân của yêu vô song như bị rút cạn, nằm dài trên ghế, nàng cuối cùng có được thứ nàng muốn, nhưng sao lòng nàng lại hoa mang. Nàng xuyên không tới đây, ngày tháng tiếp xúc với lãnh như tuyết không ngắn, nàng biết, hắn là một nam nhân cực kỳ kiêu ngạo, trước kia, hắn tuy từng đáp ứng qua cho nàng hưu thư nhưng lời hứa đó chỉ có hai người họ mới biết, cho nên hắn mới nuốt lời. Lần này hắn nói ra thì tuyệt đối không phản hồi như lần trước. Bởi vì, hắn là một nam nhân kiêu ngạo, hơn nữa, lần này hắn nói những lời này trước mặt tiêu thịnh, như vậy chứng minh trong lòng hắn đã quyết định từ bỏ nàng. Nhưng không biết tạo sao, mỗi lần nàng nghĩ về việc này, câu mà hắn nói từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là vương phi của buồn vương thì lòng nàng cực kỳ thất vọng, nàng có cảm giác cực kỳ buồn thiền. Bây giờ khi nàng biết lánh như tuyết đã về kinh, lòng nàng càng khó chịu. Cảm giác này ngay cả nàng cũng không biết tại sao. Nàng đúng là thích tiêu tịch, có thể lấy được hưu thư hồi phục tự do, cũng là ý muốn trước nay của nàng, nhưng tại sao khi nghĩ tới bóng dáng thất vọng của lãnh như tuyết thì trong lòng nàng lại khó chịu. Nghĩ tới đây, trong lòng yêu vô song bất giác vạn phần áo não, người nam nhân đó tại sao mỗi lần xuất hiện trước mặt nàng đều khiến nàng không vui, còn nàng lại không cách nàng quên được hắn. Yêu vô song trầm luân trong suy tư của mình, không chú ý thấy vân nhi từ ngoài đi vào. Một mực cho đến khi Vân Nhi đến cạnh nàng, nàng mới hồi thần, nhìn Vân Nhi phát hiện thần sắc nàng ta không ổn, liền hỏi, Vân Nhi, ngươi sao vậy? Vân Nhi thần sắc yêu sầu nhìn ưu vô song, nói, tiểu thư, vương gia có phải đã biết việc của tiểu thư và tiểu công tử? Yêu vô song khẽ sử sốt, sau đó miễn cưng cười, nói, thì sao chứ? Vân Nhi biểu tình cực kỳ nặng nghề, đột nhiên kéo lấy tay ưu vô song, nói, tiểu thư. Người sao mà hồ đồ thế? Sao người có thể để vương gia biết được việc của Tiêu công tử? Bây giờ vương gia tức giận về kinh rồi, phải làm sao mới tốt đây? Yêu vô song tự khắc biết Vân Nhi lo lắng việc gì, nàng cố đè nén sự thất vọng trong lòng, ngược lại nắm tay Vân Nhi, nói, "Vân Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta và hắn đã nói rõ rồi, hắn sẽ không làm khó ta, đợi khi về kinh, hắn sẽ cho ta hưu thư. Đến khi đó, chúng ta có thể rời khỏi Thất Vương phủ rồi." Vân Nhi nghe thấy lời Yêu Vô xong, cũng bình tĩnh chút ít, nàng ta trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: "Tiểu thư, người sau khi rời khỏi vương gia sẽ ở cùng Tiêu công tử sao?" Yêu Vô xong nghe thấy lời Vân Nhi, trước tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Việc sau này, sau này chúng ta mới nói được không? Chỉ là Vân Nhi, nếu ngươi sợ sau này theo ta chịu khổ sao? Nếu như vậy đến lúc đó ngươi không muốn cùng ta rời khỏi, vậy thì ngươi cứ lưu lại thất vương phủ." Lánh như tuyết sẽ không làm khó ưu lạc nhạn đâu. Vân Nhi nghe ưu vô song nói vậy, vội ngần đầu, nhìn ưu vô song với thần sắc hoang mang, tiểu thư, người không cần nô tỳ nữa sao? Người không cần nô tỳ nữa rồi hả? Ưu vô song sừng suốt, nàng chỉ sợ đến lúc ấy Vân Nhi theo nàng chịu khổ nên mới nói như vậy, nàng không có ý gì cả, thấy thần sắc Vân Nhi kinh hoàng, vội vàng an ủi, Vân Nhi, ta sao lại không cần người chứ? Ta chỉ sợ ngươi theo ta sẽ chịu khổ thôi. Vân Nhi đột nhiên thút thít, chỉ cần tiểu thư nguyện ý cần nô tỷ, nô tỷ dù có chịu bao nhiêu khổ cũng không sợ, tiểu thư người đừng không cần nô tỷ được không. Yêu vô song nhìn đôi mắt thành khẩn của Vân Nhi, trong lòng cảm động, nàng vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói, Vân Nhi ngốc, ta sao lại không cần ngươi. Ngươi xem, ngươi khóc tới mặt nhem nuốc. Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không người khác tưởng ta ước hiếp ngươi đấy. Vân Nhi lau nước mắt, qua một lúc lại nói, tiểu thư, người thật sự một chút cũng không thích vương gia sao. Nô tỉ cảm thấy, từ sau khi tiểu thư bị thường, thái độ của vương gia thay đổi nhiều, đối với tiểu thư cũng tốt hơn trước kia, tiểu thư tại sao nhất định muốn rời khỏi chứ. Tiêu công tử tuy cũng rất tuấn mỹ nhưng so với vương gia thì còn thua kém hơn nữa chứ, hơn nữa y còn là một dân thường. Yêu vô song khẽ thở dài, nếu như luận điều kiện, bất kể diện mạo hay ra thế, Tiêu tịch đều không thể sánh bằng lánh như tuyết, việc này sao nàng không biết chứ? Chỉ là, việc tình cảm có khi không phải quan tâm những việc này. Những thứ này, một nữ tử xuất thân thời đại phong kiến như Vân Nhi thì làm sao có thể hiểu được? Ngày tháng trôi như nước chảy, trước mắt nửa tháng nữa lại trôi qua, trong nửa tháng này, quan hệ giữa nàng và tiêu tịch không có thể hiện rõ gì, tiêu tịch vẫn không nói thích nàng, nhưng mà từ khi lánh như tuyết rời khỏi, Thái độ của y y đối với nàng thêm phần dịu dàng ôn nhu. Trong nửa tháng nay, phương án trị thủy đã được tiến hành, nàng và tiêu tịch sớm ra tối vào, hai người ở cùng nhau không nói gì nhiều, nhiều lắm cũng chỉ nói về việc liên quan đến trị thủy. Chỉ là trong lòng yêu vô song luôn có cảm giác bất an, mỗi khi đối diện với sự ôn nhu của tiêu tịch thì lòng nàng lại càng thêm phần bất an. Đặc biệt là Vân Nhi và Trung Ly biết được Tiêu Tịch và ưu Vô Song có quan hệ với nhau thì càng không để sắc mặt tốt gì cho Tiêu Tịch xem. Có lẽ Tiêu Tịch cũng nhìn ra, tuy là biểu tình của Y vẫn đạm nhiên nhưng trước mặt mọi người, Y Vô bắt đầu giữ khoảng cách với nàng. Hành động này của Tiêu Tịch khiến ưu Vô Song có chút thất vọng, bởi vì Tiêu Tịch là một nam nhân không chú ý tới ánh nhìn và cách nghĩ của người khác, nhưng nàng tuy thất vọng nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm. Việc trị thủy vẫn tiến hành theo trình tự, bởi vì tiến độ trị thủy tròn nên ưu vô sóng phải lưu lại lăng phong huyện này nửa năm. Nhưng sáng nay thánh chỉ từ Kinh Thành tới, triệu nàng hồi cung gấp. Trong thánh chỉ của Hoàng đế, vốn không nói rõ triệu nàng về Kinh là vì việc gì, chỉ nói là đoàn đưa thân của tử Việt quốc mấy ngày trước đến Kinh Thành, nàng thân là Vương Phi, phải trước khi tổ chức liên hôn của tử Việt quốc và Tây Diệm về đến Kinh Thành. Còn việc trị thủy ở đây đã an bài khá ổn thỏa. Nàng muốn sớm chút về Kinh Thành lấy được hưu thư cho nên nàng không do dự đã cùng Vân Nhi trở về Kinh Thành. Bởi vì tiêu tịch thân phận chỉ là một bách tính thông thường, cho nên Y không thể đồng hành cùng nàng. Hơn nữa, lần này ưu vô song về Kinh là đi gặp Hoàng đế, cộng thêm nay thân phận nàng vẫn là Thất Vương Phi, do đó nàng và tiêu tịch chia tay tại lang phong huyện này. Trước khi khởi hành, tiêu tịch giao cho nàng một bức thư, trong thư nói nếu như ưu vô song sau này muốn tìm ý, ý thì tới ngọn quân sơn cách Kinh Thành khoảng một trong lý là được. Yêu vô song vội vàng nhớ lấy địa chỉ, liền cùng Trung Ly và các hộ vệ về Kinh Thành. Bởi vì Hoàng đế đã phái người khác đến tiếp nhận công việc trị Thủy Tròn nên Yêu vô song về Kinh cũng an tâm hơn. Năm ngày sau, Yêu vô song sau khi vào cung diện thánh, cuối cùng cũng về thất vương phủ nơi đã rời xa hơn một tháng. Yêu vô song xuống ngựa, nhìn tòa kiến trúc cao to hùng vĩ này. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết kỳ lạ, tuy rằng ở đây nàng từng phát sinh nhiều việc không vui nhưng dù sao cũng là nơi đầu tiên nàng ở sau khi xuyên không đến đây, nàng đối với nơi này vẫn có cảm giác hoài niệm khó tả. Thất vương phủ tuy không có gì thay đổi, những lính canh đứng trước phủ vẫn gương mặt thân quen đó nhưng những lính canh đó nhìn yêu vô song, mặt lộ ra biểu tình kỳ lạ. Nhưng mà đối với những hạ nhân, yêu vô song bốn chưa hề chú ý qua. Nàng trực tiếp cùng Vân Nhi từ từ đi vào thất vương phủ nhưng mà sau khi vào phủ, sự thanh lệnh bên trong nằm ngoài dự đoán của nàng, bởi vì trong ấn tượng của nàng, hạ nhân của thất vương phủ vốn không ít, thường ngày trước vương luôn có hạ nhân bận rộn công việc. Nhưng nay tuy họ không ra nên tiếp người vương phi thất sủng này nhưng lại không nên thanh lệnh như vậy. Nhìn thấy cảnh như vậy, yêu vô song đột nhiên nhớ tới lúc trong cung diện thánh, nụ cười trên mặt lao hổ ảng địa còn có ý vị khác. Trong lòng bất giác thấp thỏm không yên. Yêu vô song trên đường thấp thỏm không yên đi về phía dạ vân điện, và đúng lúc sắp vào dạ vân điện thì đột nhiên nàng thấy một người từ dạ vân điện đi ra, người đó không ai khác chính là huynh đệ ruột thịt của Lánh Như Tuyết, Lánh Như Phong. Lánh Như Phong nhìn thấy Yêu vô song, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp, nhưng mà rất nhanh nở nụ cười, tiến về phía nàng, nói, Vô song, nàng về rồi à? Yêu vô song nhìn thấy Lánh Như Phong xuất hiện ở đây. Cảm giác thấp thỏm trong lòng càng mãnh liệt, nàng nhìn lánh như phong nói, sao ngươi lại ở đây? Nghe nói công chúa tử Việt quốc đã tới, ngươi không đi bồi nàng ta. Ánh mắt lánh như phong khẽ chớp chớp, rất nhanh cười nói, nàng ta không liên quan tới ra. Câu trả lời của lãnh như phong khiến ưu vô song sừng suốt, theo nàng nhớ thì người được chọn liên hôn với công chúa tử Việt quốc là lánh như phong. Nhưng bây giờ công chúa tử Việt quốc đã tới đây, lánh như phong lại nói việc này không liên can tới hắn ta. Không lẽ người được chọn liên hôn đã thay đổi? Đột nhiên, yêu vô song nhớ lại một chuyện khác một lánh như phong tuy là huynh đệ ruột thịt của lánh như tuyết nhưng họ đều có phủ đệ của riêng mình. Nay lánh như phong xuất hiện ở thất vương phủ, còn lánh như tuyết. Sao hắn không đi cùng lánh như phong? Nghĩ tới đây, yêu vô song bất giấc hỏi, người ở đây? Lánh như tuyết đầu. Sao hắn không tiếp đãi người hổ ả như ngươi? Lánh như phong có chút không tự nhiên cười nói. Thân hoàng đệ bây giờ đang có chút việc không ở trong phủ. Tin rằng muộn chút Thân hoàng đệ sẽ về, nàng không cần lo. Yêu vô song đột nhiên cảm thấy lời của Lánh Như Phong có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra có gì đó kỳ quái. Hơn nữa nàng từ cãi nhau với Lánh Như Tuyết ở làng phong huyện, cho nên trong lòng nàng cho rằng Lánh Như Tuyết không muốn nhìn thấy nàng, do đó cũng không nói gì. Còn Lánh Như Phong thấy Yêu vô song không hỏi hắn việc gì liên quan tới Lánh Như Tuyết, bất giác nhẹ nhóm. Hắn dùng biểu tình kỳ lạ nhìn Ưu Vô Song, nói: "Vô Song, nàng đi đường mệt mỏi sớm nghỉ ngơi đi, ta cáo từ trước." Dứt lời, hắn phảng phất như sợ Ưu Vô Song hỏi hắn thêm gì nữa, không đợi Ưu Vô Song nói gì đã quay người rời khỏi. Hành động của Lãnh Như Phong khiến Ưu Vô Song cảm thấy không ổn, nàng trầm tư một lúc, đột ngột quay đầu nói với Vân Nhi: "Vân Nhi, ta muốn đi dạo, ngươi về phòng trước đi." Vân Nhi tưởng rằng ưu vô song vội vàng muốn gặp lánh như tuyết nên cười nói, vâng, tiểu thư. Dứt lời, nàng ta đi vào dạ vân điện. ưu vô song một mình trầm tư một hồi lâu mới đi khỏi dạ vân điện, hướng về phía thư phòng của lánh như tuyết. Dạ vân điện cách thư phòng không xa, chỉ cách một đoạn đường nhỏ, nhưng mà hai bên đường trồng đầy hoa mai cho nên nhìn không thấy thôi. ưu vô song đi trên hành lang nhỏ đầy cách mai bay lượng. Mọi thứ nơi này vẫn giống như một tháng mấy trước khi nàng rời khỏi, không có gì thay đổi nhiều, chỉ là không biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy thất vương phủ này thanh lánh cực kỳ, thậm chí cho người khác cảm giác bất an. Đột nhiên phía trước truyền lại âm thanh tuy không lớn nhưng thu hút sự chú ý của ưu vô song. Nàng buông chậm bước chân, từ từ đi về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên con đường nhỉ bên ngoài mai lâm, hai á hoàng đứng cạnh nhau, nhỏ tiếng nói gì đó. Theo từng bước chân ngày càng gần của nàng thì tiếng nói càng rõ một á hoàng trong đó nói, tiểu thanh, ngươi biết không? Hôm nay ta nghe hai tiểu ca gác cổng nói vương phi đã về rồi. A hoàng tên tiểu thanh ấy phản phất như rất bất mãn với ưu vô song, hư một tiếng, nói, vương gia đối với ả ta như vậy là tốt lắm rồi. Nếu như không phải vì ưu thừa tướng thì vương gia sớm đã từ ả ta khỏi phủ. Ả ta chẳng qua chỉ là một thiên kim của thừa tướng. Làm sao sánh bằng công chúa của một nước chứ? Bây giờ vương gia có công chúa tự khắc không để ả ta trong mắt. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát truyền lại, hai á đầu các ngươi còn ở đó mà lắm lời. Còn không mau đi thu dọn thư phòng. Cẩn thận khi về vương gia sẽ lột ra các ngươi. Hai a hoàng ấy nghe thấy tiếng quát, lập tức chạy như chim bị dọa phải, nhanh chóng đi về phía thư phòng. Còn ưu vô song tựa như không nghe thấy gì. Nàng chậm chậm quay người đi trở lại hướng dạ vân điện. Nàng cuối cùng cũng biết tại sao người trong thất vương phủ nhìn thấy nàng thì lại lộ ra ánh mắt kỳ quái đó. Còn nữa, tại sao lánh như phong lại cười không tự nhiên như thế? Thì ra tất cả là liên quan đến lánh như tuyết và công chúa tử Việt Quốc. Yêu vô song không nói ra nhưng trong lòng nàng bây giờ không còn cảm giác gì. Nàng về kinh lần này vốn dĩ ngoài diện thánh thì chỉ vì hưu thư, nay biết được lánh như tuyết sắp kết nghiệm vui mới. Trong lòng nàng rất không vui. Từ khi nàng xuyên không tới đây biết được mình là vương phi của lánh như tuyết, nàng luôn nghĩ mọi cách rời xa hắn, và nàng trước nay chưa hề nghĩ qua có một ngày lánh như tuyết sẽ cưới vương phi khác. Nàng một mực cho rằng bản thân hiểu rõ tình cảm của mình nhất, nàng thường cảm thấy mình thích tiêu tịch chứ không phải lánh như tuyết, nàng sẽ không thích một nam nhân bạo lực như hắn. Nhưng tại sao khi nghe thấy việc của lánh như tuyết và công chúa tử Việt quốc kia, lòng nàng lại khó chịu đến thế? Nàng đột nhiên nhớ đến lời nói khi nãy của lánh như phòng, hắn ta nói hắn ta không còn quan hệ gì với công chúa tử Việt quốc nữa, còn nàng, nàng và lánh như tuyết, có phải sẽ rất nhanh không còn quan hệ gì nữa không? Một cơn gió lạnh thổi tới, yêu vô song ngẩn đầu nhìn về phía trước, nàng phát hiện trong vô chi vô giác nàng đã rời khỏi dạ vân điện, đến hoa viên trong phủ, và trước mặt nàng chính là cái hồ trong phủ. Yêu vô song từ từ đi đến bên một cây liếu rũ cảnh xuống thấp. Lặng người nhìn mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên nàng cảm thấy rất hoang mang, trong lòng dâng lên vị chua đắng khiến mắt nàng cay cay, một giọt lệ châu hóng ánh trong lúc nàng không phát hiện đã lăn dài trên má. Trên mặt mát mát khiến nàng bừng tỉnh, nàng dùng tay lau đi nước mắt, nở nụ cười khổ, nàng đang làm gì vậy nè. Người nàng thích đâu phải hắn, sao nàng lại khó chịu chứ? Như vậy không tốt sao. Bây giờ hắn đã có công chúa xuất thân cao quý hơn nàng làm vương phi, tự khác sẽ không lưu nàng lại nàng có thể nhẹ nhõm rời khỏi đây rồi, không phải sao. Yêu vô song đột nhiên nghĩ thông được một việc, đó chính là việc của công chúa tử Việt Quốc, hiện nhiên việc đó được sự đồng ý của Lão Hoàng đế Hồ Ly. Nếu không Lão Hồ Ly cũng không chọn lúc này mà hạ chỉ triệu nàng về kinh. Mục đích Lão Hồ Ly đó là vậy, không phải là vì nàng còn giá trị lợi dụng mà là vì nàng là con gái của ưu Thành Minh, cho nên vì giữ thể diện cho Yêu Thành Minh. Vì thế mới trước khi lãnh như tuyết và công chúa tử Việt quốc thành thân mới gọi nàng về, bởi vì dù sao thân phận nàng cũng là chính phi của lãnh như tuyết. Nghĩ tới đây yêu vô song như bị rội gáo nước lạnh từ đầu tới chân, cả người trong phút chốc thanh tỉnh. Việc đã đến nước này thì bất kể nàng có tình đối với lãnh như tuyết hay không, nàng có phải là yêu tiêu tịch không thì đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì dù nàng bây giờ phát hiện tình cảm của nàng đối với lãnh như tuyết thì nàng và hắn đã không còn có thể nữa. Vào lúc lánh như tuyết và công chúa tử Việt quốc định hôn ước, nàng và lãnh như tuyết đã định sẵn là không còn có bất kỳ quan hệ nào nữa. Vì nàng là yêu vô song thế kỷ 21, nàng định viễn không như các nữ tử khác trong thời đại này, cùng nữ nhân khác hầu hạ một phu quân. Nghĩ tới đây, yêu vô song cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, khẽ thở một hơi, tâm trạng khá hơi chút. Nàng đột nhiên nghĩ lại lúc rời khỏi làng phong huyện, những lời nói trong thư của tiêu tịch. Quân Sơn, tiêu tịch sẽ đợi nàng ở quân Sơn, bất kể tiêu tịch có thật sự yêu thích nàng hay không nhưng người nam tử lạnh nhạt ấy là chỗ rửa tạm thời của nàng sau khi rời khỏi thất vương phủ. Nghĩ tới tiêu tịch, trong lòng ưu vô song khẽ thoải mái hơn chút, người nam tử tựa thân tiên ấy luôn cho nàng cảm giác can tâm, nàng bên cạnh ý tâm trạng thật là thanh tịnh biết bao. Ngược lại lánh như tuyết. Nàng và hắn luôn đầy mùi của thuốc súng, có lẽ nàng và hắn trời sinh là hai người thuộc hai cực trái nhau. Nghĩ đến những ngày tháng đấu khẩu cùng lánh như tuyết, Yêu Vô Song bất giác cười trong im lặng, cảm giác đắng đắng trong lòng thật khó chịu. Và chính vào lúc này, đột nhiên truyền lại tiếng cười thanh thúy, theo ý thức Yêu Vô Song ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy con đường nhỏ trước mặt đang có vài người đi lại. Trong đó có hai người Yêu Vô Song nhìn rất quen. Bởi vì đó không phải là ai khác mà chính là lánh như tuyết và lánh như phong, chính giữa họ đang là vị nữ tử Mỹ mạo áo tím hoa quý. Nàng tuy không quen biết vị nữ tử áo tím đó nhưng nàng có thể thầm đoán ra thân phận của ả ta, vị nữ tử đó trang phục hoa lệ và lại đi cùng lánh như tuyết, ngoại trừ công chúa tử Việt quốc gia thì còn ai khác. Nhìn thấy vị nữ tử áo tím ấy khoác tay lánh như tuyết, còn cười tươi như hoa, trong lòng yêu vô song càng dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng không muốn đối diện với ba người đó, quay người đi theo con đường khác. Và đúng lúc ấy, đột nhiên nữ tử áo tím têu lên, ngươi, đợi một chút hút. Yêu vô song đứng lại, từ từ quay người, đối diện với ba người đứng cách đó không xa. Lánh như tuyết nhìn thấy Yêu vô song, tuấn nhan lại không có chút biểu cảm nào, cứ như căn bản không nhận ra nàng là ai. Còn Lánh như phong khi nhìn thấy Yêu vô song, thì lại mở to mắt, hắn ta mở miệng đính nói gì nhưng lại còn nói ra. Vị nữ tử áo tím đó đã rảnh trước nhìn Ưu Vô Song quát, "Nô tài to gan, không lẽ ngươi không nghe thấy bổn công chúa gọi ngươi sao?" Ưu Vô Song căn bản không thèm quan tâm nữ tử áo tím đó, nàng chỉ sững sờ nhìn Lãnh Như Tuyết, lòng nàng cứ như bị gì đó đè phải, tựa như không thể thở nổi. Vị nữ tử áo tím đó thấy Ưu Vô Song không thèm quan tâm ả ta mà chỉ to gan nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết, căn bản không để ả ta trong mắt, trong lòng bất giác đại nộ. À ta đưa tay ra chỉ thẳng vào ưu vô song quát lên, to gan, một nô tài nhỏ nhỏ cả gan vô lễ với buồn công chúa. Người đâu? Nữ tử áo tím đó đột nhiên như nghĩ ra gì, vội vàng ngừng gọi hạ nhân, mà quay đầu qua hai tay khoác ngang cánh tay của lãnh như tuyết, nhóng nhẽo, như tuyết, chàng xem, hạ nhân trong phủ của chàng vô lễ như vậy với thiếp. Đối diện với sự nhóng nhẽo của nữ tử áo tím, lãnh như tuyết chỉ lạnh nhạt nhìn ưu vô song. À ta không phải hạ nhân. Nghe thấy lời nói của lánh như tuyết, nữ tử áo tím một lần môi chuyển ánh nhìn sang ưu vô song, ánh mắt ả ta trở nên nghi ngờ, hiện nhiên không hiểu lời nói của lánh như tuyết. Kỳ thực, cũng khó trách nữ tử áo tím nghi ngờ, bởi vì trên người ưu vô song tuy mặc trang phục không thô sơ như hạ nhân nhưng lại không hoa quý, y phục đơn giản ấy khiến nhìn căn bản không nhìn ra là một vương phi mà càng giống một hạ nhân. Không phải hạ nhân. Yêu vô song hít một hơi thật sâu, nhìn lánh như tuyết lộ ra ý chế dê ức. Còn nữ tử áo tím quan sát Yêu vô song nửa ngày, nhìn không được hỏi lánh như tuyết, như tuyết, chàng nói ả ta không phải hạ nhân, vậy ả ta là ai? Lần này lánh như tuyết không trả lời nữ tử áo tím, mà ngược lại là lánh như phòng, nàng ấy là vương phi của thất hoàng đệ. Nữ tử áo tím ấy nghe thấy lời nói của lánh như phòng, trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt không vui nhìn Yêu vô song. Sau đó Trưng Gia nụ cười ngọt đi về phía Ưu Vô Song, Tiêu Thanh nói, thì ra là Vương phi tỷ tỷ, Huyền tử khi nãy hiểu lầm tỷ tỷ, mong tỷ tỷ bớt giận. Nữ tử tự xưng là Huyền tử này chính là công chúa mà Tử Việt quốc đưa đến liên hôn với Tây Diệm, phỏng đoán của Ưu Vô Song khi nãy vì thái độ của lãnh như tuyết và tính khí ngông cuồng của Huyền tử mà Ưu Vô Song đã hoàn toàn xác định được thân phận à ta. Nhìn Huyền tử cười tươi bước đến, Yêu vô song vốn không bỏ sót ánh nhìn không vui mà khiêu khích trong mắt của ả, nàng liếc nhìn lánh như tuyết, chỉ thấy mặt hắn lánh mạc, trong lòng bất giác co thắt lại, lúc này ngay cả sức lực vờ cười cũng không có. Trong lúc Yêu vô song xuất thần, huyền tử đã đi đến bên nàng, huyền tử nhìn gương mặt thanh tịnh của Yêu vô song, ánh mắt giả ta thoáng qua tia ghen tị, nhưng khi ánh mắt rơi trên y y phục của Yêu vô song thì rất nhanh đã lộ vẻ không hài và hỉ ý, miệng lại có dụng ý gọi, vương phi tỷ tỷ. Không lẽ tỷ không hoan nên nguyện tử sao? Hay là tỷ tỷ vẫn còn tránh nguyện tử khi nãy không hiểu chuyện? Yêu Vô Song nhìn nụ cười tươi giói có dụng ý của nguyện tử, lại nhìn tuấn nhan từ đầu tới cuối Lãnh Mạc, nàng chỉ cảm thấy nội tâm vô cớ nhói đau, nàng hít một hơi sâu, miễn cưỡng bản thân giữ bình tĩnh, đôi tay bất giác siết chặt vào nhau, Lãnh Mạc và xa cách nhìn nguyện tử, lạnh nhạt nói, người là công chúa, không cần đa lễ, còn về việc xưng hô ta tỷ tỷ, Vô Song càng đảm đường không nổi. Nghe thấy lời của ưu vô song, gương mặt của lánh như tuyết vẫn lãnh mạc, hắn thậm chí không nhìn ưu vô song lấy một cái. Ngược lại, huyện tử và lánh như phong lại khẻ sừng sốt, huyện tử không hổ là công chúa của một nước, ả ta rất nhanh đã cười nói, tỷ tỷ là chính phi của như tuyết, huyện tử xưng một tiếng tỷ tỷ là nên mà, bất kể huyện tử xuất thân có cao quý thế nào thì trong phủ này ngày tháng sau này còn phải nghe tỷ tỷ, không phải sao. Huyền tử tuy cười mà nói ra những lời này, nhưng ra lời nói lại ẩn chứa ý nghĩa quá rõ ràng. À ta nói với Yêu Vô Song rằng à ta sẽ trở thành người của lãnh như tuyết. Yêu Vô Song chỉ cảm thấy cả người như bị băng tuyết bao phủ, nàng cơ hồ dù hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng bản thân không chết sự giận dự đến mức run của mình, chỉ là huyết sắc trên mặt nàng từ từ lui đi. Nàng cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn huyền tử, nói, nếu như vì nguyên do này công chúa không cần như vậy, Vào ngày đại hỉ của công chúa và vương gia cũng chính là ngày mà Yêu Vô Song rời phủ, câu tỷ tỷ này của công chúa E là hoàng công gọi rồi. Dứt lời, Yêu Vô Song quật cường nhìn lánh như tuyết, lần này ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, chỉ là ánh mắt hắn xa cách và không quen biết. Sự xa cách trong ánh mắt của lãnh như tuyết khiến nội tâm Yêu Vô Song thua cuộc không thể hình dung, nàng không còn ở đây được nữa, cảm giác bị phớt lờ đi khiến nàng có cảm giác hoang mang muốn chạy trốn. Nàng thu lại nỗi chua đắng trong lòng, quật cường quay cơ thể cứng ngắt qua, nàng nhìn cách hoa bay trong không trung và bầu trời xám xám, nàng nở nụ cười chua sót. Nàng không thích hắn, nàng hà tất vì để tâm hắn cưới ai chứ. Như vậy không tốt sao. Hắn cưới công chúa, nàng sẽ có thể không chút do dự rời khỏi đây, từ nay về sau nàng và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa, nàng có thể có được cuộc sống nàng muốn, còn hắn cũng sẽ có được cuộc sống của hắn, như vậy. Không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Nhưng, nhưng, tại sao khi nàng nhìn thấy ánh mắt xa cách và không quen biết của lánh như tuyết, lòng nàng đồng âm âm đau? Tại sao vậy? Không lẽ, nàng yêu vô song lại loại nữ nhân phàm tục tham lam không chịu bông, thủy tính dương hoa, muốn tất cả nam nhân đều chú ý tới mình sao? Không, nàng không phải, nàng không phải yêu vô song hít một hơi sâu, khiến định nói với bản thân mình, nàng yêu tiêu tịch. Nàng cảm thấy không thoải mái trong lòng chỉ vì nàng đã quen với trước kia. Tuy nàng không yêu lánh như tuyết, nhưng dù sao hắn cũng cùng nàng sinh sống bao lâu nay, hơn nữa hắn từng cứu qua nàng, cho nên nàng đã quen với sự tồn tại của hắn. Và điều khiến nàng khó chịu không phải là hắn muốn cùng thành thân với công chúa tủ Việt Quốc, mà là ánh nhìn lánh mạc của hắn. Nghĩ tới đây, yêu vô song đè nén sự đắng cay trong lòng, lấy lại tinh thần từ từ bước về phía dạ vân điện và chính vào lúc này, sau lưng nàng đột nhiên truyền lại tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gấp gáp của lãnh như phong, vô song, nàng đợi đã. tâm trạng yêu vô song đã hồi phục bình tĩnh, nàng đứng lại, sau đó từ từ quay lại, bình tĩnh nhìn lãnh như phong lớn bước đuổi theo. lãnh như phong đến gần yêu vô song, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, bất giác thoáng qua sự kinh ngạc, tiếp đó liền quan tâm hỏi, vô song, nàng không sao chứ? yêu vô song chỉ lạnh lùng nhìn lãnh như phong. Cười nhạo nói, ta có thể có sao? Ngược lại là ngươi, không bồi khách quý cả Tây Diệm mà tìm ta có việc gì. Là định cười nhạo một khí phụ ta sao? Người vợ bị bỏ. Lánh như phong khẽ sứng sốt, tuấn nhan thoáng qua kia không tự nhiên, hắn ta nhìn ưu vô song, sau đó nhỏ nhẹ nói, vô song, việc này không liên quan tới ta, là huyền tử nhìn chúng thất hoàng đệ, còn thất hoàng đệ có không có phản đối gì cho nên phụ hoàng mới định hôn sự này.